Tang khả tâm có bạch liên hoa giống nhau nhu nhược đáng thương bên ngoài, thu thủy giống nhau ngập nước mắt to, nhìn đỡ phong nhược liệu nhưng rất là hỏa bạo dáng người, hơn nữa mà thế rèn luyện ra tới khí trảng, người này chỉnh thể kỳ thật thoạt nhìn đã thực phức tạp, bất quá có thể là bên ngoài thêm vào lực độ thật sự rất cao quan hệ, chỉ cần tăng khả tâm thu trên người khí trảng, ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác vẫn là một đóa trắng tinh thánh mẫu bạch liên hoa chàng quan này đoá ăn mặc màu hồng nhạt lễ phục bạch liên hoa trên mặt trừ bỏ lánh đà mỉm cười cái gì mặt khác biểu tình đều không có không phải tang khả tâm không nghĩ biểu hiện ra một cái tiểu thư khuê các thuộc nữ khí chất nhưng vấn đề là như vậy thượng cấp bậc đồ vật trên người nàng căn bản là không có cho nên cô em chồng thần đàn cùng ngũ tẩu mạc gã nam cho nàng linh cảm sẽ giao tế danh môn thuộc nữ sẽ không trang diện than còn sẽ không trang sao nhìn xem bên người từ đầu tới đuôi sụn mặt băng mỹ nhân Nhân ra cũng khá tốt, vì thế tăng khả tâm liền trực tiếp mặt vô biểu tình. Đương nhiên, vì không ở tới khách nhân nơi đó soát phụ phân, nàng còn ở khỏe miệng câu một cái mỉm cười, đến nỗi cái này mang theo hơi hơi lạnh lẽo tươi cười có hay không dùng, vậy mặc kệ. Bởi vì nhìn đến thần gia kia một phiếu quý phụ nhân lúc sau tang khả tâm đã không trông cậy vào chính mình có thể ở quý phụ nhân trung soát cái gì tồn tại cảm. Cái này trong vòng có mấy cái không phải từ nhỏ hấn luyện ra cho nên không khỏi chạm vào đến chính mình vỡ đầu chảy máu ra tấn làm trò cười cho thiên hạ, nàng vẫn là cảm thấy ngoan ngoãn một chút cùng nàng ngũ tẩu đi giống nhau lộ tuyến thì tốt rồi. So sánh với tang khả tâm cái này nửa nằm liệt cùng mạc á nam cái này toàn nằm liệt, phùng mị mị kia thật là thuận buồm xôi gió, 17 tuổi cô nương tuy rằng trường một trương hoa hoa mặt, nhìn cự nộn, nhưng là có ai nếu là xem thường nàng thực mau liền sẽ nếm đến hậu quả xấu. Một bên tiếp đái quý phụ nhân nhóm một bên nghe phùng mỹ mỹ đem nhân ra 18 đại cùng mạng lưới quan hệ toàn bộ bái một lần tăng khả tâm cùng mà á nam đều dùng biểu đạt chính mình khiếp sợ. Quý phụ nhân cùng các tiểu thư bảy quải 18 vai nói chuyện thử cũng từ phùng mỹ mỹ toàn bộ tiếp nhận chắn trở về, thậm chí có cái cô nương không bị người giữ chặt trong tối ngoài sáng chen ép tăng khả tâm, phùng mỹ mỹ trên mặt mang theo đáng yêu mỉm cười, trong miệng nói được thật là, á nam. Đem vị này lầm tiểu thư ném văng ra. Tăng khả tâm đối với những cái đó chèn ép là không đau không ngứa, bất quá trong lòng nhưng thật ra ở cân nhắc hiến hội sau khi xong, muốn hay không thuận tiện đi một chuyến trực tiếp đem người cắt đỡ phải lần sau lại qua đây lại nhải Này không tăng khả tâm còn không có suy xét hảo, còn không có nhận thức đến đại ma vương tức phụ nhi hung tàn bản chất phùng mị mị cùng gà mái hộ tiểu kê giống nhau lên tiếng, mà cá nam đó là một cái mệnh lệnh một động tác. Cứ việc nàng hoàn toàn không biết nữ nhân này ở đảng kia lại nha lại nhảy nửa ngày rốt cuộc có ý tứ gì, bất quá không quan hệ nàng biết nhà nàng thân tẩu tử là nhân tinh, nàng nói ném văng ra, vậy ném văng ra, vì thế cứ như vậy nhìn dẫm lên giày cao gót mạc á nam, dơ tay, tiến lên bắt lấy kia cô nương cánh tay trực tiếp ra bên ngoài kéo, dọc theo đường đi mặc kệ đối phương như thế nào dây rủa mạc á nam bước chân đều là vững vàng mà, một chút hôn độn đều không có chờ tới rồi cửa trực tiếp đem ăn mặc lễ phục váy dài cô nương quăng đi ra ngoài, sau đó mặt vô biểu tình đi rồi trở về, ném văng ra. ân Phùng Mỹ Mỹ mỉm cười gật gật đầu, dơ tay một liêu bên thai rơi xuống tóc ái, đối với có chút e ngại quý phụ nhân cùng các tiểu thư lộ ra một cái ngọt ngào đáng yêu tới cười, không hề tâm lý gánh nặng thay đổi đề tài, nghe nói bắt đầu kiến trường học, ta nhưng thật ra có mấy bộ không tồi thư tưởng đưa đến trường học đi. Không biết đại gia có cái gì ý tưởng, có bằng lòng hay không cùng ta giống nhau vì này đó mà thế sống sót bọn nhỏ tấn phân tâm lực. Đương, đương nhiên nguyện ý. bỡ là bở là người bên cạnh cũng không phải ngốc, lập tức đi theo phùng mỹ mỹ rời đi đề tài. Nhị tầu đại khái là ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Tăng khả tâm tỏ vẻ thán phục, bên người đuổi kịp một cái lạnh nhạt thanh âm, đúng là mạc á nam, ta cảm thấy cũng là... Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua đều có loại đồng đạo người trong cảm giác. Tuy rằng nói rất nhiều nhân ra đều không tránh được hùng hài tử lui tới, nhưng là hùng hài tử lại không phải đứa nhỏ ngốc, cho nên trừ bỏ một cái lâm cô nương ở ngoài không còn có dám ra đây tìm đường chết khiêu khích tồn tại. Tức tối ở mọi người đều tương đối vừa lòng hài hòa không khí trung thuận lợi mà đi tới kết thúc, chẳng qua mau kết thúc thời điểm đột nhiên có người lặng lẽ tiến vào ở thần lao ra tử bên thai nói gì đó. Thần Lao Gia tử biểu tình có như vậy trong nháy mắt khiếp sợ, sắc, mặt đều có chút trắng bệnh, tuy rằng thực mau thu xuống dưới nhưng là ngũ quan nhạy bén tang khả tâm vẫn là đã nhận ra. Lại sau đó thần phàm đã bị gọi vào Lao Gia tử bên người, hai người không biết nói gì đó thần phàm hai tròng mắt đều rụt co rụt lại, gật gật đầu lúc sau tiếp tục mặt vô biểu tình cùng các huynh đệ chiêu đái khách nhân. Đến nỗi rốt cuộc là sự tình gì, ở sở hữu khách nhân đều rời đi sau. Thần Lao Gia tử báo cho thần gia mọi người, thần gia mơ thấy đã qua đời. Cái kia từ hiện tại này đó thần gia người hiểu chuyện bắt đầu, liền vẫn luôn ở nhận chi cùng trong trí nhớ tồn tại mơ thấy rời đi nhân thế, không có lưu lại chỉ tự phiên ngữ, cứ như vậy ở trong ngộng mang theo mỉm cười an tường rời đi nhân thế, tăng khả tâm cùng thần phàm chính là cuối cùng gặp qua người của hắn. Thần Lao Gia tử phảng phất lập tức già rồi rất nhiều, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, Nhưng mơ thấy đối với thần gia tới nói chính là át chủ bài, thuốc an thần giống nhau tác dụng, mà hiện tại cái này át chủ bài cùng thuốc an thần đột nhiên đã không có, liền tính là thần lao gia tử như vậy trải qua mưa mưa gió gió người cũng nhịn không được có chút trở dạng. Thần gia người ước chừng cũng chưa nghĩ tới mơ thấy sẽ chết, cho nên biểu tình đều thực mẫu bước cơ bản đều là không có phản ứng lại đây bộ dáng, thần lao gia tử cũng không nói cái gì mang theo thần gia tất cả mọi người vào tầng hầm ầm. Mơ thấy là bọn họ thần gia bí mật, người ngoài là không biết, cho nên liền giống dạng lễ tăng đều không thể cử hành. Thần lao ra tử rốt cuộc tuổi lớn, này nhất đả kích không tính tiểu trực tiếp đem sự tình phóng tới thần phạm trên người. Thần phàm chỉ là nghĩ nghĩ khiến cho sở hữu đều đi thay quần áo, sau đó cùng tăng khả tâm nói một chút ý nghĩ của chính mình. Tăng khả tâm lập tức liền đáp ứng rồi, tuy rằng nàng chỉ cùng cái này mơ thấy gặp qua một lần mặt. Nhưng là đối cái này thỉnh nàng về sau nhiều hơn chiếu cô thiếu niên, cảm quan vẫn là không tồi, chẳng sợ đã biết hắn chân thật tuổi khả năng không thể khảo, nhưng vô luận nói như thế nào, tử vong luôn là thực làm người tiếc nuối cùng bi thương. Vì thế một đám thay đổi màu đen quần áo thần da người lại lần nữa đi vào tầng hầm ngầm sau đã bị tang khả tâm toàn bộ bỏ vào nàng không gian, liên quan mơ thấy ngủ cái kia trong suốt đại hộp cùng nhau. Vốn dĩ thần lão ra tử ý tứ còn muốn đi đem thần qua mang về tới đưa mơ thấy đoạn đường, dù sao cũng là thần gia nhận định người thừa kế, trường hợp này không xuất hiện thật sự không thể nào nói nổi, nhưng là thần phàm tỏ vẻ hắn dị năng đối thần qua cũng không có dùng, chỉ cần đối hắn sử dụng dị năng, dị năng liền sẽ bị hóa giải, thần qua hư không có thể coi như là một loại bị động cùng chủ động kiêm cụ dị năng. Thần qua có thể là dùng hư không tới chủ động hóa giải đối phương dị năng. Nhưng là nếu thần qua bất động, người khác dị năng chỉ cần tới gần hắn quanh thân 2 mét trong phạm vi, hắn dị năng đồng dạng sẽ bị kích phát, sau đó tự động đi hóa giải tiến vào địa bàn dị năng. Trước mắt mới thôi thần qua còn không thể khống chế chính mình dị năng không phát động, cho nên thần phạm qua đi nhưng thật ra dễ dàng, nhưng là nếu mang lên thần qua hắn liền chính mình đều không về được, vì thế thần qua cái này người thừa kế chú định chỉ có thể vắng họp. Thần phàm dơ tay hoa khai không gian ôm lấy tang khả tâm trực tiếp xác định địa điểm truyền thống. Mục đích địa không phải địa phương khác đúng là vì thành thương lựa chọn phong thủy bảo địa đối diện trên núi. kia tòa sơn thượng có một cái dốc thoải cùng đối diện thác nước xa xa tương đối, ở mặt thế coi như là một cái phong cảnh tú lệ địa phương. Thần ra người tang khả tâm cũng không có đặt ở địa phương khác, mà là đặt ở tiểu thành trì. Bởi vì không có chuyện trước bị cho biết cho nên mọi người đều đối đột nhiên đổi cảnh tượng có chút kinh ngạc cùng nho nhỏ hoảng loạn, bất quá thấy tất cả mọi người ở đại gia ngay sau đó liền an tĩnh xuống dưới. Sau đó đại khái cũng đoán được hiện tại là ở nơi nào, rốt cuộc tăng khả tâm không gian có thể trang người sống gì đó cũng đã không tính là bí mật. Chỉ là đương mọi người nhìn về phía cái kia cổ phong mười phần vật kiến trúc biên bảng hiệu khi, đều giống như bị sét đánh giống nhau. Quang Minh Bạch Liên giáo tổng đà cái quỷ gì? vì thế tăng khả tâm đem người đều thả ra thời điểm, mọi người xem nàng ánh mắt đều lộ ra hơi hơi quỷ dị. làm sao vậy? mặc kệ cái này cái quỷ gì giáo làm thần gia người nhiều ra diễn, nhưng giờ phút này đều không kịp nhà bọn họ mơ thấy lễ tang tới quan trọng. nguyên bản chuỗi lùi dốc thoải bị tăng khả tâm loại một cây che trời đại thụ, chính là lúc trước ở nàng trong viện, cái kia làm nàng kích phát một hệ dị năng môi giới. Này cây hồi lâu không thấy hải đường thụ so nguyên lai like lớn hơn nữa, toàn bộ đều là xanh un tươi tốt bộ dáng, kia từng đóa chậu rửa mặt giống nhau đại màu trắng đóa hoa đã quyến rũ lại tốt ngủ. Tang khả tâm lấy ra vài đem cái sẻng đưa cho thần gia các nam nhân đào hố, lại phủng ra rất nhiều hoa tươi cấp thần gia nữ nhân, đi theo các nàng cùng nhau trang điểm mơ thấy vĩnh viễn ngủ say trong suốt hộp. Mơ thấy lê tang rất đơn giản. Thậm chí mọi người đều không có cho nhau nói cái gì lời nói chỉ là yên lặng làm bọn họ hiện tại có thể cho tốt nhất nhất Thiệt tình đồ vật thần gia người đều mang theo chính mình đồ vật làm vật bồi táng bỏ vào trong suốt hộp thần Phàm thả một cái thanh thương lột ra xuống dưới cái chán nô lên tăng khả tâm tác thả một phen nàng thường lui tới treo ở bên hông trường đào chung một phen trong suốt đại hộp bị mọi người đỡ chậm rãi bỏ vào đảo tốt hô to thần lao ra tử cầm cái xẻ đôi thượng đệ nhất sản thổ Tiếp theo thần gia các nam nhân đều bắt đầu hướng trong sản thổ, thực mau bị hoa tươi vây quanh mơ thấy liền biến mất ở bùi đất khe hở, đại đại hải đường hoa dưới tảng cây một cái sườn núi đứng ở nơi đó đối mặt sôn sao phi lưu thẳng hạ thác nước. Tăng khả tâm, ta là thần gia mơ thấy, về sau rất dài rất dài một đoạn thời gian đều phải làm phiền ngươi chiêu cố. Tăng khả tâm còn nhớ rõ lúc ấy mơ thấy cùng nàng nói những lời này khi nàng nghi hoặc cùng mạc danh. Ở biết được mơ thấy đã chết lúc sau nàng đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, sau lại chậm rãi liền có chút không nghĩ ra. Ở thần phàm cách nói chung mơ thấy đó là một cái thực như bẻ tồn tại, trong đó ở trong ngộng dự kiến tương lai gì đó kia cần thiết là cơ bản nhất kỹ năng, kia nếu hắn đều nói về sau rất dài rất dài một đoạn thời gian muốn làm phiền nàng chiếu cố, kia như thế nào liền như vậy đột nhiên đã chết đâu. Này căn bản không khoa học. Thân Pham hiển nhiên cũng cảm thấy này trung gian là nói không thông, cho nên về bọn họ cuối cùng gặp mặt khi đối thoại, hắn cũng không có cùng thần ra những người khác nói tỉ mỉ. Trên thực tế ở biết mơ thấy đột nhiên qua đời thời điểm, hắn đồng dạng thực kinh ngạc, kinh ngạc lúc sau liền cảm thấy bọn họ chi gian cuối cùng đối thoại càng thêm không thích hợp nhì. Lại sau đó hắn trong lòng liền chậm rãi có một cái mơ hổ phỏng đoán, chỉ là thân Pham nhìn thoáng qua trầm mặt ở hắn bên người tang khả tâm. Cái này phỏng đoán còn cần một ít việc thật tới bằng chứng. Với lúc thừa dịp mọi người đều ở, thần lao ra tử liền tỏ vẻ muốn xem một chút thần phàm nhắc tới kia cái gì bảo hộ thần thú. Kỳ thật vừa rồi liền loáng thoáng nghe được bên kia có cái gì thanh âm chuyển đến, bởi vì hỗn loạn ở thác nước tiếng nước tròn nên nghe không rõ lắm. Thần phàm là không sao cả, vì thế thần ra mọi người lại bị chuyển qua quang minh bạch liền giáo tổng đà cổng lớn, không trong chốc lát đại gia lại bị di ra tới. Nên diện liền nghe được một tiếng sét đánh giống nhau gầm nhẹ thành, triết đạo sĩ ngươi muốn lại không lăn ra liền phải ngươi đẹp. Sau đó cùng với giống giận chính là một cái tận trời sóng to. Huyền ngai ly phía dưới đại hồ như vậy đại khoảng cách, này đầu sóng cơ hồ bổ nhào vào trên vách núi mọi người dưới lòng bàn chân, thanh thương này lăn lộn cũng là manua. Sau đó một cái hơn 10 mét lớn lên màu lam lộn ra giao lòng từ phía dưới đại trong hồ đảng thượng không trung, tươi xuống một tảng lớn nước tám. Nếu không phải thần phàm nhanh chóng giơ tay thu nạp không trung giọt nước, lúc này mọi người liền đều phải thành ga rớt vào nồi canh, nhưng thần gia mọi người căn bản không có người để ý tới cái này, toàn bộ trận mắt há hốc mồm nhìn ở không trung ném cái đuôi, hoa thức chụp đánh hoắc trung hi thanh thương. Giao Long A, thật sự Giao Long A, sống Giao Long A, sẽ nói tiếng người sống Giao Long A. Thất thiếu, nơi này không rồi, thực thích hợp đào mở rộng phủ, ta liền ở chỗ này ở. Hoắc Trung Hy tuy rằng tránh đi thanh thương cái đôi rất mạo hiểm, nhưng mỗi lần đều trốn gãi đúng chỗ ngứa, vừa thấy chính là cô ý, khó trách thanh thương tạc mau thành như vậy. Nghe được Hoắc Trung Hy nói thanh thương lập tức đổi kịp, ngu xuẩn nhân loại, ta nói cho ngươi, cái này đạo sĩ cùng ta tuyệt đối không thể cùng tồn tại, có hắn không ta, có ta không hắn. Thân phàm, ngu xuẩn nhân loại, mỹ mắt đều không có đối thanh thương nâng một chút, chỉ là đối với Hoắc Trung Hy nói, ngươi vui trụ nào liền trụ nào uy, Ngươi này nhân loại tiểu tử thúi có phải hay không nghe không được ra đang nói cái gì? Thanh thương vừa mới giống xong hoác trung hy liền dẫm lên phi kiếm đi lên treo trọng. được rồi, ngươi cái mấy ngàn tuổi lao yêu tình cư nhiên còn cùng nhân ra tiểu hài tử so đo, tới tới tới, lại đến, mới vừa còn không có phân ra thắng bại đâu. Nói vung tay háo dẫm lên phi kiếm liền chạy trốn đi ra ngoài. Chết đạo sĩ, xem ra không trụ chết ngươi. Thanh thương cũng bất hòa thần phàm nói cái gì trực tiếp đuổi theo hoác trung hy đi theo chạy trốn đi ra ngoài. Bọn họ cảm tình thật tốt. Tăng khả tâm bên người thần đàn đột nhiên cảm khái nói, thành tinh tu hành giao long cùng tuổi trẻ đạo sĩ. Thật không sai cuối cùng một câu thanh âm rất thấp, nhưng Tang khả tâm nghe được rõ ràng, tức khắc đôi mắt liền tà qua đi, nhìn mặt mang mỉm cười cô em chồng, nàng tổng cảm thấy cô nương này giờ phút này đang ở não bổ cái gì đến không được đổ vợt. Nhưng là sẽ não bổ chẳng những là muội muội, ca ca cũng thực sẽ não bổ, không biết hắn nghĩ tới cái gì, thần ra người vây xem giao lòng một kết thúc, hắn liền lôi kéo tăng khả tâm hướng đang ở xây dựng trung bệnh viện bên kia chạy, bởi vì bệnh viện là trọng chung chi trọng quan hệ, cho nên xây dựng công tắc nhưng thật ra thay ca không gián đoạn, không thừa dịp giờ phút này Thái Dương ở trên trời thời điểm đêm nên làm cho đều chuẩn bị cho tốt, chờ đến dài dòng đêm tối tiến đến kia thật đúng là gì gì đều không có phương tiện nhìn xem có phải hay không mang thai thần phàm đối với một phen dâu láo chung ý gì chỉ chỉ chính mình kéo lại đây tang khả tâm tang khả tâm vẻ mặt ngộng bức nhìn thần phàm nội tâm một loạt cũng không đi truy cứu đại ma vương rốt cuộc chịu cái gì phong không sao cả bắt tay cổ tay vươn tới cấp dâu bạc đại gia bắt mạch dâu bạc đại gia cao mày đem nửa ngày ngừng đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình thần phàm thất yếu Nói chung mang thai không có một tháng ta bên này là không thể xác định. Tăng khả tâm quyết đoán bắt tay cổ tay thu hồi tới, ta thần phàm liếc mắt một cái, bọn họ một lần nữa ở bên nhau còn không có một tháng đâu, cho dù có cũng bất quá mấy ngày hơn 10 ngày thời gian. Có biện pháp nào hiện tại liền xác nhận? thân phàm không thuận theo không buông tha. Đại gia cao mày, vẻ mặt ngươi làm trò cười biểu tình, thất thiếu cùng phu nhân không phải đã có vị thiên kim sao. Nói trọng điểm, Thần phàm có điểm không kiên nhẫn? Ngài cùng phu nhân không biết có chắc dựng giấy loại đồ vật này sao? Nhân ra ba ngày là có thể chắc ra tới, người chạy nơi này tới đem cái ma mạch, ngươi nha xem ta tuổi đại đậu ta vui vẻ a có phải hay không? Nghiệm dựng giấy loại này thần khí tồn tại, thần phàm cùng tang khả tâm tự nhiên là biết đến, nhưng biết với biết, sắp đến trên đầu lại không nhất định có thể nhớ tới, đặc biệt là trong lòng tương đối cấp thời điểm. Tang khả tâm là trước đó không biết thần phàm sẽ đến như vậy lập tức, thần phàm là bởi vì muốn xác định phỏng đoán tâm tình có chút bức thiết, đương nhiên liền lao thẳng tới bệnh viện, xây dựng chung, lại đây tìm bác sĩ, căn bản không có nghĩ đến nói nghiệm dựng giấy cái gì, cứ như vậy nhưng không phải bị lao chung y ở đại gia khi bọn hắn soát hắn làm trò cười sao, đặc biệt là này hai chỉ ở đại gia xem ra vẫn là từng có một lần kinh nghiệm. Thân phàm cùng tăng khả tâm ở đại gia rất là ghét bỏ trong ánh mắt cầm một hộp hai chi trang que thử thai, thậm chí lao nhân ra sợ bọn họ hai cái lại chạy tới cùng hắn nháo, riêng dặn do hai chỉ cần cẩn thận mà xem bản thuyết minh, nghiêm khắc dựa theo bản thuyết minh thượng tới làm. Hiện tại nghiệm dựng giấy này một khối chữ hàng cũng không có nhiều ít, dùng một chút liền ít đi một chút, nhưng không có dư thừa lấy tới cấp hai người hạt hồ nháo bị định nghĩa vì hạt hồ nháo tăng khả tâm cùng thần phạm làm đại gia đuổi ra hắn xem bệnh thất vừa ra tới liền tiếp thu đến bốn phía làm việc người tập thể vây xem thật sự là vừa rồi thần phạm quá sốt ruột một ít tuy rằng trên mặt không có biểu tình nhưng là kia động tác kia tốc độ chợt vừa thấy còn tưởng rằng tăng khả tâm có phải hay không được cái gì nghiêm trọng khám gấp tăng khả tâm tự giác ra mặt cũng không tính mỏng nhưng nghĩ đến trung ý, ý ở đại gia kia xem hùng hài tử giống nhau ánh mắt liên nhịn không được quay đầu trừng mắt nhìn thần phàm liếc mắt một cái. Đáng tiếc đang cúi đầu xem bản thuyết minh thần phàm căn bản không có tiếp thu đến, nhưng thật ra bản thuyết minh thượng viết sáng sớm lần đầu tiên nước tiểu gì đó làm hắn như mày, đây là còn phải đợi thượng một đêm tiết cấu. Chờ hai người đi ra này, phiến náo nhiệt bệnh viện công trường khi, tăng khả tâm trực tiếp liền đem thần phàm hướng chính mình trong không gian một úm, nhìn phóng hảo thuyết minh thư liền như suy tư gì nhìn chầm chầm nàng bụng nhỏ đại ma vương Tăng khả tâm dơ tay dơ lên thần phẳng trước mặt lắc lắc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Người như thế nào lại đột nhiên theo dõi ta bụng? Khó chưa từng bị bọn họ khuê nữ dùng bình xưa ở trên đầu tạp ra hố. Đúng rồi, nói đến bọn họ khuê nữ tiểu bao tử, Tăng khả tâm đã không biết nói cái gì cho phải, hiện tại đã hoàn toàn đầu nhập vào ra ra mãi mãi cùng cô cô ôm ốc, còn thích muốn tới thái gia trên đùi lăn một vòng, đến nỗi ba ba mụ mụ, đó là cái gì? Không nghe nói qua. Tăng khả tâm nhìn đến thần phàm mặc không lên tiếng, hoặc là nói khả năng còn ở tổ chức ngôn ngữ, cũng không có nhất định phải hắn trả lời, ngược lại chính mình suy đoán lên, có phải hay không bởi vì phàm phàm không để ý tới người. Cho nên bị nữ nhi thọc giao nhỏ bà bà tưởng lại muốn một cái ngoan ngoãn hải tử. Không có. Thần phàm ra mặt cứng đờ, tựa hồ cũng nghĩ đến phía trước nữ nhi ở trong yến hội cùng người trong nhà chơi vui vẻ vô cùng chính là liền nửa điểm ánh mắt cũng không có phân cho hắn cái này làm ba ba suốt ruột sự tình. Na Tăng khả tâm lại cảm thấy chính mình đã chân tướng, cười nói, chờ đại ca ngươi trở về ngươi rảnh rối, đến lúc đó chúng ta hảo hảo tốn tâm tư hóng hóng nữ nhi thì tốt rồi, đúng rồi đến lúc đó bộ dung cũng nên cùng chúng ta cùng nhau. Nói hài tử, ngươi đem tư hoàng ném ở đâu cái phương hướng rồi. Nàng cảm thấy tiểu Tăng thi kêu nàng lâu như vậy mụ mụ Nàng nơi này như thế nào cũng nên mau chân đến xem mới đúng. Ân. Thần Phạm gật gật đầu. Ngươi biết mơ thấy ở chúng ta thần gia xuất hiện phương thức sao? Ân thứ gì? Nàng hỏi phương hướng nào cái này Ân rốt cuộc là chỉ nơi nào? Còn có như thế nào lại đột nhiên đề tài nhảy đến mơ thấy? Tăng khả tâm nhấp nhấp miệng lấy ra một cái mâm đựng trái cây. Ở trên cỏ ngồi xuống bắt đầu gặm trái cây. Thấy thần Phạm đi theo ngồi xuống. Hơn nữa còn chờ nàng trả lời liền lắc lắc đầu. Về mơ thấy sự tình thần phàm rất sớm sẽ biết, đến nỗi vì cái gì sẽ biết, này liền muốn từ thần qua bị một lần nữa tục khởi sinh cơ nói lên. Vốn dĩ một đại gia tộc nói chung đều sẽ chỉ có một vị gia tộc người nhận đồng người thừa kế, đây là vì phòng ngừa gia tộc nội chiến hảo biện pháp, vô luận phía trước như thế nào cạnh tranh, nhưng một khi người thừa kế xác định những người khác trừ bỏ phụ tá liền không cho phép lại có động tác nhỏ, thần ra trước mấy thế hệ là thế nào không ai biết nhưng là gần nhất mấy thế hệ gia chủ người thừa kế đích xác định cùng giao tiếp đều phi thường thuận lợi, chẳng qua tới rồi thần qua nơi này ra một. Chút vấn đề. Thần qua năng lực là không cần nghi ngờ, so với tiểu ngũ tuổi một lòng một dạo phân giải thi thể làm sinh vật thử nghiệm, mặt vô biểu tình, tùy hứng đến không phải người bình thường thần phàm tới nói, thần qua thật là hảo đến không thể lại hảo, nhưng vị này lại là thần gia tương đối hiếm thấy đoàn mệnh tướng. Mơ thấy thậm chí tiên đoán thần qua sống không quá 30 tuổi. Thần lao ra tử cùng các vị thần ra các trưởng bối tuy rằng cực độ khiếp sợ nhưng là lại không thể không tin tưởng này một đáng sợ tin tức. Bởi vì mơ thấy chưa từng có tiên đoán thất bại quá, thần qua cũng là biết chuyện này, bất quá nhưng thật ra rất bình tĩnh. Chính là nguyên bản liền tương đối xả tinh bệnh một người càng thêm xả tinh bệnh. Thần qua bị tiên đoán sống không quá 30 tuổi, như vậy so với hắn tiểu ngũ tuổi. Năng lực xuất chúng thần phàm liền làm đệ nhị người thừa kế nhất đẳng thần qua ngỏm củ tỏi liền phải lập tức lấy ra tới trên đỉnh. Thần qua xem thần phàm chính là một cái tùy thời nhắc nhở hắn không đến 30 tuổi liền gệ mèo vở không ngừng chấp động lóe sáng dấu chấm than. Thần phàm xem thần qua chính là một cái tùy thời muốn đem một đống lớn chuyện phiền toái ném lại đây. Sau đó chính mình vô vô ngông liền chạy tới. Chết chán ghét quỷ, vì thế hai anh em thường xuyên lẫn nhau chịu gì đó quả thực không cần quá bình thường. Xa xa, tóm lại nguyên bản không nên biết mơ thấy sự tình thần phàm, bởi vì thần qua trường một chương đoạn mệnh quỷ mặt cho nên cũng đồng thời tiếp nhận rồi đến từ thần lao gia tử, chỉ có gia chủ cùng ván đã đóng thuyền đinh người thừa kế mới biết được sự tình. Nhưng mà thế sự khó liệu, bị tiên đoán đoạn mệnh thần qua hiện tại nghe nói đoạn rất xinh cơ lại tục lên, cho nên lúc này còn tung tăng nghè nhót, nhưng thật ra tiên đoán cái kia đột nhiên ngỏm cụ tỏi. Thần phàm cũng không có thực tốt tài ăn nói. Cho nên hắn nói về mấy thế hệ mơ thấy xuất hiện phương thức đều nói được khô cằn, nhưng là lại khô cằn nên giải thích bạch vẫn là giải thích trắng. Tang Khả Tâm nghe được hai con mắt cơ hồ muốn từ hốc mắt lăn ra đây, cái này mơ thấy xuất hiện phương thức còn không phải là kia cái gì hồn xuyên sao? Xuyên nhanh tri lịch đại thần gia mơ thấy đều là ta hệ liệt. Nga cho nên đâu? Tang Khả Tâm từ khiếp sợ chung sau khi lấy lại tinh thần gật gật đầu, sau đó liền thấy thần phàm không hề ra tiếng. Chính là yên lặng mà nhìn chầm chầm nàng bụng nhỏ đánh giá, vẻ mặt này trong bụng có thể hay không nhảy ra cái na cha ánh mắt, cầm trái cây tay cứng đờ, mặt khác trống không kia một con lập tức phóng tới chính mình trên bụng nhỏ, phía sau lưng lông tơ từng cây dựng thẳng lên tới, có chút gian nan mà mở miệng hỏi, ngươi nên sẽ không cảm thấy mơ thấy sẽ xuất hiện ở ta trong. Bụng đi cho nên là muốn từ hồn xuyên biến thành thai xuyên ý tứ sao? A phi, trọng điểm căn bản không phải cái này. Ân, thân phàm thấy tăng khả tâm sắc mặt có chút kỳ quái, lúc này mới từ đơn thuần mơ thấy có phải hay không muốn chuyển sang kiếp khác đến tăng khả tâm trong bụng chuyện này trùng phản ứng lại đây. Nếu chuyện này là thật sự, tăng khả tâm có thể hay không sợ hai trong bụng trang thượng như vậy một cái cổ quái đổ vật Nghĩ như vậy thân phàm liền đem tăng khả tâm vứt vào trong lòng ngực vỗ nàng lưng, đừng sợ, có ta ở đây. Tăng khả tâm ghé vào thân phàm trong lòng ngực mắt trợn trắng, nếu không có hắn ở. Mơ thấy liền tính là muốn tới nàng trong bụng đều là tìm không thấy môn có được không. Mặt khác hiện tại nàng cùng với nói là sợ hãi chi bằng nói là thấp thỏm tới nhiều một chút, rốt cuộc đây đều là thần phạm suy đoán, nhưng là ngấm lại mơ thấy cùng bọn họ thấy cuối cùng một mặt lời nói. Cái này suy đoán chuẩn xác tính quả thực không cần quá cao. Ra chuyện này tang khả tâm cho rằng nàng sẽ ngủ không được, trên thực tế nàng hoa ở thần phạm trong lòng ngực thực mau liền ngủ rồi. Hơn nữa vừa cảm giác suốt ngủ 10 cái giờ một chút chiết khấu cũng không có đánh, quả nhiên là phía trước mệnh muốn chết rồi, lại là yến hội lại là lễ tăng, xong rồi còn muốn ra tới một cái như vậy làm người dối rắm cùng sợ hai phòng đoán, bất quá mặc kệ như thế nào mà tăng khả tâm vẫn là mang theo que thử thai vào ve đúc Que thử thai thượng sắc thật xuất hiện hai điều tuyến, một cái màu đỏ tím, mặt khác một cái màu đỏ nhạt, cái này kiểm tra đo lường kết quả hẳn là có khả năng mang thai cho nên còn cần thiết tiếp theo thấp thỏm mấy ngày lại đến một lần. Như vậy rốt cuộc có hay không mới tương đối chuẩn xác. Bên này tang khả tâm còn ở thấp thỏm không biết rốt cuộc có hay không mang thai. Bên kia lương tuệ đồng thời gian mang thai hiện tượng đã từ thích ngủ chuyển hóa đến ăn cái gì phun cái gì. Này không đồng nhất nhóm người đang ở trong không gian đang ăn cơm. Lương tuệ đồng một người ở bên ngoài đỡ đại kiểu lan can liều mạng phun. Phun đến một nửa liền thấy nơi xa lăn nổi lên nồng đầm khói đen. Hình như là ai ở phóng hỏa, mặt khác nhóm lửa đồ vật tựa hồ cũng không phải cái gì thứ tốt, kia gáy muối. Hương vị làm vừa mới thẳng khởi eo lương tuệ đồng lại nằm sắp xuống tới phun ra. Lương tuệ đồng bốn dĩ đồ vật liền không ăn mấy khẩu cho nên phun ra nửa ngày kỳ thật cũng không có gì, nhưng là đương một người nôn mửa nguyện vọng khá lớn thời điểm, đó là không thể chịu một chút kích thích. Lương tuệ đồng hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, vì thế đỡ tiểu làn can một bên nôn khan một bên sau này di vài bước. Thật vất vả hoán lại đây mới lấy ra chai nước xúc miệng, xong rồi lại cảm thấy đói đến khó chịu, lại sau này lui một ít, mới lấy ra văn lị đặc chế thai phụ dinh dưỡng, cơm. Phản ứng kịch liệt thai phụ đời trước quả nhiên đều là gãy cánh tiểu thiên sứ, an phun ăn phun thần mã thật là đủ rồi. Nay không vừa mới đem chính mình điền đến lửng dạ lương tuệ đồng, liền cảm giác một đạo hắc ảnh mang theo gây mùi hương vị triều nàng bên này phát lại đây, thân thể đã tính toán bày ra cảnh giới tư thế. Nhưng là cũng không có dùng, sinh lý phản ứng hoàn toàn chiếm thượng phong, vì thế thật vất vả xuyên qua khói đặc liệt hỏa tới rồi đối diện tiểu trên mặt. Sau đó kinh hỷ phát hiện nhà mình tiểu cô nương thần qua một đối mặt đã bị hoa lệ lệ đồng đồng nữ vương phun ra một thân. Thần qua lau một phen mặt trực tiếp ném dính đầy nhà mình tiểu cô nương tặng áo khoác, đi lên trước một bước, đồng đồng ngươi còn hảo đi. Lương tuệ đồng nghĩ tới rất nhiều lần chính mình cùng thần qua gặp lại sẽ là bộ rắn gì nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cư nhiên sẽ là cái dạng này, nhìn thần qua vốn dĩ liền chật vật hiện tại càng thêm chật vật bộ dáng, lương tuệ đồng cảm thấy phía chính mình phun lên cũng không phải như vậy khó chịu. ngươi ly ta xa một chút. Nôn. Lương tuệ đồng thấy thần qua muốn lại đây lập tức lùi về sau vài bước, còn thường thường mà liền không lưng phun thượng một hồi, nhưng bởi vì ăn đồ vật đã bị phun hết, cho nên hiện tại thật sự khó chịu không được. Mặt trướng đến đỏ bừng hai mắt đã bị nước mắt mơ hồ, trong cổ họng một cổ ghê tẩm lùng toàn vị còn bạn cháy tay đau, kia tư vị. Quả thức không thể càng khó chịu. Đồng đồng thần qua bán ra đi chân thu trở về, hắn cảm thấy tình huống hiện tại có chút không đúng. Bọn họ hai người chi gian không phải hẳn là hắn tương đối cường thế mới đối sao, như thế nào đồng đồng nhìn thấy hắn không chút nào trột dạ không tính, còn như vậy đúng lý hợp tình đối hắn giống. Giống như ngủ xong rồi liền chạy người là hắn giống nhau Còn có đây là ăn hỏng rồi bụng sao Như thế nào phun thành cái dạng này Lương tuệ đồng cái gì cũng không nói trực tiếp đem bưng bắt cơm Đang ở ăn cơm thẩm phong từ chính mình trong không gian sách ra tới Thẩm phong chuẩn bị vươn đi trước đũa một đốn Lúc này mới ngẩn đầu lên Một hồi lâu mới đem chính mình bắt cơm thu Từ trên mặt đất đứng lên đẩy đẩy mắt kính Nhìn thoáng qua phun thật sự hoan chính mình đội trưởng Lúc này mới chuyển qua mắt thấy hướng hắn vừa xuất hiện liền theo dõi hắn nam nhân. Xin hỏi vị này thẩm phong tự giác chính mình vẫn là cái khí chẳng thực không tồi người, đặc biệt là trải qua mạt thế các loại tao ngộ lúc sau. Hắn đã thoát thai hoàn cốt, trên thực tế cũng là như thế này. Một đường đi tới cũng không có vài người có thể ở khí thế thượng ngăn chặn hắn, nhưng là trước mặt người nam nhân này hiển nhiên chính là kê ngoại lệ mấy cái. Lại sau đó thẩm phong phát hiện vị này bộ dáng lược chất vợt. Ánh mắt lược làm người lông tơ thẳng dự, tươi cười lược làm người. Chân mềm nam nhân hảo quen thuộc, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Khả năng đi. Thần qua hơi hơi mỉm cười hắn dám đánh đấu không có gặp qua người này, người là Đồng Đồng. Đồng Đồng. Thần phong ngẩn người mới phản ứng lại đây vị này chính là ở kêu chính mình đội trưởng tên, chờ đến muốn trả lời thời điểm, đột nhiên đột nhiên nhanh trí mở miệng nói, thần gia đại thiếu. Ta là thần qua. Thần qua trên mặt tươi cười rừng một chút mở rộng một ít, đồng đồng bên này người biết hắn, cái này nhận chi thật là không tồi. Đại thiếu ngươi hảo, ta là thẩm phong. Ai kêu các ngươi nhận thần, đem trên người hắn mùi lạ rửa sạch sẽ. Lương tuệ đồng hoán lại đây vì ở đại kiều lan can chỗ chừng mắt tương kiến hoan hai cái nam nhân. Đúng vậy, đội trưởng. Thẩm phong lúc này mới phản ứng lại đây thần qua trên người có một cổ cũng không phải thực rõ ràng hóa học tề hương vị. Biết chính mình đội trưởng hiện tại cái mũi kiểu khí thật sự, cũng không vô nghĩa liền lấy ra thích hợp quần áo. Kết quả là lấy không ra. Thẩm phong một bước, hắn không gian dị năng cư nhiên không thể dùng. Lương Tuệ Đồng không biết thẩm phong tình huống, nhíu nhíu mày lấy ra một cái khẩu trang mang lên, sau đó đi qua đi đem thẩm phong ném vào không gian, sau đó rôi tay giữ chặt thần qua vào không gian cái gì cũng không nói đem người đẩy mạnh trong ao. Cái này địa phương thần qua rất quen thuộc. Trên người hắn hương vị sắc thật chính mình cũng khó chịu, cho nên rất là thuận theo vào một người cao trong ao. Sau đó đem trên người quần áo đều cởi xuống dưới, lương tuệ đồng hơi hơi rời đi tầm mắt mí môi. Bất quả mới đi phía trước đi một bước cổ chân đã bị thần qua kéo lại. Chỉ này một động tác lương tuệ đồng liền cảm giác toàn thân nổi ra gà toàn bộ lập lên, cách khẩu trang thanh em dầu dĩ, buông tay. Không bỏ. Thần qua nheo lại đôi mắt câu lấy khỏe miệng nói. Lâu như vậy không gặp đồng đồng liền cùng ta nói cái này. Vậy ngươi tưởng ta nói cái gì? Lương tuệ đồng sờ sờ khó chịu hết hầu chừng mắt thần qua. Ngươi xem thần qua một tay nắm lương tuệ đồng cổ chân, một bàn tay triển khai bởi vì hồ nước đối với lương tuệ đồng tới nói là vừa lúc một người cao, nhưng đối với thần qua tới nói liền lùn một ít, cho nên lúc này thần qua lộ ở trên mặt nước có nửa cái ngực, rán chắc cơ bắp, giọt nước treo ở cổ cùng xương quai xanh phía trên. Xứng với kia trương cực hảo ra mặt cùng mang theo rõ ràng ám chỉ tươi cười, kia phó nhậm quân hái bộ dáng làm lương tuệ đồng cảm giác chính mình đầu quả tim từ đều. Dũng dậy, chẳng qua lúc này tình huống thân thể làm nàng cắn răng đỏ mặt cả giận nói, có cái gì đẹp. Đông đông thật là tâm tàn nhẫn nột, rõ ràng là ngươi đem ta đẩy mạnh hồ nước, ta hiện tại quần áo đều cởi, ngươi liền cho ta một câu có cái gì đẹp. Thân qua đứng dậy đôi tay theo lương tuệ đồng hai chân trực tiếp phản tới rồi nàng đùi. Hai chỉ bàn tay to khoanh lại liền đem người hướng phía chính mình lôi kéo, mỹ nhân lập tức đảo vào chính mình trong lòng ngực, ôn hương nhuễn ngọc trong ngực thần qua hô hấp trở nên ruồn rợn bất quá thực hiển nhiên hắn không có chú ý tới như vậy thuận theo tiểu cô nương trên mặt mang theo tà ác tươi cười. Xác định tang khả tâm mang thai là 72 giờ qua đi sự tình, xác nhận trong nháy mắt kia tang khả tâm cảm thấy tâm tình thật sự tương đương phức tạp, chuyển thế đầu thai gì đó vẫn là có chút khiêu chiến người thường thần kinh. Nhưng là nàng chính mình liền không phải một cái vừa dắp xong, cho nên muốn nói thập phần bài xích hoặc là sợ hãi gì đó lại cảm giác có chút quá giả, cho nên rồi dám trong chốc lát lúc sau cũng liền buông xuống. Nhưng thật ra thần phàm thật sự cho rằng nàng khả năng sẽ bị do đến, cho nên xác nhận sau vẫn luôn bồi nàng, thậm chí còn nói hắn phỏng đoán rốt cuộc còn chỉ là phỏng đoán, có khả năng căn bản không có việc này nhi, cho nên không cần như vậy để ở trong lòng loại này lời nói. Đang khả tâm tiếp thu thần phàm toàn phương vị ôn nhu che chở, nếu gấp gáp nhìn chằm chằm người tính nói, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, tuy rằng cảm giác có chút quái dị, nhưng nàng tự nhận tiếp thu năng lực vẫn là rất mạnh. Về phương diện khác tới nói, nếu thật sự tồn tại chuyển thế luân hồi loại này cách nói, như vậy chẳng phải là ai đều có kiếp trước kiếp này, như vậy ai lại là thật sự sạch sẽ đâu? Nếu mọi người đều là không sạch sẽ, kia còn có cái gì hảo rối rắm? Cho nên liền rồi dám gì đó nói trắng ra là chính là không có việc gì hạt cân nhắc làm ra vẻ Tang khả tâm hiển nhiên cảm thấy nàng cũng không có cái kia làm ra vẻ thời gian Nàng có thần phạm cái này xác định địa điểm truyền tống ở Còn có một cái có thể trang rất nhiều đồ vật không gian tồn tại Làm ngồi ở hoa tây căn cứ giống khác các quý phu nhân giống nhau giao tế hiển nhiên là không muốn Cho nên nàng quyết định phải về đại kiểu bên kia đi Nàng còn không yên tâm bên kia bến tàu Còn có như vậy bao lớn tàu thủy, nếu là không lộng tới tay, nàng thật là có loại nháo tâm cào phổi cảm. Giắc, liền tính thần phàm bồi tại bên người cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được. Nhưng là thần phàm không đồng ý, kết quả tang khả tâm nói như vậy, lòng tang nghẹn một mạch, không có địa phương cho ta phóng, ta yêu cầu làm chút cái gì phát tiết một chút. Nói chuyện khi ánh mắt kia thật là lạnh lạnh đến không được, hiển nhiên tang khả tâm nói không phải lời nói dối. Tang khả tâm có thể khai thông chính mình cảm xúc, nhưng luôn là động lại hiển nhiên cũng không phải Tang khả tâm thói quen, ngươi cho ta đi làm đi không được sao. Buổi sáng đưa ta qua đi, buổi tối tiếp ta trở về, bên kia xong rồi chúng ta liền đổi cái địa phương. Thân Phàm sẽ chịu không nổi Tang khả tâm cuốn lấy hắn làm nũng, đồng dạng Tang khả tâm như vậy dọa người ánh mắt hắn cũng đồng dạng không muốn phản bác, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bất quá cần thiết muốn mang lên người cùng nhau. Phóng tăng khả tâm một người đi ra ngoài thần phàm là tuyệt đối không yên tâm, nghĩ đến đây thần phàm liền tưởng đem chính mình chạy trốn bắt hắn gánh trách nhiệm thần qua lập lại chịu một đốn. Mà đúng lúc này có người bẩm báo ám bộ bảy tổ tới báo danh, nhân tiện còn mang theo toàn bộ xe tải đội, có vật tư càng có thật nhiều người, sau đó liền thấy mấy cái hắc y nhân mang theo một người mặc bạch y y mập mạp vào được. Lao đại, tung bạch nhìn vẫn là thực đầy đặn bộ dáng, nhưng là mạn thế lăn lâu như vậy này thân thủ cũng là tương đương mạnh mẽ vừa tiến đến liền kinh hỉ triều thần phàm nhào qua đi mắt thấy muốn ôm đến thần phàm đùi, bị thần phàm nhấc chân đá tới rồi bên cạnh bất quá này một chân cũng không có ngăn cản trụ hắn nhiệt tình lan một vòng sau lập tức lại đứng lên thấu lại đây lao đại nhiều ngày không thấy lao đại so với di vãng càng thêm anh tuấn tiêu sái khí thế bất người. tăng khả tâm vị này vỗ ngông ngựa đến thật là tự nhiên vô ô nhiễm Thần phàm đệ đệ thái dương, trước kia hắn cũng không cảm thấy tùng bạch này trói lọi khen tặng có chỗ nào kỳ quái. Hiện tại xem tăng khả tâm vẻ mặt mẫu bức, tức khác cảm thấy thứ này quả thực mất mặt cực kỳ. Nhưng là tùng bạch tay nghề sắc thật phi thường hảo, lại rất có ánh mắt giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm. Hơn nữa nhẫn mại lực phi thường hảo, cũng thực ăn đến khởi khổ. Thời khắc mấu chốt cũng thực có thể quyết đoán, là một cái thượng nhưng trên dưới nhưng hạ nhân mới. Thần phàm khỏe miệng hơi hơi câu khỏe miệng Có thể yên tâm đi theo người được chọn có. Ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi, phía dưới còn có chuyện muốn ngươi đi làm. Thân pham đối với Tùng Bạch cười cười, Tùng Bạch cảm giác chính mình toàn thân lông tóc từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu toàn bộ lập một lần, có chút thụ sủng nhược kinh lại có chút sờn tóc gáy ngoan ngoán gật đầu sau đó liền cúi đầu cùng người đi ra ngoài, từ đầu tới đôi cũng chưa thấy đứng ở bên cạnh tang khả tâm. Ám bộ bảy tổ đầu lĩnh mặt vô biểu tình báo cáo một cái đại khái lúc sau cũng lui đi ra ngoài, đến nơi hắn có hay không thấy tang khả tâm, ai cũng không biết, dù sao đối phương từ đầu tới đuôi vẫn luôn túi đầu. tang khả tâm, thật sự không phải bản giáo chủ tồn tại cảm quá mỏng nhược, mà là đại ma vương tồn tại cảm quá mách liệt. Nhìn xem cái này, thân phàm từ trong ngăn kéo lấy ra một cái mặt dây. Nô, nhìn lầm rồi, là một cái hoa thai, nhưng là thật lớn. Tang khả tâm cầm ở trong tay nhìn nhìn phát hiện cũng không trọng, có chút giống vùng Trung Đông phong cách cái loại này khoa trương đại hoa thai, chính là một cái đại hai bên nạm bảo kim loại quyển quyển, phía dưới treo lên một loạt bốn cái đồng dạng nạm bảo giọt nước truy sức, bề ngoài phi thường hoa lệ nhưng tăng khả tâm cảm thấy nếu là hoa thai nói, thần phàm hẳn là sẽ không cứ như vậy lấy ra tới, hơn nữa chỉ lấy một cái, vì thế mở. Miệng nói, thứ này nhìn qua có chút giống hoa thai. Ơn chính là hoa thai. Thần phàm gật đầu từ tang khả tâm trong tay cầm lấy tới sau cho nàng mang bên trái sườn trên lô thai, thối lui một bước nhìn trong chốc lát gật gật đầu, rất đẹp. Tang khả tâm, nguyên lai thật sự chỉ là hoa thai a. Ân, ta thực thích. Con tưởng rằng sẽ là cái gì kỳ quái đồ vật tang khả tâm có chút thất vọng, bất quá sáng lấp lánh đồ vật nàng vẫn là thực thích. Dơ tay sờ sờ hoa thai liền đem thần phàm một người ném vào trong văn phòng. Quyết định một mình đi bên ngoài đi bộ một vòng trong chốc lát lại đến tiếp đại mà vương tan tầm. Tăng khả tâm, đón đưa nam nhân nhà mình đi làm tan tầm gì đó, cái này giả thiết thiệt tình không tồi. Thần phàm thấy tăng khả tâm tựa hồ thật sự không ngại mơ thấy chuyện này sao, cũng liền không theo khi tùy chỗ đem người buộc tại bên người. Đối với không có một bóng người văn phòng nói một câu đi theo liền phóng Tang khả tâm một người đi ra ngoài, nhà mình trong căn cứ thần phạm vẫn là tương đối yên tâm. Này một yên tâm khiến cho căn cứ mọi người đều đã biết, bọn họ thất thiếu phu nhân là cái thế nào hùng tàn mặt hàng. Tang khả tâm vừa ra khỏi cửa liền đem hồng du sờ soạn ra tới chống được trên đầu, hồng nhạt châm rệt liền thân váy ngắn, màu đen lệ gỉnh cùng thấp cùng dây bó, màu trắng trưởng khoản áo lông vũ, sau lưng còn có một cái màu đen ba lô, cổ mang một cái màu đỏ tươi vây cổ, lại chống một phen màu đỏ cổ phong vải dầu dù, ở mặt thế trong căn cứ liền hai chữ hảo hình dung. Trang bước, tăng khả tâm cũng không có cái gì xác định mục đích địa, cho nên ra cửa sau liền từ gần đây đi dạo lên. thân phận công tác địa phương là toàn bộ căn cứ trung tâm vị trí, cơ hồ toàn bộ căn cứ sở hữu quan trọng bộ môn cùng phương tiện đều ở cái này phạm vi, đang ở xây dựng trung trường học, bệnh viện, chứa đựng vật tư mấy cái kho hàng lớn, căn cứ lực lượng vũ trang doanh địa, dị năng giả huấn luyện căn cứ, căn cứ tương ứng viện nghiên cứu. Nhất bên ngoài còn có đang ở kiến tạo nhiệm vụ đại sảnh, cùng giao dịch thị trường. Đi tới đi tới tăng khả tâm liền đến tương đối bên ngoài giao dịch thị trường phụ cận, bởi vì trong nhà đại hình giao dịch thị trường còn không có kiến thành, cho nên liền ở cách ly khu cùng nội thành trung gian vòng một khối địa phương đáp lều làm mọi người tự do giao dịch, bên trong còn có căn cứ chuyên môn thiết lập quầy hàng cấp người sống sót đổi một ít nhu yếu phẩm. Bởi vì là cách ly khu người cùng nội thành người đều có thể tới địa phương, cho nên nhân viên tương đối tạp, nhìn qua bẩn phú trên lệ cũng khá lớn, bất qua cuối cùng cũng không có nhìn đến cái gì an xin người xuất hiện, rốt cuộc chỉ cần đăng ký hảo thân phận người liền có thể lánh đến thấp nhất bảo đảm, chỉ cần không đói chết lại có bao nhiêu người sẽ kéo xuống mặt mũi chạy ra an xin, cho nên rất nhiều người nhìn trên mặt có chút thái xác nhưng là tinh thần nhưng thật ra còn có thể. Giao dịch khu lại bên ngoài một chút chính là cách ly khu đại nhà ăn, chỉ cần đăng ký thân phận lánh đến thân phận chứng, liền có thể bằng chứng ở cơm điểm thời điểm lãnh đến một phần bảo đảm sống sót cơm canh, gần nhất cơm canh đều là một cái thành nhân nắm tay đại thành thực tạp mặt màn thầu cùng một đại cái muỗng hy cháo, nếu là thân thể không hảo hoặc là không vận động người phỏng trừng liền tính ăn không đủ no cũng sẽ không đói bụng. Đến nỗi những cái đó thân thể khỏe mạnh tiêu hao khá lớn điểm này đồ vật căn bản còn chưa đủ tắc cái răng, nhưng thân thể khỏe mạnh có tay có chân người hoàn toàn có thể công tắc kiếm lấy tín dụng điểm đổi lấy đồ ăn làm chính mình ăn uống no đủ. Một đường đi theo thần gia di chuyển đại quân lại đây người sống sót, ở trên đường lĩnh giáo thần gia cường thế tắc phong sau, rất là thông minh tuân thủ căn cứ điều lệ chế độ. Tăng khả tâm bên kia lại đây một vạn người cơ bản đều là người thường. Có thể sống sót không có nửa đường bị quăng ra ngoài liền rất cảm kích, mà đối với có thể ở cái này bảo đảm đồ ăn cùng cư trú mà trong căn cứ sinh hoạt thật là giáo chủ văn tuế. Cho nên trong căn cứ cư dân nhóm vẫn là tương đối hài hòa, sau đó hôm nay loại này hài hòa bị phá hỏng rồi. Nguyên nhân liền ra ở đi theo ám bộ 7 tổ đoàn xe lại đây những cái đó người sống sót, này đó người sống sót không phải ngay từ đầu đi theo thần ra, đều là trải qua quá hung tàn mặt thế. Cho nên tổng thể tới nói đều là gặp qua huyết cho nên tương đối thủ đoạn độc ác Hơn nữa bên trong tiểu đoàn thể rất nhiều rất nhiều Dọc theo đường đi bởi vì muốn rửa vào đoàn xe Hơn nữa trên đường tùy thời đều khả năng xuất hiện nguy hiểm Cho nên tinh lực đều đặt ở địa phương khác Cho dù có mâu thuẫn Cũng đều khắc chế miễn cho bị đoàn xe không kiên nhẫn ném xuống tới Lúc này vừa đến tương đối an toàn địa phương Tâm thần buông lỏng Không có khởi mâu thuẫn còn hảo Một có cỏ sát kiệt nhưng chính là thù mới hận cú cùng nhau tính tiết đấu. Đại nhà ăn có 20 cái cửa sổ phát đồ ăn, này còn chỉ cần chính là cách ly khu nhà ăn, nội thành đại nhà ăn phòng trừng sẽ không so cái này tiểu. ngẫm lại này mỗi ngày tiêu hao lương thực thật đúng là một cái con số thiên văn, tăng khả tâm chú ý tới tình huống nơi này tự nhiên không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì có người đánh nhau rồi, hơn nữa giống như chiến đấu vòng còn ở mở rộng. Người trong nước gái xem náo nhiệt tính tình cho dù là mặt thế cũng là không thể mặt sát, cho nên bên ngoài vây quanh rất nhiều người, hơn nữa còn có rất nhiều người hướng nơi này tễ, tăng khả tâm vốn là ở bên ngoài, cứ như vậy đều bị người tễ vài hạ, hơn nữa theo người càng vây càng nhiều, tăng khả tâm nghe được có người tiếng quát tháo, nhăn lại mi loại này trường hợp thực dễ dàng xuất hiện giống đạp sự kiện, liền ở nàng nhíu mày thời điểm lập tức liền có một đại đội tuần tra đội nghe tin chạy. tới. Chỉ là trường hợp cũng không có hảo bao nhiêu, vẫn là có rất nhiều người vây lại đây. Tăng khả tâm thật vất vả từ đám người lui ra tới, trên chân dùng sức dấm lên bên cạnh vách tường, hai ba bước hướng lên trên nhảy đôi tay liền bắt được nhà ăn bên cạnh phòng ở mái hiên, đôi tay trao đổi vị trí làm chính mình đối mặt bên ngoài, sau đó đôi tay một chống thân thể rung động cả người hướng về phía trước phương vừa lật, lập tức liền đứng ở nhà ăn bên cạnh đỉnh bằng thượng. Sau đó theo nhà ăn mái hiên đứng ở đám người phía trên, đi xuống đem hiện trường sở hữu tình huống đều thu liễm, ở đáy mắt. Đầu tiên bởi vì trung gian có người đánh nhau lan đến người khác, cho nên đồ ăn giải đầy đất, lẫn vào đánh nhau người càng lúc càng lớn. Lại lần nữa nhất dậy đặc địa phương đã xuất hiện có người té ngã bò không đứng dậy tình huống. Mặt khác chính là trong đám người có người ồn ào đứng ở mặt trên tăng khả tâm thậm chí đều nhìn đến mấy người kia cho nhau chi gian địa bộ. Mỗi khi những người đó cảm xúc thoáng bình tĩnh, những người này lập tức liền bắt đầu hồn ào, còn gây trở ngại tuần tra đội. Tiến vào đám người. Những người này rốt cuộc là đang làm gì, Tăng Khả Tâm không biết, nàng chỉ cần xác định những người này đều là ở phá hư căn cứ hải hòa là được. Tăng Khả Tâm gửi lên khỏe miệng mở ra tay, vừa mới bởi vì phiên mái hiên ném văng ra hồng du lại lần nữa xuất hiện ở tay nàng thượng, dơ tay rút ra mang theo giữ tợn thanh máu trường đao. Những chân nhẹ nhàng điểm điểm mũi chân, nhất nhất ghi nhớ mấy người vị trí cùng tướng mạo, sau đó đem hồng du hướng phía sau ba lô móc treo một tác, trực tiếp nắm đao nhảy lấy đà, trường đao vương, một người cao lớn nam nhân vừa rồi còn ở điệu bộ tay đã bị cắt xuống dưới, còn không có phản ứng lại đây chỉ. Cảm thấy cổ chợt lạnh, tầm mắt liền bay lên. Kế tiếp mười mấy giây liền thấy Tang Khả Tâm giống con bướm giống nhau ở đám người trên không tung bay, một đao một cái đầu thiết đến không chút nào nương tay. Phía trước một cái đầu bay lên tới còn không co rơi xuống, tiếp theo cái đầu đã bay lên, đám người theo tăng khả tâm nhảy lên một khối tiếp theo một miếng đất tan tính lại, thực mau một cái tiếng thét trói thai văng lên, sau đó là khóc tiếng la cùng hút không khí thành tiếp theo không hẹn mà cùng đám người lập tức tứ tán mở ra, vừa mới. Con dòng người trên trúc xô đẩy đại nhà ăn trước lập tức quảng cu lên, vừa mới xem náo nhiệt cơ bản đều chạy. Đương nhiên không ít đều chỉ là tránh ở phụ cận địa phương muốn biết kế tiếp phát triển, không thể không nói này thật là dùng sinh mệnh ở bát quay A. Giao dịch chàng tới gần đại nhà ăn bảy quán người cùng không chen qua tới xem náo nhiệt hoặc là nói tế không tiến vào người đều có chút mờ mịt mà nhìn tứ tán đám người, trung gian còn ở hỗn chiến người ngây ngốc cũng không có phản ứng lại đây, bảy cái đầu cùng với không có đầu nửa người là huyết thi thể trói lọi ngã vào nơi đó, còn có tuần tra đội vẻ mặt một bước. Thực mau đệ nhị sóng thét chói thay khóc kêu vang lên. Bất quá lúc này nhưng thật ra không có vài người ra bên ngoài trốn, chủ yếu gần chỗ người bị dọa đến nhất thời quên chạy, mà nơi xa tắc ỉ vào tuần tra đội ở xôn sao sau bắt đầu an an tĩnh tĩnh bê xem. Tang Khả tâm lắc lắc trường đao lấy ra hồng du làm đao vào vỏ, lại lần nữa khởi động hồng du, lại là nũng nịu nhu nhược động lòng người mị thiếu nữ một quả, toàn thân trên dưới liền một dọa huyết đều không có ban đến. Từ đầu tới đuôi đi theo tang khả tâm phía sau hắc ý rìa nam tử ngón tay cứng đờ, đem vừa mới hai thanh thủy thủ cắm trở về bên hông, sờ sờ cái mũi trở lại phía trước gần thân chỗ tối, trong lòng có một loại khả năng muốn mất chén cơm nguy cơ cảm. Một trận gió thổi qua, tang khả tâm dơ tay che miệng ngáp một cái, hẳn là ngủ chưa thời gian, nhìn thoáng qua đã toàn bộ dừng lại người, nghi hoặc nghĩ đến như thế nào không có người tới hỏi nàng tình huống như thế nào đâu. Đặc biệt là này đó tuần tra đội người, sao lại có thể cứ như vậy nhìn nàng giết người mà bất quá hỏi đâu. Tang khả tâm nhìn một vòng đối với giống như dẫn đầu người vây vây tay, cái kia ăn mặc màu đỏ chế phục người lúc này mới như đại mộng sơ tỉnh giống nhau, chớp chấp mắt bước nhanh chạy tới, một mở miệng chính là, thất thiếu phu nhân ngọ ăn, thiếu phu nhân thân thủ thật là làm người kinh diễm, thuộc hạ vừa rồi đều bị chấn trụ. Cũng sẽ không chính là bị chấn trụ sao. Trước sau không biết có hay không nửa phút ta 7 người trừ bỏ cái thứ nhất trước cắt tay ở ngoài, mặt khác 6 cái đều là một đạo chém đầu, thủ pháp sạch sẽ lưu loát không có chút nào chần trờ, từ đầu tới đuôi liền đôi mắt đều không có chấp một chút, thiết xong rồi người còn đánh ngáp một cái. Mặt trên chỉ làm tuần tra đội đối với ảnh chụp nhận người, đừng không cẩn thận mạo phạm, nhưng là ai cũng chưa nói vị này thần gia tân chủ mẫu cư nhiên như vậy hung tàn. Tăng khả tâm thật sự hung tàn sao? Tương so với vẫn luôn đi theo thần gia đoàn xe những cái đó quý phụ nhân đại tiểu thư nhóm tới nói, tăng khả tâm là thật sự tương đương hung tàn, nàng chẳng những thiết tăng thi biến dị thú không chút nào nương tay, chính là người hiện tại ở trong mắt nàng đều đã không tính cái gì, thói quen loại này rất chóc là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác ước chừng là nàng khôi phục làm á phiêu ký ức, làm không phải người thời gian dài, tự nhiên cũng liền không hề bắt người mệnh đương hồi sự, càng. Đừng nói vẫn là giờ phút này nàng vị trí thế đạo, mạng người tức quý lại tiện. Ngươi nhận thức ta a kia tốt nhất, này vài người ta nhìn đến bọn họ cho nhau điệu bộ ở nào, ân. Khả năng còn có đồng loã. Tăng khả tâm nâng lên một bàn tay lại giấu đi ngáp một cái, sau đó đối với có chút dại ra tuần tra đội dẫn đầu nói, còn có này đó đánh nhau, vừa thấy chính là thể lực cùng tinh lực quá thừa, đói thượng mấy ngày hoặc là đi quặng mỏ miễn phí đào than đá đều không tồi ngươi cảm thấy đâu? ách, thất thiếu phu nhân, cái này thẩm phán định tội không về chúng ta tuần tra đội quản, bọn họ chỉ phụ trách giữ gìn trật tự hài hòa, hơn nữa chỉ là đánh một trận mà thôi, huấn đạo một chút liền không sai biệt lắm. này nói thượng mấy ngày cùng miễn phí đào than đá gì đó có thể hay không quá nghiêm trọng? nga, đúng không? kia tính, ta tùy tiện nói nói, tăng khả tâm không sao cả xua xua tay, vậy các ngươi nhìn làm đi. Đúng vậy thất thiếu phu nhân. Đều như vậy nói thẳng ra tới, ai còn sẽ đương ngươi chỉ là tùy tiện nói nói, bọn họ cũng không dám quên hiện tại căn cứ là ở thất thiếu trong tay. Tuần tra đội đầu lĩnh nhìn theo tăng khả tâm cầm ô trở về đi, nơi đi qua đám người sôi nổi an tĩnh lại sau đó tự động đường đường, thẳng đến đối phương bóng dáng hoàn toàn biến mất mới vung tay lên, chết sống hết thể mang đi. Cố tình ở thất thiếu phu nhân tới thời điểm xảy ra chuyện, Này không phải đem tuần tra đội mặt ném xuống đất dẫm sao. Xem hắn bất chính là này đàn không ngừng nghỉ ra hỏa. Tăng khả tâm đi trở về nội thành mới đã không có cái loại này thần ma lui tán hiệu quả. Đi ngang qua dị năng giả sân huấn luyện, nhìn đến một đoàn dị năng giả đang ở làm thể năng cùng dị năng huấn luyện, không khỏi dừng lại bước chân nghỉ chân quan khán, đương nhìn đến một cái một hệ dị năng giả vung tay lên chính là một chỉnh bài thật lớn một thứ. Cuối cùng đôi tay biến thành dây đằng đem đối thủ cái kia dị năng giả bó treo ở không trung tạp đi ra ngoài thời điểm. Tăng khả tâm có chút ý động. Năng một hệ dị năng tuy rằng cùng loại công kích này hình một hệ dị năng không giống nhau, nhưng tăng khả tâm cảm thấy nàng nếu có thể dục sinh thực vật, như vậy nói không chừng cũng có thể làm được loại chuyện này, như vậy nàng liền có thể xa công lạc. Hơn nữa nhiều vận dụng một hệ dị năng còn có thể xoát thuần thúc độ, có thể đem linh một chi thanh cấp bậc xoát đi lên. Tang khả tâm vô luận ăn mặc vẫn là mặt cùng dáng người đều là thực thấy được, nay bất tài ở sân huấn luyện biên đứng một lát liền đã khiến cho đại bộ phận người chú ý, rất nhiều đều bắt đầu âm thầm suy đoán tăng khả tâm thân phận. Tăng khả tâm lực chú ý vẫn luôn ở cái kia một hệ dị năng giả trên người, cho nên cũng không có chú ý nghe những cái đó dị năng giả nhóm thấp giọng nói chuyện với nhau cùng thảo luận, đương nhiên phòng trừng liền tính nghe thấy được cũng sẽ không để ý, nhìn trong chốc lát một hệ dị năng giả công kích thủ đoạn lúc sau. Tang khả tâm cũng nâng lên chính mình tay xem, bất quá bất luận như thế nào lăn lộn trong cơ thể dị năng, không có bản thân thực vật làm môi giới Tang khả tâm trên tay chính là một đoàn tươi đẹp ước át nùng lụ. Lại thử vài lần sau Tang khả tâm cảm thấy so với cân nhắc một hệ viễn trình công kích, vẫn là đến trong căn cứ khai ra tới gieo trồng khu càng có thể soát thuần thục độ một chút, ngẫm lại dù sao thời gian còn sớm, liền tính toán hướng bắc quải cái con đi gieo trồng khu nhìn xem thuận đường cống hiến một chút chính mình dị năng. xa công a xà công. Nay không phải chúng ta mới nhậm chức thất thiếu phu nhân sao một cái bóng đen cuốn đến đang muốn rời đi tang khả tâm trước mặt, như thế nào vừa đến liền đi rồi đâu, nên không phải bị chúng ta đại gia dị năng dọa tới rồi đi. Người đến là cái nữ hài tử, rất tuổi trẻ, trên mặt mang theo ngạo khí, nhìn tăng khả tâm ánh mắt có khinh thường lại có ghen ghét, mang theo một loại cao cao tại thượng hương vị. Tang Khả Tâm có chút tay ngứa vuốt ve trong tay cả hấn du, mặt vô biểu tình liếc liếc mắt một cái nữ hải tử lại quay lại tầm mắt, dưới chân không ngừng vòng qua nữ hải tử tiếp tục đi phía trước đi. Nữ hải tử tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị làm lơ, trong lúc nhất thời trên mặt đều là xấu hổ buồn bực, nàng cảm thấy chính mình đều nghe được dị năng giả đồng bạn chung, có người phát ra cười nhạo thanh. Nữ hải tử tên là Khương Tố lệ là đi theo thần gia mà đến một cái tiểu gia tộc Khương gia tiểu thư. Nguyên bản mặt thế trước nàng chính là một cái ném tại thế gia tiểu thư trong giới căn bản tìm không ra tới người, mà hiện tại liền bất đồng, bởi vì nàng thức tỉnh rồi dị năng thân thể còn biến đến dị, là một cái có được kim hệ dị năng tốc độ hệ biến dị giả, hiện tại chẳng những trong nhà phùng nàng, liền tính là cùng nhau tới nguyên bản chưa bao giờ sẽ phản ứng nàng những cái đó thế gia đại tiểu thư. Nhóm cũng đối nàng hữu hảo lên. Tựa như trong một đêm từ bình dân biến thành phú hào nhà giàu mới nổi giống nhau có một cổ muốn bò đến càng cao dã vọng dưới đáy lòng không ngừng mà nảy sinh leo lên lan tràn. Khương gia làm thần gia phụ thuộc gia tộc, Khương tố lệ rất sớm liền ở trong yến hội gặp qua thần phạm vị này thần gia thất thiếu, cùng nàng không ai phản ứng bất đồng, nhân ra là không vui phản ứng người khác, nhưng mặc kệ thế nào hai người ở trong yến hội tình cảnh là thực tương đồng, Khương tố lệ nguyên lai like, nguyện vọng cũng chính là ở trong yến hội gặp được thời điểm, có thể ở một cái không làm cho thần phạm chú ý gần nhất khoảng cách lén lút nhìn hắn. Khi đó nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng vị này thần gia xuất sắc nhất thiếu gia, tình nhân trong mắt ra tây thì, có cái gì giao thoa, nhưng mà thế tới, nàng thức tỉnh rồi dị năng, lại bởi vì xuất thân quan hệ, thiên nhiên chính là thần gia tín nhiệm nhất kêu một đám dị năng giả, lại sau đó nàng gặp được thay thế đại thiếu bắt đầu quản lý căn cứ thất thiếu. Nàng suy nghĩ nàng nguyên lai chưa từng có nghĩ tới sự tình, hiện tại có phải hay không có cái kia khả năng có thể tưởng một chút đâu. Bởi vì mặt thế tới, nàng xuất thân cùng bản thân điều kiện đều trở nên cực kỳ xuất sắc, nàng có lẽ thật sự có thể trở thành người kia thế tử. Nhưng là nàng mộng chỉ làm như vậy trong nháy mắt liền tỉnh cái kia trong ấn tượng ai đều không muốn phản ứng nam nhân, luôn là mặt vô biểu tình thất thiếu cư nhiên mang theo nữ nhân trở về, không chỉ như thế, nữ nhân kia cư nhiên liền hài tử đều sinh. Trong yến hội nàng thấy cái này trên mặt mang theo lãnh đạm mỉm cười toàn bộ liền cho người ta mảnh mai lại nhu nhược đáng thương nữ nhân. Đây là một đóa bề ngoài trang đến cao quý lánh diễm Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa nữ nhân là thế gia tiểu thư trong vòng ghét nhất loại hình, bởi vì thế gia các tiểu thư phần lớn đều có chút ngạo khí cùng tiểu khí, các nàng sinh hoạt hoàn cảnh quyết định các nàng phổ biến tính cách, các nàng khả năng dịu dàng hào phóng, các nàng khả năng minh diễm quyến rũ, các nàng cũng có thể đáng yêu kiểu man. Nhưng các nàng giống nhau đều sẽ không có cái loại này nhu nhược đáng thương tính chất đặc biệt. Mà ở này đó đại tiểu thư trong ánh mắt, loại này nhu nhược đáng thương bạch liên hoa quả thực là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiêu sứng. Khương tố lệ tự nhiên cũng là phi thường chán ghét, mà đương này đóa bạch liên hoa đứng ở thần phàm bên người thời điểm. Nàng chán ghét đạt tới đỉnh điểm, bất quá nàng cảm thấy chính mình là một cái người thông minh, ít nhất nàng không có lâm ra tiểu nhị như vậy xuẩn. Ở thần gia người trước mặt như vậy chèn ép bạch liên hoa. Cái loại này trường hợp dưới, mặc kệ thần gia người có thích hay không bạch liên hoa, đều không chấp nhận được người ngoài ở trước công chúng đối nàng nói ra nói vào, cho nên lâm tiểu nhị bị ném đi ra ngoài hơn nữa hiện tại còn ở nhốt lại, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái xuất hiện trước mặt người khác. Tăng khả tâm dương mắt nhìn về phía lần thứ hai ngăn ở nàng trước mặt nữ hài tử, chỉ thấy đối phương hoán hận đến nhìn chằm chằm nàng. Thất thiếu phu nhân có phải hay không khinh thường chúng ta này đó dị năng giả nha, như thế nào đều không phản ứng. Một trọi một một mình đấu thế nào. Tăng khả tâm cầm ố hướng trên sân huấn luyện đi đến, thấy đối phương sững sờ ở tại chỗ gợi lên một cái tươi cười, tiểu mị trên mặt lộ ra một tia khinh thường, như thế nào, ngươi không dám. ta không dám. Khương Tố Lệ cũng phục hồi tinh thần lại, tuy rằng không biết như thế nào đột nhiên liền thần triển khai tới rồi một mình đấu này một hối. Nhưng là nàng không cảm thấy chính mình sẽ thua, nàng đối thực lực của chính mình có tin tưởng, cho nên trên mặt biểu tình từ tức giận biến thành bình tĩnh khỏe miệng còn mang lên nhàn nhạt trào phúng, ta thật đúng là không dám, vạn nhất thất thiếu phu nhân có cái tốt xấu, ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Vậy thiêm giấy sinh từ đi. Tăng khả tâm không sao cả nói. Khương tố lệ bị hung hăng nghẹn một chút, nhưng là nghĩ vậy hai ngày cảnh trong mơ, khuôn mặt liền có chút dữ thợn. Thất thiếu phu nhân cũng không nên khóc lóc kêu đỉnh. Trong mộng nàng thủ đến vân khai thấy minh nguyệt, trong mộng cũng có này đóa bạch liên hoa, chẳng qua các nàng cũng không phải một vòng tròn tử người cho nên nàng không quen thuộc, chỉ biết tựa hồ đối phương thực chịu các nam nhân hoan nghênh. Hơn nữa nàng cùng thất thiếu cũng không có liên quan, nàng vẫn luôn làm chính mình thực nỗ lực thực ưu tú nàng si tình cùng chờ đợi được đến hồi báo, vẫn luôn độc thân thất thiếu rốt cuộc ở nhà can thiệp hạ cùng nàng đính hôn nàng cảm thấy nhất định là toàn thế giới hoa đều khai, tuy rằng nàng cuối cùng cũng không có thành công gả cho thất thiếu, mà là chết ở kết hôn trước tang thi vây thành, nhưng này đã vậy là đủ rồi. nàng còn nhớ rõ vinh ban đêm thất thiếu chờ nàng huấn luyện xong hộ tống nàng về nhà cảnh tượng, nàng còn nhớ rõ chính mình trộn mà đi dắt thất thiếu tay, tuy rằng thất thiếu tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không có ném ra tay nàng. nhưng mà nàng nhớ rõ những cái đó cuối cùng là một giấc mộng. Bởi vì này đóa bạch liên hoa trước thời gian xuất hiện, bởi vì này đóa bạch liên hoa thành thất thiếu nữ nhân, cho nên nàng ngậm vĩnh viễn đều không thể thực hiện, mà hiện tại có một cái cơ hội, một cái chính đại quang minh lộng tàn này đóa bạch liên hoa cơ hội. Đương nhiên nàng sẽ không nốc đến giết chết nữ nhân này, nàng chỉ cần cho nàng một cái vĩnh cửu tính không thể khôi phục thương tổn là được, dù sao một mình đấu là nàng chính mình đề, giấy sinh tử cũng là nàng muốn thêm, tỉ thí thời điểm đao kiếm không có mắt. Khương tố lệ rũ xuống đôi mắt đem chính mình hương phấn liễm ở lông mi hạ không cho bất luận kẻ nào phát hiện, nàng nếu muốn một cái sẽ không ảnh hưởng đến chính mình vạn toàn phương pháp. Tăng khả tâm cởi ba lô từ bên trong lấy ra giấy bút, dương mắt nhìn về phía rừng lại huấn luyện vây lại đây dị năng giả nhóm, ai sẽ viết giấy sinh tử. Ta tôi viết, mở miệng chính là một cái mặt mang mỉm cười văn nhã nam tử, hắn tiếp nhận giấy bút liền viết lên, đều không cần tinh tế tưởng một chút, hiển nhiên là quên làm. Lợi hại gì năng giả nhóm phần lớn đều là ngạo khí tràn đầy, tuy rằng nói có cọ sát liền tới cái sinh tử quyết đấu không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, cho nên ở đây người đảo cũng không có ai muốn ngăn cản, ngược lại hứng thú bừng bừng xem náo nhiệt. Đến nỗi nói tang khả tâm có phải hay không thần gia thất thiếu phu nhân, này theo chân bọn họ có cái gì quan hệ, bọn họ chỉ thần phục có cường đại thực lực người, huống chi cùng vị này thất thiếu phu nhân một mình đấu lại không phải bọn họ. Vô luận phát sinh sự tình gì đều truy cứu không đến bọn họ trên người, cho nên vây xem hoàn toàn vô áp lực. Dị năng giả trong đám người vẫn luôn trốn tranh trị ngấu Đỉnh nhìn bắt đầu tính toán thiêm giấy sinh tử hai người, chỉ hơi hơi trầm ngâm một chút liền cao giọng nói, khương tiểu thư cùng thất thiếu phu nhân tỉ thí có hay không người đánh đố. Có có có, cái này ca ca thích nhất, ca ca tới đại lý. Dị năng giả tỉ thí khai đánh cuộc là thực bình thường sự tình. Trình ấu Đình như vậy vừa nói lập tức có người theo tiếng, liền đồ vật đều là có sẵn, thực mau liền có người ở sân huấn luyện bên cạnh chi nổi lên cái bàn, bất quá vài phút thời gian lấy tiền lấy tiền, ký lục ký lục, sau đó liền thấy sạp thượng thực rõ ràng đối lập, thuộc về tăng khả tâm kia một bên chỉ có mười mấy viết số lượng cùng tên thẻ bài, mà mặt khác một bên tắc đôi một đồng lớn, bồi suất cũng là khoa trương một so 50. Ta áp chính là tinh hoạch, đến lúc đó thu cũng là muốn tinh hoạch. Trình Âu Đình rất là hào khí đem tích góp 300 cái tinh hạch đều áp lên, nếu là thắng nàng chữa bệnh phí cùng nợ nần liền toàn bộ thỏa. Áp xong lúc sau đối với nhìn qua tăng Khả Tâm ha hả cười một chút, quay đầu liền thấy bên người có năm sáu cái cả trai lẫn gái cũng không biết địa phương nào lấy ra thẻ bài. Sau đó liền nghe bọn hắn dơ thẻ bài một bên riêu một bên kêu, Giáo chủ, Tiên Phúc vĩnh hưởng, Nhất thống giang hồ. Thẻ bài thượng có ghi Quang Minh Bạch liên giáo, có ghi Tang nữ vương Còn có ghi tang giáo chủ vờ năm. Vị này cụt một tay nữ hiệp, vừa rồi ta thấy ngươi đè ép chúng ta giáo chủ, hơn nữa số lượng rất lớn nha. Nữ hiệp thật là phi thường thật tinh mắt, ta là Quang Minh Bạch Liên Giáo Đại trưởng Lao Vương Lạc Bân. Hiện tại thay thế giáo chủ xử lý giáo vụ, không biết nữ hiệp có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Quang Minh Bạch Liên Giáo đâu. Vương Lạc Bân vỡ ra một hàm răng trắng, đối này vẻ mặt ngộng bức trị ngấu đỉnh nói, đúng rồi. Vị kia thất thiếu phu nhân tăng khả tâm chính là chúng ta vĩ đại giáo chủ đại nhân, ta giáo hiện có giáo chúng một vạn nhiều người, là cái có lý tưởng, tiền cảnh xem trọng, hơn nữa thực lực hùng hậu giáo phái, đến đây đi, vị này nữ hiệp, tin bạch liên đến vĩnh sinh. Trịnh ấu đỉnh, cái quỷ gì? Bên này vương lạc bân còn không có đem trịnh ấu đỉnh lừa dối thành công, bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, thực lực kém quá lớn kết quả chính là bị nhất chiêu nháy mắt hạ gủ. Khương tố lệ chỉ nghe được một tiếng bắt đầu khai không có động tác lệnh bằng lưới đao đã dán lên nàng cổ. Tang khả tâm mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào nàng. Trong ánh mắt trừ bỏ lệnh người sợ hãi lạnh leo ở ngoài cái gì đều không có. Phi thường bình tĩnh không hề giao động. Nhưng là lúc này đối phương trên người tản ra huy áp làm khương tố lệ hai chân đều bắt đầu phát run. Nguyên bản náo nhiệt vây xem người trở nên vô cùng an tĩnh. Bọn họ từ Tang khả tâm trên người cảm giác được một cổ hắn ý. Trước kia cùng đại thiếu đối luyện thời điểm ngẫu nhiên sẽ cảm nhận được đồ vật, đó là một loại thói quen dết chóc, nhìn quen máu tươi hờ hững, đây là từng có thế nào trải qua mới có thể trở nên như thế. Phi người Trinh ấu đình tiểu thư Tăng khả tâm trường đao rán Khương Tố Lệ cổ trên mặt mang lên mỉm cười, phiền toái cấp vị này Khương Tố Lệ tiểu thư viết một chương một vạn tinh hoạch giấy nợ. Tên vẫn là vừa rồi thiêm giấy sinh tử thời điểm thấy. Thất thiếu phu nhân. Trịnh Ấu Đình không biết vì sao cảm giác tâm tình phi thường vui sướng. ngẩn người sau lập tức cười đáp ứng rồi. Động tác cũng rất là lưu loát. Đến ký lục hạ chú vợ thượng xé một trang giấy. Sau đó xoát xoát xoát viết lên. Một phút đều không cần liền cầm giấy nợ vui sướng chạy qua đi. Phía sau còn đi theo vương lạc bần đám người. Ở bên kia kêu, kêu tự viết không ta đẹp. Chúng ta cũng có măng giấy. Ai nha? Giáo chủ như thế nào không gọi chúng ta viết đâu. Nguyên lai like, nữ hiệp cùng chúng. Ta giáo chủ nhận thức nha. Thiêm đi. Tăng khả tâm nâng nâng cầm ý bảo trị ấu đình đem giấy nợ cấp khương tố lệ. Khương tố lệ trường lớn mắt không thể tin tưởng nhìn tăng khả tâm. Một vạn tinh hoạch, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Ta đây trực tiếp cắt ngươi đã khỏe, dù sao đã viết quá giấy sinh tử. Tăng khả tâm cười đến vẻ mặt không sao cả. Ngươi dám. Khương tố lệ lại thẹn lại giận còn mang theo kinh sợ, đột nhiên biểu tình dừng một chút. Nguyên bản tích tụ ở đấy mắt nước mắt lập tức lăn xuống dưới, ta đều đã thua, ngươi như thế nào còn như vậy không thuận theo không buông tha. Trình Ấu Đình đứng ở mặt bên vừa lúc thấy chiều bên này đi tới thần phàm, yên lặng mà lui một bước, đột nhiên phát hiện trước kia chính mình cũng không phải không thể lý giải, ai niên thiếu thời điểm không có ngốc bước quá đâu. Này không lại một cái tự nhận là thông minh ngốc bước, chuẩn bị muốn đi khiêu chiến đại ma vương đối tăng khả tâm điểm mấu chốt. Tang khả tâm cũng chú ý tới khương tố lệ phong cách kỳ lạ chuyển biến, vì thế hơi hơi nghiêng đi thân mình chiều chính mình phía sau xem qua đi, sau đó liền thấy hát mặt chiều nàng đi tới thân phàm, Tăng khả tâm dơ lên mi, ngươi như thế nào lại đây? Ngươi có hay không không thoải mái? Thân phàm tầm mắt đi xuống đặt ở Tang khả tâm trên bụng nhỏ, có hay không vận động quá liều? Ách! Không thể nào! Tăng khả tâm từ trần đoán chính xác sau liền có điểm cảm giác, Thần phàm đối với nàng hiện tại trong bụng hải tử có một loại vượt mức bình thường chú ý độ, đương nhiên hắn vốn dĩ liền đối nàng thả rất lớn lực chú ý, người khác có lẽ không dễ dàng phát hiện này chi gian khác nhau, nhưng là tăng khả tâm có thể rõ ràng cảm giác thần phàm đặt ở trên người nàng tầm mắt đại bộ phận thời gian đều ở nàng trên bụng. Về sau không có nguy hiểm có thể thả chậm động tác, ta làm người ở phía trước nhà ăn thêm cái cây thang. thần phàm đây là đã biết phía trước sự tình, cho nên mới đi tìm tới Không yên tâm nàng chạy tới gì đó tang khả tâm là thực hưởng thụ, nhưng lời nói làm nàng chỉ có thể vô ngữ, ta sẽ cẩn thận, cây thang liền không cần. Đương nàng không có việc gì mỗi ngày đi phiên nhà ăn mái hiên sao. Nga Thần phàm không sao cả lên tiếng, đi tới việc đầu tiên chính là duỗi tay đi phủ tang khả tâm, từ đầu tới đuôi trong mắt liền không có những người khác, cái này làm cho cùng thần phàm mặt đối mặt hương tố lệ mặt một trận thanh một trận bạch. Bất quá dây tiếp theo thần phàm liền như nàng nguyện vọng chú ý tới nàng, sau đó bên trái chân dài một trận cơ bắp co rút lại, bị tăng khả tâm dùng trường đao giá cổ người, đối với đại ma vương tới nói căn bản không cần lo lắng đi cân nhắc đối phương rốt. Cuộc có nên hay không chết? Từ từ, đừng núp nít nàng. Bởi vì rút dây động rừng, cho nên thần phàm cái này đã người trước thói quen tính cơ bắp căng chặt tăng khả tâm rất là quen thuộc, hơn nữa thần phàm không phải lần đầu tiên như vậy làm cho nên tăng khả tâm đuổi ở thần phàm đá người phía trước kéo một phen ngăn cản, ta còn chỉ vào nàng cho ta kiếm tinh hạch đâu. Nói nghiêng đầu nhìn yên lặng thối lui đến cách bọn họ vài bước xa cụt một tay nữ hiệp, chính Ấu Đình tiểu thư, phiền toái đem ngươi viết tốt giấy nợ lấy lại đây một chút. Trinh Ấu Đình thấy thần phàm liền nhớ tới phía trước bị một chân đá ra đi sự tình, hiện tại còn phản xạ có điều kiện cảm thấy chính mình ngực một trận hít thở không thông buồn đau. Bất quá lúc này vẫn là đi mau hai bước tiến lên đem viết tốt giấy nợ đưa qua, ngày cùng lợi tức đều là như cũ, nếu là thất thiếu phu nhân không hài lòng, ta lại sửa. Đến nôi chiếu cái gì cũ, tự nhiên là chiếu nàng chính mình kia trương giấy nợ cửu lệ. Nay liên thực hảo, về sau giấy nợ đều dựa theo cái này ví dụ. Tăng khả tâm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Tố Lệ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, sinh tử tự phụ, ta luôn luôn không thích cưỡng bách người khác chết hoặc là thiêm giấy nợ, ngươi có thể nhậm tuyển thứ nhất. Vậy xem mọi người, lời tuy nhiên có chút ngang ngược, nhưng là lại làm người không lời gì để nói, đều ký giấy sinh tử. Tự nhiên mệnh là chính mình cũng là đối phương. Hiện tại đối phương hỏi ngươi muốn mệnh vẫn là muốn tinh hạch tựa hồ cũng không phải thực quá mức. Ai tiêu chính mình không có bản lĩnh còn chơi như vậy đại đâu? Vương Lạc Bân dẫn dắt giao chúng, giao chủ V5 khí phách. Trinh Ấu Đình, đây là muốn bắt nàng đương giấy nợ đảm đương. Vì cái gì không có một kia không muốn, ngược lại chỉ cần tưởng tượng đến rất nhiều người sẽ cùng chính mình giống nhau thiếu tang Khả Tâm đặt ngông tinh hoạch, nàng liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hảo tưởng vừa múa vừa hát. Trở về tìm cái bác sĩ nhìn xem lấy điểm dược. Tên gọi là gì? Thân Phàm thấy phía trước nữ nhân cùng tang Khả Tâm rằng có, tang Khả Tâm lại không cho hắn trực tiếp đem chướng mắt đá ra đi, nhấp nhấp miệng rất là không kiên nhẫn mở miệng dò hỏi Khương Tố Lệ. Khương Tố Lệ lập tức hai mắt sáng ngời, chẳng sợ thần phàm biểu lộ không kiên nhẫn, nhưng là Khương Tố Lệ không thèm để ý, ở trong ngộm thần phàm đối nàng chính là thái độ này, tuy rằng không hảo, nhưng ít nhất phản ứng nàng, thay đổi người khác, thần phàm căn bản một chữ đều lười đến nói, cho nên Khương Tố Lệ tựa hồ cả người đều sáng lên tới, "Thất thiếu, ta là Khương gia tiểu lũ." Khương Thành Bình, thần phàm đánh ghế Khương Tố Lệ nói, Khương Tố Lệ lập tức gật đầu sau đó dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía thần phàm. Là ta đại bá, thất yếu, thân phàm không chờ Khương Tố Lệ nói chuyện nhìn về phía còn cầm tang giáo chủ V5 khí phách thẻ bài vương lạc vân, ném cho hắn một cái giấy thông hành mở miệng nói, ngươi lấy thượng giấy nợ đi Khương ra một chuyến, làm Khương thành bình ký tên nói tới đây túi đầu nhìn về phía tang khả tâm, như vậy được không? Hảo A, ngươi thật thông minh. Tang khả tâm hai chỉ mắt to lập tức con thành trăng non. Thất hiếu. Khương Tố Lệ lập tức kêu sợ hãi ra tiếng. Đối thượng thần phàm nhìn qua lệnh lệnh hai mắt, nước mắt che phủ che phủ lăn xuân xuân dưới, mang theo nghẹn ngào nói, ta chính mình thêm. Khương gia gia chủ là nàng đại bá cũng không phải là nàng phụ thân, người trong nhà liền tính lại phủng nàng như vậy một tuyệt bút thiếu nợ cũng đủ những cái đó. Huynh đệ tỉ muội cùng bá mẫu thẩm thẩm nhóm đối nàng ác nôn tương hướng về phía nàng kiêu ngạo là tuyệt đối không cho phép nàng hướng này đó ngày thường lấy lòng nàng người tối đầu. Nàng nếu là chính mình kháng hạ còn có thể cấp gia tộc một cái có đảm đương ấn tượng, rốt cuộc phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là phạm sai lầm lại để cho người khác gánh vác hậu quả, đây là bọn họ những thiên tri tiêu tử này thiên tri tiêu nữ nhất cho chén. Khương Tố Lệ có thể ở mạn thế sau bỏ đến bây giờ cái này thế ra tiểu thư kim tự tháp bộ phận, thực hiện nhiên cũng không phải một cái ngốc, tương đối tới nói nàng vẫn là một cái thông minh nữ hài tử, bất quá chính là bởi vì hai ngày này làm mộng thật sự quá chân thật. Hơn nữa cho tới nay đáy lòng bí ẩn nguyện vọng, lúc này mới sẽ đang xem thấy tăng khả tâm sau một cái khống chế không được buộc phát ra tới. Hiện tại đối thượng thần phàm thái độ không nói có phải hay không buông tâm tư, nhưng, tuyệt đối sẽ không lại cứng đối cứng. Nàng ở trong mộng có thể chờ đợi gần 10 năm, mười mấy năm như một ngày nỗ lực, chỉ vì có thể đứng ở thần phàm bên người, trừ bỏ thuyết minh nàng là một cái chấp nhất người ngoại, vẫn là một cái phi thường có kiên những người. Cho nên một khi phát hiện sự không thể vì lập tức lựa chọn lui một bước. Thân Phàm còn không có nói chuyện, chính Ấu Đình lập tức đem giấy nợ cùng bút đẩy tới, Khương Tố Lệ nhấp môi ký xuống tên của mình, sau đó cũng không nói cái gì yên lặng thối lui đến một bên. Thân Phàm thấy Khương Tố Lệ xử lý xong rồi, giấy nợ tăng khả tâm cũng thu, lập tức liền chú ý mặt khác một việc, tỉ như hắn lại đây đã nửa ngày bên này sân huấn luyện vẫn là lộn xộn. Vì thế quay đầu đối với ở bên cạnh vây xem dị năng giả nhóm mở miệng nói, hôm nay giám sát ra tới. Căn cứ dị năng giả hưởng thụ căn cứ cao phúc lợi, ngày thường trừ bỏ huấn luyện còn có cưỡng chế nhiệm vụ hoàn thành số lượng, không tham gia nhiệm vụ thời điểm đều là từ cấp bậc tối cao mấy cái dị năng giả quản lý, bị tuyển ra người thay phiên làm giám sát đốc xúc đại gia luyện tập an bài đối chiến, nhân tiện giữ gìn trật tự. Thất thiếu, ta là hôm nay giám sát. Khương Tố Lệ lời này vừa ra thần phàm lập tức quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt đã không thể dùng lành lạnh tới hình dung, quả thực có thể nói là xem chết người. Khương Tố Lệ cổ vừa mới thoát ly tăng khả tâm trường đau không lâu, nhưng là lúc này lại cảm giác được so với chức càng làm cho người ta sợ hãi càng lạnh băng đồ vật, tựa hồ tùy thời đều có thể vặn gãy nàng cổ. Tang khả tâm cũng là biết dị năng giả giám sát việc này tỉnh, hơi hơi trương đại ngoài miệng hạ đánh giá Khương Tố Lệ một phen. Có chút không thể tin tưởng, thương tố lệ này một khoản chính là hoa tây trong căn cứ tối cao cấp bậc dị năng giả, xác định không phải con khỉ phái tới khôi hài. Sở hữu giám sát đều ra tới. Thân phàm không có lại phản ứng thương tố lệ mà là đối với ở đây sở hữu dị năng giả mở miệng, nhìn đến có người đi ra đang muốn tiếp theo mở miệng, liền thoáng nhìn tang khả tâm nhìn đi ra nhân thủ chỉ không ngừng cọ sát nàng hồng du cảu du, Thái Dương nhảy nhảy nâng lên tay Lập tức có H.I.D. hệ nhân từ chỗ tối lắc mình lại đây, xem trọng. Thính ngươi cũng xem không được. Y hệ ám vệ, quả nhiên cơm chiều muốn ném sao. Thần phàm vẫy lui ám vệ quay đầu đối với Tăng Khả Tâm nói, ngươi đừng náo, lúc sau chúng ta đi xem tư hoàng, có lẽ ngươi có thể đi trước cấp tư hoàng chọn lễ vật. Tang Khả Tâm cỏ sát cán ru ngón tay một đốn, tựa hồ do dự một chút, bất quá cuối cùng rốt cuộc vẫn là không quá tình nguyện Nga một tiếng. Sau đó hướng sân huấn luyện bên cạnh lui qua đi, thấy thần phàm còn nhìn qua lập tức mở miệng bảo đảm, ta liền ở bên cạnh nhìn. Ấn! Thần phàm chân dài một vượt đi tới sân huấn luyện trung ương vị trí, lạnh lùng nhìn lướt qua đứng ra năm cái nam nữ, nhàn nhạt mở miệng, làm ta kiến thức một chút, chúng ta căn cứ dị năng giám sát là cái gì trình độ. Thần phàm đó là không nói lời nào kia xem người ánh mắt đều thiếu chịu thực, càng đừng nói có khương tố lệ như vậy cái châu ngọc ở trước. Thần phàm biểu tình cùng ngữ khí rõ ràng mà lộ ra khinh thường, cái này làm cho đứng ra năm cái nam nữ lập tức liền tức giận đến chiếc hiếp, ý tưởng giống nhau quay đầu trừng mắt Khương Tố Lệ, đều là nữ nhân này kéo thấp bọn họ giám sát chỉnh thể tố chết, một cái bị mới nhậm chức chủ mâu nháy mắt hạ gục mặt hàng, quả thực ném bọn họ mọi người mặt. Ngay thường bị người phủng vài câu liền thật sự không biết đông nam tây bắc, ngu xuẩn. Khương Tố Lệ bị đồng bạn trừng mắt một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng luôn luôn tự phụ với chính mình dị năng cấp bậc cùng xuất thân, toàn bộ dị năng bộ môn liền không ai so được với nàng, hiện tại cư nhiên bị nàng ngày thường khinh thường đồng bạn như vậy ghét bỏ, hơn nữa phía trước sự tình, thật là hận không thể lập tức đào cái động trốn đi mới hảo. Đem hết toàn lực, cùng nhau thượng. Thân phàm nháy mắt buông ra chính mình lĩnh vực, bất quá cũng không có chủ động công kích, hắn là muốn nhìn những người này rốt cuộc cái gì trình độ, không phải chuẩn bị lộng tàn bọn họ. Nhưng là thần phàm dị năng quá mức bá đạo, một khi lĩnh vực triển khai, trong lĩnh vực sở hữu pháp tắc đều là thần phàm định đoạn, liền tính không có chủ động công kích, loại này làm người cảm giác không chỗ không ở lại không thể phản kháng uy áp cũng đủ làm đứng ở trong lĩnh vực nhân tâm đế trộn dạng. Thần phàm lần này lĩnh vực phong khá lớn, cơ hồ bao quát toàn bộ sân huấn luyện, chẳng những làm nhất tới gần năm cái giám sát trong lòng cứng lại. Chính là nguyên bản vây quanh ở bên cạnh xem náo nhiệt cảm thấy cùng chính mình không gì quan hệ người đều lập tức căng thẳng thần kinh Hào cường Không phải đại thiếu cái loại này gần đến trước người mới có thể cảm giác được uy hiếp Vị này thất thiếu khí chẳng tương đương bá đạo Đại thiếu giống như là một con ngủ đông ca sấu Tới rồi phụ cận đều là lạng yên không một tiếng động Sau đó xuất kỳ bất y đem con ngồi kéo vào trong nước Lại sau đó lại khôi phục bình tĩnh Nhưng là thất thiếu cùng đại thiếu rõ ràng bất đồng, thất thiếu là trực tiếp biểu thị công khai chính mình tồn tại cảm, giống xuống núi manh hổ rất xa liền dùng tiếng huyết gió kinh sợ sở hữu động vật, căn bản lười đến làm cái gì trải chăn, muốn làm cái gì liền trực tiếp làm, tùy hứng kiêu ngạo cực kỳ. Hơn nữa thực rõ ràng nhân ra có cái này tùy hứng tiền vốn. Một cái hô hấp thời gian đều không đến 5 cái nam nữ liền toàn bộ bị thần phàm đá quỳ dạp trên mặt đất. Người giám sát nhóm hiện tại thật muốn đi về đốt cờ khóc vừa khóc, nguyên bản cho rằng đại thiếu liền rất dòa người, cái gì dị năng đều không thể dùng quả thực nghẹn khuất chết bọn họ, không nghĩ tới chân chính nghẹn khuất ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Dị năng không thể dùng tính cái gì, nhân ra trực tiếp đem dị năng toàn bộ thu nạp lên, nhìn xem phiêu ở thất thiếu bên người năm cái tràn đầy năng lượng dối giám đại cầu, nhân ra không có trực tiếp ném trở về thật đúng là thủ hạ lưu tình càng quá mức chính là đối phương căn bản đều không có dùng tới tay, tùy tiện nhất chân liền đem bọn họ đã nằm sắp xuống, động tác cùng lực độ so đại thiếu càng mau ác hơn. 5 cái giám sát vừa mới còn đem Khương Tố Lệ từ đầu tới đôi xem thường một phen, lúc này cũng muốn tìm hầm ngầm tới toàn. Trong căn cứ dị năng giả cũng phân vài cái bộ phận, thần ra nguyên bản minh vệ ám vệ có kích phát dị năng xem như một cái bộ phận, các gia bản thân cấp dưới cũng tự thành một cái bộ phận mặt khác chính là thần gia bên này quân bộ dị năng giả lại là một cái bộ phận này ba người bản thân đều là có vũ lực giá trị ngày thường cũng đều là các có nhiệm vụ cho nên bọn họ có chuyên môn thuộc về từng người phía dưới sân huấn luyện mà này mặt trên dị năng giả nguyên bản đều không thuộc về vũ lực giá trị cao chức nghiệp tỷ như cùng nhau tới thế gia công tử các tiểu thư dọc theo đường đi gia nhập đi theo đoàn xe cùng nhau tây rời những người khác sau lại đến cậy nhờ lại đây dị năng giả nhóm So với mặt khác ba cái bộ phận, hiện tại cái này trên sân huấn luyện 200 nhiều nhân tải là căn cứ tương lai trung kiên lực lượng, bởi vì mặt khác ba cái bộ phận đều là có định số, chỉ có những người này số lượng sẽ theo căn cứ càng ngày càng hoàn thiện kiên cố, sẽ theo đến cậy nhờ người càng ngày càng nhiều, số lượng cũng càng đổi càng nhiều. Dị năng kích phát vốn dĩ chính là vạn trung vô nhất sự tình, chẳng qua là bởi vì chết người thật sự quá nhiều. Cho nên may mắn còn tồn tại xuống dưới người chung dị năng giả tỷ lệ mới có thể cảm giác còn hành, mà trên thực tế này đó người sống sót bản thân liền đều là ngàn dặm chọn một sống sót. Cho nên đối với này đó hiện tại này đó dị năng giả thực lực, thân phàm thật sự rất là thất vọng, nhưng là hắn cũng minh bạch như vậy đoạn thời gian có thể đem nguyên bản chỉ là đạt được dị năng người thường huấn luyện đến trình độ này, thần qua cũng coi như là manua. Xem ra hắn cũng muốn nghĩ cách dùng sức dạy dô này đó dị năng giả Thực mau thần phàm liền nghĩ ra hảo biện pháp Nói một ngàn nói một trăm đều không bằng thật đánh thật kéo ra ngoài luyện luyện Vì thế vốn dĩ thần phàm chỉ tính toán mang theo tang khả tâm đi tư hoàng bên kia nhìn xem Lúc này liền mặt khác mang lên dị năng giả chung một nửa người Hơn nữa là từ căn cứ cổng lớn đi ra ngoài Cứ như vậy tang khả tâm đi làm kế hoạch buộc lòng phải sau chậm lại Bất quá chỉ cần có sự tình làm tang khả tâm cũng không ngại chậm lại một chút, bất quá này đẩy muộn làm tang khả tâm sau lại đau lòng vô cùng. Nguyên lai like bên kia bị nghẹn khuất thần qua cùng lương tuệ đồng qua cầu thời điểm tao ngộ một con thật lớn hà trai trả thù, thần qua dùng hỏa thiếu này một tảng lớn hà trai, này không nhân ra lao đại lập tức liền tìm lên đây. Thần qua dị năng đối mặt loại này nhưng vật lý công kích đại gia hỏa thật sự là phi thường nghẹn khuất, Càng đừng nói lương tuệ đồng càng là một có thể hay không dùng, còn bị sông lớn trai đẩy người tanh hôi hơn đến cơ hồ phun chết qua đi. Này không ở tránh né chung lương tuệ đồng cùng thần qua song song rơi xuống nước, tuy rằng kịp thời vào không gian, nhưng cũng không có khả năng vĩnh viễn đại ở đáy nước, cho nên chờ đến sông lớn trai rời đi sau hai người liền ra không gian sau đó theo dòng. Nước vẫn luôn bay tới hạ du đại kiểu phụ cận, thẳng đến đến bên kia bến tàu phụ cận dòng nước mới hoán lại tới cũng là dị năng giả thân thể cường hãn, hơn nữa thường thường tiến không gian rót nước suối, bằng không lương tuệ đồng bụng phòng trừng đều giữ không nổi. Này không hai người vừa ra mặt nước bỏ lên trên ngạn liền thấy này một tảng lớn còn tính hoàn hảo kho hàng, đương nhiên còn có những cái đó đại tàu thủy. Thành phố Ít là ly hoa Tây căn cứ gần nhất đô thị cấp 1, bởi vì Tây Bộ hoang vắng duyên cớ, nguyên bản liền rất ít người cư trú vùng ngoại thành mạn thế sau càng là dân cư tuyệt tích. Đương nhiên thực vật sinh trưởng tốt sau, căn cứ cùng thành phố Ít Chi Giang kia bộ phận kỳ thật đã biến thành to lớn nguyên thủy rừng rậm, trừ bỏ đại quy cách kiến trúc tỉ như quốc lộ, tình nói, hoàn thị cao tốc này đó đại hình đường cái còn có thể tìm được dấu vết ở ngoài, mặt khác đều bị thực vật nhóm căn cánướp. Rất. Thân phàm liền quyết định đem này đó nhà ấm dị năng giả toàn bộ kéo ra ngoài, ở thành phố Ít cùng Hoa Tây căn cứ chi gian dọc theo quốc lộ dẫm ra một cái lộ tới. Kỳ thật đặt ở mạ thế trước hoa tây căn cứ cùng thành phố ít khoảng cách lái xe đại khái 2 cái giờ liền đến, nếu đi bộ nói 3 ngày cũng không sai biệt lắm, vẫn là phóng đến rất dư giả, chẳng qua đặt ở hiện tại lúc này, chịu đến hồng Thiêm 100 dị năng giả lập tức liền muốn khóc hôn ở trong vê đốt cờ. Toàn bộ rừng rậm sở hữu thực vật động vật đều muốn ăn luôn ta. Quá hung tàn. Nhưng là muốn nói ai không đi, kia thật không có, thần phàm nhận lời mỗi một cái tồn tại trở về người. Căn cứ đều có phong phú tín dụng điểm làm khen thưởng, mặt khác ở thành phố ít tìm được vật tư căn cứ sẽ phụ trách vận trở về, sau đó quan trọng nhất chính mình có thể giữ lại 2 phần 3. Hơn nữa cũng không có nói cái nào dị năng giả là thật sự sẽ tưởng ăn no chờ chết, cho nên đại gia từ trong V nút cờ ra tới sau liền bắt đầu thực dụng tâm thu thập chính mình hành lý, hơn nữa đang khẩn trường cùng hơi hơi sợ hai ở ngoài còn có chút ẩn ẩn hương phấn cùng xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi manh mối. Tục ngư nói đến hảo thời thế tạo anh hùng, bọn họ ở mặt thế trước có lẽ chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung nhất không chấp mắt một cái, nhưng là bọn họ hiện tại chẳng những còn sống còn có gì năng. Nếu là không nắm lấy cơ hội đi phía trước phát cũng liền chú định không có khả năng ở cái này loạn thế chúng có quật khởi cơ hội. Gan lớn no chết nhát gan đói chết. Đã là một thời gian nhân thượng nhân dị năng giả nhóm không có một cái là tưởng bị đói chết. Mặt thế ngay từ đầu nhân tâm hoàng sợ. Đối với nhân loại tương lai không xác định, bởi vì nhân loại tự thân biến dị cùng dị năng thức tỉnh. Loại này sợ hãi tuyệt vọng, tuy rằng còn ở người thường trung du đãng, nhưng là ở dị năng giả cùng biến dị giả trung gian đã dần dần biến đạm. Không thể không nói kỳ thật nhân loại là một loại phi thường tự luyến sinh vật. Bọn họ đối với tự thân trí tuệ cùng sinh tồn năng lực có mê giống nhau tự tin. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn đứng ở chuỗi đồ an đỉnh, chẳng sợ hiện tại địa vị gặp uy hiếp từ đỉnh rơi xuống. Cũng chưa bao giờ hoài nghi tự thân thực lực tin tưởng chính mình nhất định sẽ trở về đỉnh. Lại có lẽ nhân loại sinh sản đến nay vô số lần tại thế giới biến hóa lớn chung lên lên xuống xuống, lại trước sau ngoan cường sống sót, cái loại này nhất định sẽ thành công tự mình khẳng định đã khắc vào di truyền gen liên chung. Vô luận là nào một loại cho nhân loại tin tưởng, nó đều làm nhân loại ở bất luận cái gì thai nạn cùng đả kích trước mặt tin tưởng vững chắc, nhân loại tuyệt đối sẽ không diệt vong nhất định sẽ chuyển thừa đi xuống, cuối cùng một lần nữa trở thành thế giới này chủ nhân, lại lần nữa đứng ở trôi đồ an đỉnh. Có mê chi tự tin dị năng giả bị thông chi hảo hảo nghỉ ngơi, 10 cái giờ sau chính thức rời đi căn cứ, hơn nữa vĩnh đêm cũng muốn ở thành phố ít bên kia vượt qua, nói cách khác yêu cầu lưu lại cũng đủ thời gian xuyên qua cự đại hoa rừng rộng, sau đó trước khi trời tối ở thành phố ít sáng lập một cái an toàn ở tạm mà, dùng để vượt qua vĩnh đêm. Nay tuyệt đối là cái đại khiêu chiến, làm sở hưu chịu đến hồng thiêm dị năng giả đau cũng vui sướng ở trên giường chẳng trọc. Mà lúc này Trịnh Ấu Đình mang theo tinh hạch cùng giấy nợ tới tìm tang khả tâm. Trịnh Ấu Đình dùng 3.000 tinh hạch từ tang khả tâm trong tay mua chính mình mệnh, bóc qua chính mình đã từng đối tang khả tâm mẹ con ra tay sự tình. Lần này Trịnh Ấu Đình cũng chịu chúng hồng thiêm sẽ đi theo đại bộ đội cùng nhau đi trước thành phố ít thu thập vật tư. Trước đó vì càng tốt bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, nàng nghĩ đến tăng khả tâm nơi này thử một lần. Tăng khả tâm lập tức liền từ trị ấu đỉnh trong tay thu được 8.000 tinh hoạch, mặt khác còn có 5.000 tinh hoạch giấy nợ, thỉnh thất thiếu phu nhân vì ta trị liệu cánh tay, ta sẽ mau chóng còn thượng dư lại 5.000 tinh hoạch, nếu ta còn không ra, thất thiếu phu nhân đại có thể chém nữa ta một lần cánh tay. Khi thật phía trước đánh cuộc trị ấu đỉnh là kiếm được bắt mãn buồn doanh. Nhưng đại bộ phận đều là giấy nợ, sự tình quan nàng cánh tay nàng không dám lấy người khác giấy nợ tới đùa dỡn Tăng Khả Tâm, vì thế đành phải chính mình viết giấy nợ. Tang Khả Tâm hiển nhiên cảm thấy trước mặt chị ấu Đình Tiểu Thư vẫn là tương đối giảng tín dụng, cho nên đảo không so đo là vật thật vẫn là giấy nợ, dù sao nàng có thể khẳng định đối phương không dám ở nàng nơi này ăn bá vương cơm là được, này không, Tăng Khả Tâm hành động lực cũng là chuẩn cờ mờ nờ dơ tích. Thu hảo tinh hoạch sau liền ở thần phàm nhăn lại mi không tán đồng trung, mang theo trịnh ấu đỉnh tới rồi mặt khắc phòng, tăng khả tâm cũng không cần làm khác, chính là làm trịnh ấu đỉnh nằm. Xuống trước nhìn xem, tăng khả tâm nhắm mắt lại, thực rõ ràng màu xanh lục nhân thể đồ xuất hiện ở nàng trước mắt, trịnh ấu đỉnh bởi vì là thân thể biến lĩnh dị, cho nên bản lĩnh thân thể tố chất thực hảo, sinh cơ cũng coi như được với dư thừa. Bất quả ở nguyên bản cụt tay địa phương cũng không phải tăng khả tâm nguyên bản cho rằng tái nhất xác, mà là một mảnh đã nửa trong suốt cánh tay hình dạng. Tuy rằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhưng là tang khả tâm dám đánh đố. Nếu là mặc kệ mặc kệ đi xuống, chờ đến kia một mảnh hoàn toàn trong suốt lúc sau, như vậy trị ngấu đỉnh cánh tay phòng trừng là hoàn toàn cứu không trở lại. Đương nhiên liền tính hiện tại tang khả tâm cũng không phải thực xác định còn có cứu hay không trở về. Bất quá nếu nhân ra đã nằm trên giường nàng luôn là muốn thử thử một lần. Màu xanh lục quang điểm bắt đầu bỏ thêm vào cái kia nửa trong suốt cánh tay hình dạng. Bất quá hiệu quả thật không tốt. Những cái đó quang điểm không phải tới rồi trịnh ấu đỉnh thân thể cái khác bộ phận chính là tự do tới rồi không chung. Thật giống như vong mắt quá lớn vong không được tiểu ngư cảm giác. Tăng khả tâm cũng không có khả năng làm sinh cơ màu xanh lục quang điểm trở nên rất lớn. Đừng nói trịnh ấu đình không phải dị năng giả không có cái kia năng lượng hệ thống tới thừa nhận tăng khả tâm năng lượng, liền tính là dị năng giả nhiều như vậy sinh cơ lập tức nói không chừng cũng muốn sạc tử. Tăng khả tâm thu hồi tay mở mắt khẽ nhíu mẩy lâm vào chấm tư, trịnh ấu đình tuy rằng có chút sốt ruột nhưng là một chút cũng không dám quấy dày tưởng sự tình tăng khả tâm, tuy rằng nàng không có kia cái cánh tay không có gì phản ứng, nhưng là thân thể biến hóa vẫn là cảm giác được. Cái loại này mãn huyết trạng thái quả thực không thể càng thoải mái. Dùng vong vong cá, nếu cá không có khả năng biến đại, như vậy chỉ có thể làm vong mắt thu nhỏ, nhưng lại như thế nào biến đâu. Tăng khả tâm lại lần nữa nhắm hai mắt lại điều khiển trong tay dị năng biến hóa hình dạng. Vong, tâm tùy ý động, tăng khả tâm trên tay sinh cơ lập tức từ một đám quang điểm biến thành rất nhỏ rất nhỏ lùng màu xanh lục sợi mỏng. Theo Tang khả tâm điều khiển một vòng một vòng vây khốn nửa trong suốt hình dạng. Chờ tăng khả tâm cẩn thận đem trịnh ấu đỉnh kia chỉ nửa trong suốt cánh tay biến thành vong cách tuyến đồ giống nhau tồn tại sau, đã cảm giác được mỏi mệnh, dị năng nhưng thật ra dùng hết không nhiều lắm, chỉ là phi thường hao tâm tổn sức, yêu cầu thời gian giải tập trung tinh thần. Bất quá tăng khả tâm sợ hãi kéo đi xuống, phía trước sở làm nỗ lực sẽ hưởng phí, lại nói nàng giúp trịnh ấu đỉnh trị liệu lại không phải thật sự liền thuần túy vì trịnh ấu đỉnh nàng cũng là vì chính mình. Tang Khả Tâm nhắm mắt lại hướng bị sinh cơ dây nhỏ vây khốn cánh tay bỏ thêm vào màu xanh lục quan điểm, chậm rãi nguyên bản nửa trong suốt cánh tay dần dần ngưng thật, sau đó nhan sắc biến thành thảm bạch sắc, Tang Khả Tâm thu hồi tay mở to mắt liền thấy Trịnh Ấu đỉnh kinh hỉ ánh mắt, quả nhiên nguyên bản trống không một vật địa phương đã xuất hiện một cái cảnh khô giống nhau xấu xí cánh tay. Năng động sao? Tang Khả Tâm nhíu mày nhìn toàn bộ xương cốt bao ra cánh tay, lão vỏ cây giống nhau làn da. Cuối cùng còn có chân gà giống nhau ngón tay. Thật xấu. Ân, Không thể động, nhưng đã có thể cảm giác được, cảm giác được cánh tay cùng tay, tay tồn tại. Trình Ấu Đình nói như vậy nước mắt liền từ khỏe mắt lăn hạ hai, thanh âm đều nghẹn ngào không được. Có thể hay không đừng dùng ân nhân cứu mạng cảm kích ánh mắt nhìn nàng, cô nương này nên không phải quên nàng này cánh tay là bị ai tước đoạt đi. Tăng khả tâm ra mặt có chút cứng đờ, lại lần nữa nâng lên tay. Đem đầu của ngươi chuyển qua đi, ngươi mặt thực ảnh hưởng tâm tình của ta. Trịnh ấu đỉnh Phía trước nói bởi vì trịnh ấu đỉnh cũng không phải dị năng giả, cho nên không có cái kia mặt khác năng lượng hệ thống tới cất chứa tăng khả tâm trị liệu khi tràn ra năng lượng, cho nên tăng khả tâm trị liệu cũng liền sẽ thường thường đỉnh một chút miễn cho trịnh ấu đỉnh cánh tay hào lúc sau. Cả người bởi vì năng lượng quá thừa càng chết, đương nhiên tăng khả tâm cũng yêu cầu thích hợp nghỉ ngơi. Tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao đã làm nàng cảm giác cái hốt có chút trầm trọng. Trước sau ước chừng hoa 4 cái giờ thời gian, trình ấu đỉnh cánh tay chẳng những thành công trưởng ra tới hơn nữa từ vẻ ngoài đi lên xem đã thực bình thường. Ít nhất thoạt nhìn cùng mặt khác một con cánh tay không có đại khác biệt, nhưng là tăng khả tâm biết vẫn là có khác nhau. Trình ấu đỉnh này chỉ tay trước mắt là sinh mệnh lực cứu cơ thể. Hảo hảo cân nhắc giống nhau nói không chừng có thể trở thành trong truyền thuyết kỳ lân cánh tay, lầm to. Nói tốt có cái gì vấn đề tùy thời tới tìm tang khả tâm lúc sau, Chính ấu đình bước rõ ràng kỳ quái cánh tay, cảm giác chính mình này chỉ cánh tay tràn ngập lực lượng, bị người đưa ra thần ra chỗ ở. Tang khả tâm đỡ cái chán đỉnh thần phàm lệnh như băng tầm mắt liệt khỏe miệng tệ đến đối phương trong lòng ngực, sau đó nhắm mắt lại một giây tiến vào thâm trình tự giấc ngủ. Dị năng giả nhóm đại đa số đều ở từng người trong phòng ngủ, nhưng là rất nhiều không đi cũng không có nghỉ ngơi. Cũng có không ít ở lầu một trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, thấy trịnh ấu đỉnh từ bên ngoài trở về cũng không có kỳ quái, bởi vì rất nhiều dị năng giả đều đi ra ngoài cùng người nhà tư biệt, nhưng là thực mau đại sảnh liên tạc, bọn họ thấy cái gì? Trịnh ấu đỉnh kia nguyên bản trống rông trong tay áo cư nhiên có cái gì, lại xem phía dưới tinh tế xinh đẹp ngón tay, cư nhiên là một bàn tay. Đại gia phản ứng đầu tiên là trịnh ấu đỉnh chạy tới trang tay chân giả, nhưng thực mau phủ định cái này khả năng. Chứ không nói căn cứ bệnh viện còn ở xây dựng giữa, liền tính là xây dựng thành công, nơi nào tới điều kiện trang tay chân giả. trinh ấu đình nữ hiệp, nơi này nơi này. Vương Lạc Bân ở một góc chiều trịnh ấu đình phất tay. Trịnh ấu đình khỏe mắt run run đi qua, chuyện gì? Người này gọi là gì tới? Chỉ nhớ rõ quang minh bạch liên giáo. Thất thiếu nói làm chúng ta tự hành tổ đội, ngươi muốn hay không cùng chúng ta một cái đội, chúng ta còn thiếu một người. Vương Lạc Bân cùng các bạn nhỏ chịu trung hồng thiêm tổng cộng chỉ có 4 người, tiểu đội ít nhất 5 người. Hắn cũng nghĩ tới tìm những người khác, bất quá những người khác đều đối với bọn họ quang minh bạch liên giáo có chút không cho là đúng, cũng không nguyện ý xuyên bọn họ tỉ mỉ chế tác chế phủ, cho nên người khác đều tổ hào đội, chỉ có bọn họ còn thiếu. Nay không thấy trịnh ấu đình tiến vào Vương Lạc Bân liền cảm giác trước mắt sáng ngời, vị này trịnh ấu đình tiểu thư là nguyên nam chủ chi nhất muội muội. Tuy rằng không biết như thế nào liền không có một con cánh tay, hiện tại lại có, hơn nữa tựa hồ cũng không có cùng nàng ca ca trịnh cần ở bên nhau, bất quá làm có thể sống đến mặt thế 5 năm, năm tả hữu nữ xứng tới nói trịnh ấu đình sinh mệnh lực vẫn là phi thường cường, hơn nữa nàng cuối cùng còn không phải bởi vì chính mình nguyên nhân chết, mà là bị nàng ca ca thất thủ đẩy mạnh tăng thi đàn, nói ngắn lại trịnh ấu đình tiểu thư sinh tồn kỹ năng điểm thật sự cao mặt thế mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại chỉ có sống sót nhân tài là thật sự ưu nhân thực hiện nhiên ở vương lạc bân trong mắt thân là nữ xứng chi nhất hơn nữa sống được so đệ nhất nữ xứng lương tuệ đồng còn lớn lên trịnh ấu đỉnh kia cần thiết là một cái nhu nhân ta ngươi làm ta suy xét một chút trịnh ấu đỉnh nhìn trước mặt hai nam hai nữ trang phục cảm giác chính mình thái dương muốn bạo loại này trung nhị phong cách chế phục thật sự thực quỷ dị đương nhiên trịnh ấu đỉnh tuy rằng nói suy xét Nhưng kỳ thật cơ bản đã xem như gia nhập, bởi vì nhân gia đều đã tổ hào đội, nàng chỉ có thể cùng này đàn trung nhị bệnh ở bên nhau. Cuối cùng có chút mặt hắc tiếp nhận hai cái nữ hài tử tỉ mỉ chế tác trang phủ. Hắc hồng bạch tam sắc trang phục nếu đơn kiện tới xem vẫn là có thể, nhưng là vì cái gì muốn ở nhất bên ngoài màu trắng tu thân trường áo tràng thượng theo thượng màu đỏ rực quang minh bạch liên giáo này nằm chữ đâu. Bên này trịnh ấu đình bị đồng phục của đội ngược đến thần kinh suy nhược. Bên kia tránh ở lương tuệ đồng trong không gian các bạn nhỏ đều trợn mắt há hốc mồm đứng ở vượt giang trên cầu lớn, ngắn ngủn 3 cái giờ, vì cái gì toàn bộ thế giới đều thay đổi. Tuy rằng bọn họ vẫn là đứng ở vượt giang trên cầu lớn, nhưng là căn bản không phải cùng điều đại kiểu A, hơn nữa giữa hai bên chính là đi thủy lộ cũng là hảo xa. Mười mấy người trầm mặt nhìn đối diện bến tàu nghiên cứu như thế nào giải quyết phía dưới nhảy tới nhảy lui tăng thi cá thần qua cùng lương tuệ đồng. Giang Liếu yên lặng mà tìm cái địa phương đem ba lô lấy ra tới bắt đầu điều chỉnh tần suất, hiện tại địa cầu tự quay càng ngày càng chậm, tuy rằng từ trường như cũ không ổn định, nhưng là tương đối mà nói biến hóa đã không lớn, cho nên không có bao lâu Giang Liếu liền thành công chuyển được hoa tây căn cứ bên kia thông tin. Sau đó còn không có ra căn cứ thần phàm liền biết thần qua lý hoa tây căn cứ càng ngày càng xa, toàn bộ mặt lạnh đến cùng đông lạnh băng giống nhau. Bởi vì hắn đối với căn cứ sự vật cái này dường ra sự tình nhẫn mại độ đã tới rồi lớn nhất hạn độ. Tang khả tâm mở mắt ra liền thấy thần phàm một bộ tưởng chém người bộ dáng, chờ đến biết nguyên nhân sau trong mắt xoay chuyển lộ ra tươi cười, ngươi nói chúng ta đem đại tẩu trực tiếp tiếp trở về thế nào, ta tưởng đại ca nhất định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ chạy về căn cứ. Thần phàm ngẩn người lúc sau lập tức phân phó toàn đội dựa theo sớm định ra đường bộ ra căn cứ. Thần phàm tắc ôm lấy tăng khả tâm trực tiếp bổ ra không gian, tới rồi hân vinh căn cứ bên kia vượt rang trên cầu lớn, sau đó mới vừa đứng yên tăng khả tâm liền thấy lương tuệ đồng đem cuối cùng một con thuyền đại tàu thủy thu vào không gian, tức khắc liền cảm giác cả người đều không tốt. A. Nàng đại tàu thủy. Nàng kho hàng lớn. Nàng biến tàu. Tâm hào đau, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Toàn bộ thân thể bị đảo giống. Quả nhiên nữ xứng trời sinh chính là tới cùng nữ chủ đối nghịch. Tăng khả tâm túi đầu nhìn bị dọn dẹp không còn bến tàu, chẳng sợ phan nao tàn văn lị cùng con nuôi bộ dung còn có các bạn nhỏ cùng nhau hoan nghênh nàng, nàng đều nhất không nổi kính tới, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc lệch qua thần phàm trên người, nhìn bởi vì thấy bọn họ hai mắt sáng ngời, nguyên bản liền minh diễm chiếu nhân mặt càng thêm sáng ngời lương tuệ đồng thái dương nhịn không được nhẹ nhẹ, cảm giác trọng điệp vài tầng trạng thái xấu. Khả tâm các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lương tuệ đồng mang theo lóe mù người tươi cười đi theo thần qua rơi xuống đến kiểu trên mặt liền triều Tang khả tâm chạy tới, theo bản năng muốn đi ôm Tang khả tâm, bất quá bàn tay đến một nửa liền dừng lại, sau đó chậm rãi thu trở về, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ mà đối với âm chầm chầm nhìn chầm chầm chính mình thần phạm gật gật đầu. Thất thiếu! Đại tẩu! Thần phàm gật gật đầu! Tăng khả tâm hai mắt phóng không mà đi theo hô một tiếng đại tẩu. Đồng đồng ngươi tiểu tâm một ít, đừng chạy đến nhanh như vậy. Thần qua bởi vì thấy thần phàm động tác dừng một chút, cho nên chậm một bước mới chạy tới, chẳng qua một lại đây đã bị lương tuệ đồng cẳng chân thượng đạp một chân, thần qua trên mặt tươi cười một đốn, đồng đồng nơi nào không cao hứng. Xem ngươi không vừa mắt. Lương tuệ đồng không biết là cáo giận chính mình loại này trọng sinh đều khắc chế không được theo bản năng vẫn là thuần túy bởi vì mang thai quan hệ tính tình trở nên quỷ dị, tóm lại thần qua hiển nhiên đã thói quen, lập tức tiếp lời nói, là ta không tốt, đồng đồng không tức giận, không tức giận. Hử! Lương Tuệ đồng lạnh lùng hư một tiếng sau, trên mặt biểu tình chậm lại, hiển nhiên kia cổ mạc danh tính tình đi qua, sau đó tựa hồ cũng phát hiện chính mình lại tức giận lung tung, dối tay dắt lấy thần qua tay háo nhỏ giọng hỏi, có hay không đá thương ngươi? Như thế nào sẽ đâu? Đồng đồng đối ta làm cái gì đều là tốt. Thần qua thực không biết xấu hổ thuận thế cầm nhà hắn tiểu cô nương tay, sau đó lương tuệ đồng mặt liền đỏ, lại thẹn lại bực chừng mắt nhìn thần qua liếc mắt một cái, thần qua trên mặt tươi cười lớn hơn nữa một ít, lúc này mới cùng chính mình đường đệ chào hỏi, tiểu thất như thế nào lại đây? Thần phàm, hắn cư nhiên cùng người nam nhân này là người một nhà, thật là cả đời lớn nhất vết nhơ. Tang khả tâm, bọn họ đây là cho nhau dạy rô thành công nói tốt khai hậu cung mặt thế nữ vương đâu. Vây xem các bạn nhỏ đều yên lặng mà rời mắt, mỗi thời mỗi khắc bị tắc cẩu lương gì đó, phòng chừng là vĩnh viễn đều sẽ không thói quen. Thần phàm chỉ cần cùng thần qua một tới gần, cái loại này tùy ý thao tác năng lượng cảm giác liền biến mất vô tung, cho nên thần qua một lại đây thần phàm liền lôi kéo tang khả tâm hắc mặt hướng bên cạnh lui lại mấy bước, ngươi ly ta xa một chút. Ai? Hảo hảo hảo. Thần qua cũng biết chính mình dị năng. Nói thật thần qua bản thân vũ lực giá trị liền rất không tồi, nếu đối thủ không thể đối hắn là dùng dị năng, như vậy cùng mặt thế trước liền không có bao lớn bất đồng, mặt thế trước hắn thân thủ tuyệt đối có thể ngạo thị chín thành chín người, cho nên hắn một người liền dám như vậy chạy ra. Dọc theo đường đi trải qua cũng chứng minh rồi hắn cái này dị năng thực dụng tính, quả thực là biến dị thú thực vật biến dị khắc tinh, nhưng là cái này dị năng có thực rõ ràng khuyết tật, đó chính là đơn đã độc đấu thực không tồi. Nhưng là nếu là đoàn đội hợp tác nói, một khi tiến vào bị động phạm vi đó chính là vô khác biệt công kích, thỏa thỏa hố đồng đội. Ta mang một trăm dị năng giả đi thành phố ít thu thập vật tư, đã ở trên đường. Thân phàm sờ sờ rũ đầu Tang Khả Tâm, cho nên ngươi tốt nhất bằng màu tốc độ hồi căn cứ toa chấn, đến nỗi đại tàu ta cùng Tang Khả Tâm sẽ đưa nàng hồi căn cứ. Kho hàng còn sẽ có, đại tàu thủy còn sẽ có, bến tàu còn có rất nhiều đát. Rốt cuộc đồ vật cũng không phải bị cái gì người xa lạ thu đi, cho nên tăng khả tâm nhiều nhất chính là suy nghĩ lâu như vậy kết quả bị người đoạt trước có chút buồn bực, chính là cái loại này siêu thị đại hàng rơi cuối cùng một đại bao đồ vật ở nơi đó, rõ ràng rối tay liền phải bắt được, kết quả bị cách vách tiểu hoa cười tủm tỉm giành trước một bước cảm giác. Vẫn là tâm hào đau, mu mu bộ dung tuy rằng không biết tăng khả tâm vì cái gì như vậy về hoài, Bất quá thấy hiện tại tựa hồ hoán lại đây lập tức cười từ chính mình bao bao lấy ra một mặt khắc hoa đánh bóng tốt kim loại viên kính, sau đó đem gương đưa cho Tăng Khả Tâm, trên thế giới mụ mụ xinh đẹp nhất. Tăng Khả Tâm sửng sốt lập tức mặt mày hớn hở, tiếp nhận người mặt lớn nhỏ gương, cảm ơn bà bối, nhà ta đại bảo bối là trên thế giới xinh đẹp nhất nam Tăng Khả Tâm còn không có nói xong phía sau liền chuyển đến đại ma vương nhàn nhạt ho nhẹ thanh, Tăng Khả Tâm khỏe miệng một vai nuốt xuống người tự nói tiếp. Nam hải tử. Đem người đều mang tiến không gian, sau đó ta mang theo đi. Thần phàm thấy lương tuệ đồng có chút kinh ngạc trận to mắt, đại tẩu có vấn đề. Ách. Không có. Lương tuệ đồng trong lòng nghi hoặc thần phàm là như thế nào biết nàng không gian có thể chăng người. Như vậy trước đem người mang tiến không gian. Thần phạm những lời này rơi xuống, tang khả tâm bên này liền đem ly nàng gần nhất văn lị cùng bộ dung đưa vào không gian. Mà Lương Tuệ Đồng cũng thực thuận tay đem chính mình bên người hai cái đồng đội đưa vào không gian. Tang Khả Tâm, Lương Tuệ Đồng, Thần Phàm, Thần Qua. Các bạn nhỏ, Nga, Thiên A. Bọn họ thấy thần mã, hai cái có thể trang người sống không gian. Ngọa Tào, đây là muốn trời cao tiết đấu. Tô Văn Hạ, nói tốt không gian chỉ cho phép khế ước thú cùng có huyết thống quan hệ người có thể tiến đâu. Nói tốt tín nhiệm đâu. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Ba quản gia khóc vượng ở Vê Cờ. Một trận quỷ dị trầm mặc lúc sau thần phàm cùng thần qua nhìn nhau liếc mắt một cái, dơ tay đẻ lại thái dương. Đại tẩu đem người thả ra, làm tang khả tâm mang đi vào. Thần phàm nhưng không tính toán nắm lương tuệ đồng quá không gian thông đạo, nói tới đây quay đầu đối tang khả tâm nói, ngươi nhìn xem đại ca có thể hay không tiến, cùng nhau mang đi. Lương tuệ đồng biểu tình cứng đờ gật gật đầu cũng không có ra tiếng. Liền dơ tay đem thu vào đi hai người lại phóng ra. Nga. Tăng khả tâm nhưng thật ra đáp ứng rồi một tiếng. Mắt to ở lương tuệ đồng trên người xoay một chút. Xoát xoát xoát đem người toàn bộ thu vào không gian tiểu thành trì. Mấy cái hô hấp chi rằng tiểu trên mặt chỉ còn lại có bốn người. Kỳ thật ta có thể tiến đồng đồng không gian. Thần qua bởi vì phía trước cùng lương tuệ đồng đã trải qua đại giang phiêu lưu chi lữ. Cho nên về lương tuệ đồng không gian một chút sự tình cũng biết một ít. Ít nhất minh bạch lương tuệ đồng không gian cũng không phải chân chính ý nghĩa thượng không gian dị năng, mà là bảo vật sáng lập ra tới, cho nên sử dụng lên cũng không sẽ bị trên người hắn dị năng ảnh hưởng. Bất quá hắn lời nói còn không có nói xong, hắn cùng lương tuệ đồng liền cảm giác thấy hoa mắt, vị trí cảnh tượng liền thay đổi. Lại một cái bảo vật sáng lập không gian. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn quang minh bạch Liên giáo tổng đà thẻ bài, đúng lúc này không gian đột nhiên run rẩy lên. Lương Tuệ Đồng đột nhiên cảm thấy thủ đoạn bắt đầu nóng lên, nguyên bản trên cổ tay đã biến thành hoa sen hình xăm lắc tay dần dần ngưng thở, lại sau đó đột nhiên tỏa sáng, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang hướng tới không gian phía trên cái kia chiếu dọi toàn bộ không gian màu xanh lá ngôi sao bay qua đi. Lương Tuệ Đồng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nằm chống không một vật thủ đoạn hai mắt chừng đến đại đại, nàng không gian, tiếp theo đột nhiên trước mắt tối sầm ngất đi. Thần qua động tác mau một phen đem người vứt tiến trong lòng ngực, bên người không rõ nguyên do các bạn nhỏ hoảng sợ, nhưng thật ra vừa rồi từ đầu tới đuôi xem đến rõ ràng thần qua mơ hổ đoán được cái gì. Cùng lúc đó không gian bên ngoài tang khả tâm cũng cảm giác lòng bàn tay phải bắt đầu nóng lên, trước mắt xuất hiện màu đỏ không thoại hệ thống phát hiện hiện thế giới mụn vãi nhưng hoàn thiện ưu hóa dù không gian, hay không trang bị. Này con cần tuyển sao? Tự nhiên là trang bị. Tang khả tâm nhấn một cái hạ xác nhận kiện liền cảm giác có thứ gì từ tay phải trực tiếp phàn đi lên, vén lên tay háo vừa thấy là một cái hoa sen dây đằng văn dạng, đầu tiên là ở nàng tay phải dù tự vờn quanh một vòng, sau đó dọc theo lòng bàn tay leo lên thủ đoạn lại tiếp theo vốn lượn mãi cho đến khuỷu tay phụ cận, nhìn qua có một loại hát cám hoa lệ. Đây là cái gì? Thân Phàm nắm Tang khả tâm tay nhìn yên lặng xuống dưới giống như hình xăm giống nhau đồ vật. Không gian thăng cấp. Tang khả tâm nói xong đem chính mình tay dơ lên lăn qua lộn lại nhìn nhìn, nói vì cái gì là hoa sen đâu. Nàng lớn lên giống bạch liên hoa liền tính, đương cái gì bạch liên hoa giáo chủ còn chưa tính, nguyên bản bàn tay vàng cũng là hoa sen. Này nha đối hoa sen rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất ta, nhớ tới lúc trước tiêu căn lắc tay vẫn là thực đáng tiếc, sau lại thấy không sai biệt lắm đã bị lương tuệ đồng mua đi. Tăng khả tâm đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính có thể hay không khi đó cái kia hoa sen lắc tay cũng là có thể lấy máu nhận chủ không gian bảo vật. Bằng không như thế nào giải thích lương tuệ đồng không gian dị năng có thể trang người sống, còn không chịu thần qua ảnh hưởng đâu. Còn có cái gì thời điểm không gian bất an trang một vá, lương tuệ đồng tiến nàng không gian liền bắt đầu ưu hóa dù không gian, quan trọng nhất chính là này, trói loại hoa sen dây đằng văn dạ, cùng lúc trước cái kia lắc tay thật sự quá giống. Cho nên nàng hồng du nên không phải một không cẩn thận đem lương tuệ đồng không gian coi như mụn vá cấp trang đi. Tăng khả tâm tức khắc có chút ra đầu tê dại cảm giác, đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, đoạn người bảo vật kia còn không phải không đội trời chung. Cho nên làm sao bây giờ? Đây là nữ chủ cùng nữ xứng muốn khai xé tiết tấu sao? Tăng khả tâm ngươi làm sao vậy? Đột nhiên sắc mặt trở nên như vậy bạch. Thần phàm nâng lên tăng khả tâm mặt, xảy ra chuyện gì? Ngươi ở sợ hãi cái gì? Ta. Ta tiên tiến không gian nhìn xem. Tăng khả tâm bị thần phàm vừa hỏi lập tức phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ nói như thế nào hiện tại đều chỉ là nàng phỏng đoán. Vẫn là đi vào trước xem cái đến tột cùng cho thỏa đáng. Đến nỗi dùng tinh thần lực xem xét không gian loại chuyện này. Tăng khả tâm tỏ vẻ thật sự là không có dũng khí phóng nhãn toàn bộ không gian. Thần phàm cũng không nói gì thêm đi theo tăng khả tâm liền vào không gian. Mà lúc này không gian đã trở nên tăng khả tâm bản thân đều có chút nhận không ra, nguyên bản núi cao xa xa tựa hồ xa hơn, tăng khả tâm đứng ở trên có liếc mắt một cái vọng qua đi căn bản nhìn không tới giới hạn, cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại dùng tới tinh thần lực xem xét. Sinh mệnh ngôi sao lớn một vòng, nhìn qua càng giống một cái lẻ kim quang tiểu thái dương, cây sinh mệnh đã không có, thay thế chính là một cái không ngừng ra bên ngoài mạo thủy suối nguồn, tiểu thành chi ước trưởng lớn gấp đôi. Yên lặng kho hàng cùng bình thường kho hàng đều từ nhỏ thành trì ra tới, tựa hồ mặt khác sáng lập một cái không gian giống nhau, nơi đó tự do với nguyên bản không gian ở ngoài, tựa hồ chung gian cách cái gì giống nhau. Nguyên bản sẽ không lại biến hóa không gian lại lớn một vòng lớn, nếu nói nguyên lai không gian có một cái huyện thị như vậy đại, như vậy hiện tại chính là một cái đại tỉnh, cao sơn lưu thủy, tây tối hoa cỏ, trùng cá điểu thú giống nhau không thiếu trên bầu trời càng là phiêu nổi lên nhợt nhạt màu xanh lục đám mây. Quan trọng nhất chính là nguyên bản thác nước cùng năng lượng thủy đại hồ tách ra, đại hồ biến thành thật lớn hồ nước, hồ nước khai hai đóa thật lớn hoa, nhất hồng nhất bạch hai đóa hoa sen trầm ở đáy nước nở rộ, kia viên hóa thạch giống nhau giao long trứng đang nằm ở bạch liên hoa trung gian, mà hồng liên hoa trung gian tựa hồ cũng nằm một quả trứng. Tăng khả tâm xem xong không gian sau kéo xuống chính mình cá nhân giao diện, Cá nhân giao diện thượng nhiều một cái giao diện á chủ, mở ra giao diện. Á chủ, lương tuệ đồng, nhân loại, vương miện, chức nghiệp, che giấu, cấp bậc, không. Sinh mệnh lực 12.000, tinh thần lực 10.000, thể lực 100, 100. Cơ sở thuộc tính, cao hơn người chơi bình thường 450%. Thể chất, 50. Nhanh nhẹn, 28. Nhiệm lực, 100. quyết đoán 70. Phúc Duyên, 44. Thiên Phú Kỹ Năng, Căn Nguyên Tinh Lọc. Thiên Phú Kỹ Năng, băng xương Chi Chủ. Thiên Phú Kỹ Năng, Nguyên Thần Đột Kích. Thỉnh không gian chủ giả thiết á chủ quyền hạ. Tăng khả tâm không biết là nên cao hứng nàng trong không gian cũng không có hoàn toàn cướp đoạt lương tuệ đồng không gian, hay là nên rồi dám về sau không gian không hề là nàng tư nhân. Hảo đi, nàng không gian tựa hồ liền không có khi nào là chân chính thuộc về nàng một người. Mở ra quyền hạn giao diện sau mặt trên xuất hiện một lưu không gian khả năng xuất hiện thao tác, phía trước tăng khả tâm chính là ở thiết trí tìm được một cái không sai biệt lắm giao diện, sau đó thiết trí cấm gì đó, hiện tại lại tới nữa một lần, trong đó có mấy cái cam chịu không gian sử dụng quyền hạn, tỉ như Tân Kho Hàng, Hồng Bạch Bảo Hồ Sen, không gian thông đạo, vật phẩm rời đi, này đó là không gian chủ hòa á chủ xài chung, mặt khác không gian chủ có thể giả thiết á chủ không thể đi cấm. địa Mặt khác ở lấy vật phẩm khi cái số lượng, hoặc là ra vào không gian số lần loại này chi tiết. Tăng khả tâm từ đầu tới đuôi nhìn một lần lúc sau chỉ ở á chủ thao tác không gian nhắc nhở nơi này câu một chút, mặt khác quyền hạn toàn bộ mở ra, đảo không phải tăng khả tâm có bao nhiêu hào phóng, thật sự là nàng cùng lương tuệ đồng quan hệ thật sự là không thích hợp lộ cương, vốn dĩ nàng có được không gian nước nguyện ban đầu chính là sống sót, thực hiển nhiên hiện tại sống sót đã không thành vấn đề. Như vậy nàng coi như chính mình mượn lương tuệ đồng tiền sau đó mua một cái trò chơi thính. Sau đó đem đại môn chìa khóa cho lương tuệ đồng một phen, làm đối phương có thể tùy thời tiến vào chơi. Thật là độ má. Quả nhiên mụn vá gì đó không phải hảo tùy ý trang bị. Đây là trò chơi giao diện. Thân phám ở bên cạnh đột nhiên ra tiếng, đem như đi vào coi thần tiền tang khả tâm cả kinh trừng lớn mắt thấy qua đi. Nàng cư nhiên quên mất bên người còn có một cái đại người sống liên ở nơi đó xem trò chơi giao diện. Không đúng, cái này giao diện người khác hẳn là nhìn không tới mới là. Thân phám ở tang khả tâm trong không gian cũng không thể thao tác trong không gian năng lượng, nhưng là không thể thao tắc cũng không đại biểu không thể cảm giác được, thậm chí không thể thấy, càng đừng nói đi theo hoác trung hy khiến cho nhập thể tu luyện lúc sau đối với năng lượng cảm giác càng thêm rất nhỏ mẫn cảm. Mà tang khả tâm trò chơi giao diện tuy rằng vốn dĩ không thuộc về thế giới này, Nhưng là xét đến cùng cũng là một loại năng lượng cụ hiện hóa cho nên thần phẩm có thể thấy cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ là nguyên lai thần phạm đối với năng lượng xem đến không có như vậy rõ ràng, tăng khả tâm trước mặt thường thường nhảy ra đồ vật cũng rất mơ hồ, cho nên thần phẩm chỉ là chầm mặc quan sát đến, thấy mấy thứ này tựa hồ đối tăng khả tâm không có gì gây trở ngại cũng cũng chỉ là nhìn không có ra tiếng, bất quá hiện tại hắn chính là xem rành mạch cho nên khó tránh khỏi tò mò, này chẳng lẽ là những cái đó tiểu thuyết chung hệ thống. Cá nhân giao diện, ba lô giao diện, kỵ sùng giao diện, hơn nữa tăng khả tâm kia đem rõ ràng bề ngoài là thuộc về hàng mỹ nghệ, trên thực tế lại cường hãng căn bản không giống hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ có thể chế tạo ra tới rủ giấy. Còn có kia phong tăng khả tâm cùng hắn cùng nhau xem đến người chơi một phong thơ. Cặp cụ ma huyễn sắc thái lấy ra vũ khí phương thức, mặt thế tái kiến sau. Tang Khả Tâm từ trong lòng bàn tay rút ra hồng du thời điểm chưa từng có né qua thần phàm, rất có ý tứ. Đối, chính là trò chơi giao diện. Tang Khả Tâm ra mặt cứng đờ nửa ngày sau gật gật đầu, không có nghĩ như thế nào giải thích mà là đem giao diện ra bên ngoài đầy đầy, mở ra cùng chung hình thức, vẻ mặt bình tĩnh giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi bộ dáng mở miệng nói, người muốn xem sao? "Hảo." Thần pháp ngật đầu, nắm Tang Khả Tâm ngón tay một đám điểm qua đi. Cuối cùng điểm đến tình duyên kia một tờ, mặt trên viết một đại xếp hạng tự, tên phía dưới là thân mật độ, trên cùng tên thình lĩnh chính là thần phạm. Mặt sau còn có hệ thống kiến nghị, đau lòng mặt không lấy kết hôn vì tiền để kết giao đều là chơi lưu manh. Tình duyên mạng đang giá, vì cái gì không lánh chứng. Đều lái xe, vì cái gì còn không lanh chứng. Hoa đều sinh, vì cái gì vẫn là không lánh chứng. Mau lanh chứng, đối phương giam xuất quỹ ta giúp ngươi lột sạch hắn sở hữu tài sản, làm hắn chỉ còn một cái quần cực khóc chết ở trong vương cờ. Thần phàm, tăng khả tâm, thần luôn hệ thống là độ bỉ, giám định hoàn tất. Thần phàm đem trò chơi hệ thống sở hữu công năng đều đùa dỡn một lần lúc sau, liền lôi kéo tăng khả tâm dùng xác định địa điểm truyền tống thông qua không gian thông đạo trở về hoa tây căn cứ. vốn dĩ thần phàm là tính toán đem người ném xuống lúc sau liền trực tiếp đi. Bất quá tăng khả tâm kiên quyết phải đợi lương tuệ đồng tỉnh lại, vì thế thần phàm đóng gói răng liễu la mục cùng Diêu Phi ba cái tùy tùng cùng nhau trở về đi trước thành phố ít trăm người khai hoang trong đội. Văn lị cùng bộ dung lưu tại thần gia, xinh đẹp văn lị đã chịu thần gia tam phu nhân thần gia duy nhất người đàn ông độc thân thần tưởng mẫu thân nhiệt liệt hoan nền, mà bộ dung tắc đã chịu thần gia sở hữu nữ quyến hoan nền, bất quá cuối cùng người bị thần thần lây đến máy móc sở đi. Tô vãn hạ mang theo thẩm tư nhiên cùng nhau trở về tô ra, mình an tạm thời lưu tại thần ra, lưu hàm toàn ra, giản đan đan còn có thẩm phong đoàn người đăng ký quá thân phận lúc sau đều làm thần qua cùng thần phạm trực hệ cấp dưới lưu tại nội thành. Bất quá không có nửa ngày liền có các bộ môn người phụ trách phái người lại đây cầu hiển, căn cứ còn không có cuối cùng kiến thành, sở hữu phương tiện đều còn ở hoàn thiện chung, hiện giờ thật là cái gì đều thiếu, đương nhiên nhân tài nhất thiếu. Mang đến người đều tạm thời an bài hảo, bởi vì thần phàm gác quan gánh, cho nên thần qua một hồi tới hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, xác nhận lương tuệ đồng thật sự không có bất luận vấn đề gì lúc sau liền vội vàng đi chính hắn địa phương xử lý căn cứ sự vật. Trước khi đi còn rất là ý vị thâm trường nhìn tang khả tâm một hồi lâu, bất quá tang khả tâm lực chú ý đều ở lương tuệ đồng trên người, cho nên căn bản không có để ý. Làm đời trước đưa hắn hồi hoa tây căn cứ nữ nhân thần qua cảm thấy bọn họ cũng coi như lão người quen, hơn nữa nếu ngạnh muốn tính nói tang khả tâm cùng hắn tiểu cô nương quan hệ nhưng không tính là hảo, chẳng qua hiện tại thần qua chẳng những cảm thấy tang khả tâm như là thay đổi một người, ngay cả tiểu cô nương tựa hồ đều không quá giống nhau, chẳng lẽ là bởi vì hắn không có chết quan hệ. ân Cảm giác mặt lược đại. Trọng sinh cũng hảo, kiếp trước chi mộng cũng hảo, những việc này đều quá mức thần quái cho nên thần qua cũng chỉ là đặt ở đáy lòng, chính hắn đều bất đồng, tự nhiên không thể bảo đảm người khác đều còn cùng nguyên lai like giống nhau. Bất quá hắn trước thời gian đã biết một ít đồ vật lại là không thể đặt ở đáy lòng cần thiết muốn xuất ra tới, chẳng qua trong mộng hắn, hoặc là nói đời trước hắn trước sau ở vào linh hồn trạng thái, tuy rằng cũng thường thường du tẩu ở trong căn cứ, nhưng là rất nhiều sự tình hắn đều là ở vào vây xem trạng thái, cơ bản đều là cái biết cái không. Bất quá kia cũng đủ. Đối với những cái đó chạch chết ở viện nghiên cứu kẻ điên nhóm tới nói, quan trọng nhất chính là một cái đại phương hướng, lần trước hắn cũng đã nói một ít, hy vọng hiện tại đã có tiến triển. Lương tuệ đồng là từ ác mộng trung tỉnh lại, nàng cái này mộng rất dài rất dài, cơ hồ lại đem đời trước một lần nữa đi rồi một lần, bị đẩy vào tang thi đàn khi đó, nàng thấy được tất dương trong mắt âm ngoan đồng dạng cũng thấy được tăng khả tâm trong mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nàng còn thấy rõ ràng đời trước nàng chính mình là như thế nào một đường tìm đường chết, nên làm đoạn thời điểm lại không có làm đoạn, cuối cùng rốt cuộc đem chính mình mạng nhỏ chặt đứt ở cha nam trong tay. Mà đời trước chưa bao giờ có thể tinh tế cân nhắc người khác biểu tình lần này cũng xem đến rõ ràng, nhìn đến tăng khả tâm nhìn chính mình ánh mắt, từ ôn hòa đến bất đắc dĩ lại đến không kiên nhẫn cuối cùng biến thành lạnh băng, lương tuệ đồng hiện tại đều tưởng cho chính mình một cái bằng ai. Vì một cái cha nam cư nhiên đem duy nhất một cái sẽ hông chính mình người càng đẩy càng xa. Lại hoặc là ngay lúc đó nàng tức giận không phải tất dương, tức giận chính là tang khả tâm đối nàng, nàng cho rằng phản bội. Lương Tuệ Đồng mở to mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn trần nhà, sau đó nâng lên tay nhìn về phía rông tuyết thủ đoạn. Vốn dĩ chính là tang khả tâm, cứ như vậy còn cho nàng cũng không tồi, đời này nàng sớm ném xuống tất dương, lại có thần qua đối nàng hảo này liền đủ rồi. Không gian bốn dĩ liền không nên là của nàng, là nàng cơ cầu, có thể lại một lần tồn tại liền cũng đủ nàng cảm ơn, cho dù là như vậy một cái thế giới, tồn tại, có nàng ái mà đối phương cũng ái nàng người, không lâu lúc sau còn sẽ có một cái tiểu sinh mệnh đi vào, này hết thể đều là nàng nguyên bản không dám tưởng sự tình, đã vậy là đủ rồi. Lương Thuệ đồng nghĩ như vậy liền nghe được một cái quen thuộc mềm mại thanh âm ở bên cạnh vang lên, ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái. Ngữ khí ôn hòa mà vui sướng. Lương tuệ đồng hơi hơi quay đầu liền thấy ủy trên đầu giường sofa tang khả tâm. Chỉ thấy nàng nhìn đến nàng tỉnh lại lập tức liền cười đứng lên đỡ mép giường cẩn thận mà quan sát đến nàng sắc mặt. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm nói tiếp, cảm không cảm giác được đói bụng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Thấy tang khả tâm trong mắt lo lắng, lương tuệ đồng biết nàng lĩch kỷ cảm thấy còn chưa đủ. Có chút đồ vật nàng vẫn là muốn bắt lấy. Muốn văn hồi, muốn có được. Lương Tuệ Đồng há miệng thở dốc một chữ đều không có nói ra, nước mắt liền xoát xoát xoát lăn xuống dưới, cái này đem tang Khả Tâm sợ tới mức không nhẹ. Phía trước bác sĩ đều nói Lương Tuệ Đồng là bởi vì cảm xúc kịch liệt dao động cho nên động thai khi mới té xỉu, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái, bụng đau. tang Khả Tâm thấy Lương Tuệ Đồng chỉ là lắc đầu không tiếng động khóc lớn, tức khác đau đầu, có phải hay không ngươi cái kia không gian sự tình. Ngươi đừng khóc lạp, ta bên này không có lấy đi ngươi không gian, chúng ta hai cái không gian hẳn là xem như xác nhập, cho nên hiện tại là xài chung. Lương tuệ đồng nước mắt dừng một chút lại bắt đầu sung ra, Tang Khả Tâm Thái Dương nể nể, ta đi kêu bác sĩ nói còn chưa dứt lời đã xoay người phải đi, bất quá và táo bị Lương tuệ đồng kéo lại, Tang Khả Tâm không có chạy trốn đành phải chuyển qua tới, ngươi rốt cuộc nơi nào không thoải mái, nàng không am hiểu hải tử có được không? Thần qua chết chạy đi đâu, nhà ngươi tiểu kiểu thê khóc thành như vậy, ngươi liền không có một chút tâm tính tự cảm ứng sao. Khả tâm lương tuệ đồng nguyên bản giữ chặt tăng khả tâm gốc áo, lúc này sửa kéo tang khả tâm tay, lại sau đó từ trên giường ngồi dậy, dôi tay ôm lấy tang khả tâm, cả khuôn mặt đều trôn ở tang khả tâm ngực, sau đó tiếp theo khóc, hơn nữa lúc này không phải không tiếng động khóc thút thít, mà là gào khóc, kia tiếng khóc nói không hết hủy khuất cùng khổ sở, ảo não cùng hối hận. Tang Khả Tâm nâng lên một bàn tay đỡ lấy cái chán, nhấp nhấp miệng nhịn xuống đem khóc mà dối tinh dối mù Lương Tuệ Đồng ném văng ra xúc động, mặc niệm vài biến đối phương vẫn là cái mới vừa vào đại học tiểu cô nương, sau đó mới áp xuống táo bạo, nâng lên mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vỗ Lương Tuệ Đồng lưng, hào hào, đường khổ sở, khóc ra tới thì tốt rồi trời biết Lương Tuệ Đồng rốt cuộc ở khóc cái gì. Lương Tuệ Đồng nằm ở Tang Khả Tâm trong lòng ngực thân mình cứng đờ, sau đó hoàn toàn tùng xuân dưới khuất khịt vài cái mới chậm rãi đứng dậy, mặt có chút hồng nhìn về phía tang khả tâm, khả tâm, thực xin lỗi đem ngươi quần áo đều làm dơ. Ách! Đại tẩu không cần để ý tang khả tâm nói đến một nửa đã bị lương tuệ đồng đánh gãy. Đồng đồng! Lương tuệ đồng hai mắt nghiêm túc mà nhìn tang khả tâm ở miệng. Ân. Ngươi phía trước không phải kêu ta đồng đồng sao? Lương tuệ đồng nhấp nhấp miệng mới lại nói, ta đều kêu ngươi khả tâm, kêu đại tẩu quá mới lạ. Đồng đồng. Tăng khả tâm thái dương nhẹ nhẹ, nàng cảm thấy kỳ thật nàng cùng Lương Tuệ Đồng thật sự cũng không thể xưng là có bao nhiêu thủ. Ân. Lương Tuệ Đồng cười đáp ứng rồi một tiếng, trên mặt Minh diễm thiếu một phần công kích tính, nhiều một phần ôn hòa cùng mềm mại. Từ từ, Tăng khả tâm nhăn lại mi, nàng tổng cảm thấy các nàng chi gian đối thoại vì cái gì lộ ra một cổ thực quỷ dị hương vị. Hai người đều là sơ sơ mang thai. Bất quá thực hiện nhiên không có chữa trị năng lực lương tuệ đồng so tang khả tâm dối dám nhiều, nếu không phải nhìn đến tang khả tâm ở bên cạnh ăn tương đối hoan, nàng phỏng trừng đều ăn không vô đồ vật, cuối cùng vẫn là thần đại phu nhân đánh nhịp quá một cái sinh hoạt ngày sau đi đem tô ra tiểu muội tô văn hạ, mời đi theo chiếu cố lương tuệ đồng. Thần đại phu nhân muốn dĩ đối lương tuệ đồng có chút ý kiến, nhưng là nhìn xem nhân ra tiểu cô nương so nhà mình nhi tử nhỏ 7-8 tuổi không tính. Hiện tại liền hài tử đều có, trong lòng liền cân nhắc nếu không phải nhà mình nhi tử làm cái gì mới đem tiểu tức phụ nhi doa đi, phải biết rằng người bình thường liền không có vài người không sợ nàng sống tổ tông giống nhau nhi tử, càng nghĩ càng cảm thấy là cái dạng này, vì thế đối lương tuệ đồng càng thêm hỏi han lân cần. Thần qua trở về liền phát hiện nhà mình lao nương tựa hồ đối hắn mọi cách nhìn không thuẫn mắt, hoàn toàn không biết đây là yêu một cái trung nhị bệnh tiểu tức phụ di chứng. Tang Khả Tâm bị Thần Phàm đóng gói hồi trăm người khai hoang đội thời điểm còn đang suy nghĩ, nàng chủ yếu là chờ cùng Lương Tuệ Đồng thảo luận một chút không gian sự tình, làm cho hai người quan hệ không cần biến thành đối địch, miễn cho về sau ở một cái trong nhà ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy ghê tởm đối phương, kết quả không gian tựa hồ liền thuận miệng đề ra một câu, sau đó cùng Lương Tuệ Đồng quan hệ liền tiến bộ vượt bậc. Nói nữ xứng không phải bởi vì nữ chủ mới bị đẩy mạnh tang thi đàn sao? Đời trước rõ ràng chết như vậy thảm, nhưng là hiện tại lại tỏ vẻ cùng nàng như vậy thân cận. Chẳng lẽ nàng nữ chủ quang hoàng như thế cường đại, có thể nghịch tập nữ xứng đều quỷ gối ở nàng hồng du dưới? Tăng khả tâm sờ sơ đầu. Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Suy nghĩ cái gì? Xe Việt giã ở phía trước mở ra lộ, phía trước có các hệ dị năng giả một đường thay phiên thanh lộ, phòng cháy, hạ nhiệt độ, lót đường, kim loại gia cố, mục chất vòng bảo hộ. Tuy rằng tốc độ tương đối trưởng, bất quá so thuần túy dùng chân giấm lộ muốn mau rất nhiều, còn có thể làm đại gia hỏa đều rèn luyện dị năng cùng đối dị năng thao tác, cuối cùng còn có thể tu một cái lộ ra tới, quả thực không thể càng tốt. Lúc này thần phàm cùng tăng khả tâm liền ngồi ở ngồi phía trước xe Việt dã hậu tòa, phía trước là la mục ở lái xe, hơn nữa ghế phụ giang liễu, trung gian Diêu phi cùng tùng bạch một xe tràn đầy. Không tưởng cái gì, đại khái là vừa mới ăn quá no rồi. Tang Khả Tâm xoa xoa bụng, đối với Lương Tuệ đồng thái độ không nghĩ ra sao liền trực tiếp ném, dù sao trọng sinh như vậy chuyện phức tạp, bản nhân chính mình đều không nhất định sẽ rõ ràng trong đó rồi dám, ai có thể biết Lương Tuệ đồng đột nhiên bị cái gì kích thích, chỉ cần hai người không có bởi vì không gian vấn đề nháo lên Tang Khả Tâm liền an tâm, mà khác so với rồi dám người khác vấn đề, vẫn là nghĩ cách làm bụng không cần như vậy căng tới hảo. Thân pháp yên lặng vươn tay đặt ở Tang Khả Tâm trên bụng xoa nhẹ lên. Đại ma vương khó được ôn nhu động tác tăng khả tâm hưởng thụ một lát liền từ bỏ, cũng không tiêu dừng xe trực tiếp làm Tùng Bạch mở ra môn, sau đó động tác lưu loát từ cửa xe nơi đó xoay người tới rồi trên nóc xe, xem đến Tùng Bạch trường lớn mắt. Đừng chạy loạn. Thần Phàm cũng không có câu tăng khả tâm ý tứ, tăng khả tâm cái kia trò chơi bản đồ vẫn là rất thực dụng, hơn nữa tăng khả tâm bản thân vũ lực giá trị cùng không gian, thần Phạm mới dám lớn mật mà buông tay. Hảo. Tang khả tâm thú nhận đại miêu cưới lên lúc sau liền đi theo xe Việt giã bên cạnh, thường thường đi phía trước sau này thoán lại đây thoán quá khứ đi bộ. Tăng khả tâm cho rằng đại miêu trên lưng có thể so xe Việt giã thoải mái nhiều, hơn nữa cảm giác này dọc theo đường đi hảo bình tinh A. Vừa mới nghĩ như vậy phía trước lại đột nhiên ra tới một trận sương mù, tiểu trên bản đồ lập tức xuất hiện một cái đỏ thâm điểm. Tăng khả tâm che lại miệng núi trong lòng yên lặng mắng chính mình một câu miệng quả đen nửa trong suốt sương mù thực mau khuyết tán đến toàn bộ đoàn xe, tăng khả tâm nhìn kỹ chính mình trạng thái xấu cũng không có gia tăng, nhưng là trên đỉnh đầu lại bắt đầu có một hồng tự bay ra, hẳn là nàng dị năng cấp bậc tương đối cao quan hệ sở hữu chỉ có cưỡng chế một điểm thương tổn, căn bản không thể pha vỡ, đến nỗi đoàn xe những người khác cũng không biết, bất quá tăng khả tâm cũng không tính toán đi quản người khác, những người này lôi ra tới mục đích chính là rèn luyện, lại nói mỗi người ở. Cái này mà thế đều cần thiết đi vì chính mình sống sót trả giá nỗ lực. Ước chừng là không có cảm giác được nguy hiểm duyên cớ, đại miêu cũng là lười biếng lưu tại tại chỗ. Chỉ hai chỉ lỗ hai chi đến cao cao thuyết minh nó còn vẫn duy trì ít nhất cảnh giác tính. Tăng khả tâm chống hồng du sờ soạn một cái khẩu trang mang lên an an tĩnh tĩnh ngồi ở đại miêu trên lưng, phía sau đoàn xe xuất hiện trong nháy mắt xôn xao, bất quá thực mau lại bị quát lớn mà an tĩnh đi xuống sau đó toàn bộ đoàn xe trước sau phân biệt xuất hiện mấy cái loại nhỏ gió lốc, nguyên bản dây đặc xương mũ dần dần đã bị gió lốc cuốn đi, chẳng qua thực mau liền xuất hiện tiếng kêu thẳng thiết, xôn xao lại lần nữa vang lên mặt khác còn có người kinh hoàng thanh âm. dây tiếp theo một đạo giống như thực chất uy áp huyết tán mở ra, những cái đó hai mắt phóng không bộ mặt dữ tợn công kích đồng bạn người lập tức một cái giật mình thanh tỉnh lại đây, xe việt dã liền ở tăng khả tâm cùng đại miêu phía trước cách đó không xa. Thần Phạm đứng ở trên nóc xe nhìn bình tĩnh trở lại đoàn xe, sắc mặt rất khó xem. Những người này tố chất tâm lý quá kém, chủ yếu tới nói chính là tâm tính không kiên định thực dễ dàng bị mê hoặc. Tuy rằng bị ảo giác chi phối nhân số không nhiều lắm, nhưng là phía trước cái này thả ra ảo giác thực vật cấp bậc thật sự rất thấp, quan xem nó còn cần trước dùng xương mù che chắn mọi người tầm mắt, xây dựng cô độc sợ hãi loại này mặt trái cảm xúc sẽ biết. Diêu Phi xuống xe cầm vợ trước sau dạo qua một vòng, thống kê một chút 100 người, chúng nào thuật có 23 cái, tạo thành vết thương nhẹ 15 người, trọng thương 2 người, cũng may có một cái thủy hệ cùng một cái một hệ biến dị chưa khỏi hệ ở, vết thương nhẹ trầm giá trị, trọng thương liền có chút khó làm. Diêu Phi nói như vậy theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía Tang Khả Tâm, Tang Khả Tâm xoay chuyển trong tay Hồng Du đối với thần phàm hơi hơi mỉm cười, ta đi xem. Năng một đường đi theo mà không phải trực tiếp xác định địa điểm truyền tống qua đi còn không phải là dùng ở ngay lúc này sao? Ân, Thân phàm gật gật đầu đối với Diêu Phi nói, đem kia 23 cái lôi ra tới phóng phía trước, đi bộ. Đúng vậy! Diêu Phi yên lặng vì kia 23 cái gì năng giả điểm xác, qua đi truyền lời. Tăng khả tâm sở sờ, sờ đại miêu đầu, đại miêu lắc lắc đầu xoay đầu sau này đi đến, nên diện vừa lúc gặp gỡ bị sách ra tới 23 cá nhân. Có nghiêm túc, có ảo não, có hổ thẹn, có khác mây nữ hải tử hốc mắt đều đỏ, đang ở tức giận chính mình không biết cố gắng. Đây mới là dùng dao mổ châu cắt tiết gà đệ nhất sóng, ra căn cứ mới hai cái giờ không đến cũng đã phạm vào đại sai, thật là xấu hổ muốn chết. Khương Tố Lệ cũng tại đây một đợt người chung, ngẩng đầu vừa lúc cùng lại đây tang khả tâm đối thượng tầm mắt, nhìn đến đối phương chống hồng du nhìn chính mình liếc mắt một cái sau liền lược quá tầm mắt nhìn về phía phía trước cười ở thật lớn biến dị miêu trên lưng cùng nàng gặp thoáng qua. Khương tố lệ nghe thấy chính mình cho tới nay kêu ngạo chính phát ra thanh thúy tan vỡ thanh, thượng một lần đã có rõ ràng vết rách, lúc này đây trực tiếp nát đầy đất, hàm răng cắn môi dưới rũ xuống tầm mắt, trong lòng đã từng giả vọng cũng đã biến thành cho tàn chôn ở chỗ sâu nhất. Có chút thời điểm sự thật chính là như vậy, chẳng sợ ngươi không nghĩ nhận vừa, nhưng là hiện thực giống như là vô tình cự chụy y. Ngáy mắt là có thể tạp toái ngươi sống lưng làm ngươi con lưng, tạp lạn ngươi đầu gối làm ngươi phủ phục với mà, từ đây ở cái này người trước mặt rốt cuộc không dám ngẩng đầu, thẳng không dậy nổi eo, bò không đứng dậy. Đoàn xe tổng cộng có 20 cái 5 người tiểu đội, mỗi năm cái tiểu đội ngồi một chiếc cải trang quá xe tải quân sự, lúc này người bị thương đều tập trung ở cuối cùng đệ nhị chiếc xe tải quân sự thượng, bởi vì hai cái chữa khỏi hệ vừa lúc đều tại đây chiếc xe tải thượng. Nhân viên làm một chút điều chỉnh sau, này chiếc xe thượng liền dư lại hai cái chữa khỏi hệ dị năng giả, ba cái đã từng từng có chữa bệnh hộ lý công tắc kinh nghiệm dị năng giả, mặt khác chính là người bị thương. Vết thương nhẹ toàn bộ đều tỉnh nhìn đến Tang khả tâm lại đây đều là ngẩn người, bất quá vẫn là thực cung kính đem người đón đi lên. Tăng khả tâm đem rủ thu hồi tới trở tay cắm ở trên lưng ba lô dây lưng, sau đó đối với muốn kéo nàng hai cái dị năng giả vây vây tay. Nghẻ dựng lên đôi tay nắm lấy cao cao đuôi xe kim loại vòng bảo hộ, hai tay dùng một chút lực liền căng đi lên, lại xoay người liền vào xe tải, ánh mắt đầu tiên liền thấy nằm ở tận cùng bên trong cửa sổ chỗ hai người. Hai người nhìn qua đều thực thảm, một cái cả người phát run tựa hồ vẫn là thanh tỉnh, trên người đều là thủy cùng băng cha tử, lộ ra tới mặt cùng tay đông lạnh đến phát thanh, có chút địa phương đều bắt đầu thối giữa, một cái khác trực tiếp chính là không có ý thức. Nằm ở nơi đó không rên một tiếng, toàn thân chỉ che lại một cái thảm, lộ ra tới tay chân bộ phận đều là da thịt cháy đen quay, trên mặt ngũ quan đều có chút không rõ ràng lắm, tóc gì đó liền không cần suy nghĩ, nếu không có bên người. Một hệ không ngừng chuyển vận sinh mệnh lực, phòng trừng lập tức là có thể ngỏm củ tỏi. Tang khả tâm chỉ đánh giá liếc mắt một cái liền ở hai cái trọng thương phân ra nặng nhẹ, cũng không nói cái gì khác, lập tức đi đến cái này toàn thân bị thiêu đến cháy nát người trước mặt. Hắn bên cạnh một hệ là cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, tiểu cô nương một bên thua dị năng một bên mặt nước mắt, chẳng sợ chính mình sắc mặt trắng bệnh cũng không có dừng tay. Tăng khả tâm qua đi một tay kéo ra lung lay sắp đổ một hệ tiểu cô nương, một cái tay khác đã ngưng nùng lục sinh cơ phóng tới người bị thương trên người, miệng vết thương khép lại là mắt thường thấy được tốc độ, nguyên bản hoàn toàn thay đổi hô hấp gần như tiêu tán người dần dần khôi phục nàng vốn dĩ dáng vẻ. Người trong xe một phát hiện người bị thương là một nữ hải tử biểu tình đều dừng một chút, các nam nhân đều có chút xấu hổ, nhưng là miệng vết thương này thần kỳ khôi phục tốc độ làm cho. Bọn họ không rời mắt được. Tăng khả tâm nhìn thoáng qua nữ hải tử trên người thảm. Tuy rằng nói lộ tay chân gì đó bất quá nên che địa phương đều che đến kín mít, chẳng qua là bởi vì hiện tại mọi người đều bao đến kín mít duyên cớ, cho nên mới cảm giác có chút xấu hổ. Nếu đổi làm đại mùa hè nói phỏng trừng còn sẽ ngại bao ở địa phương quá nhiều. Tăng khả tâm còn không có dừng tay nữ hải tử liền từ từ tỉnh lại, mở mịn trong nháy mắt sau so đột nhiên trừng lớn mắt, dây tiếp theo liền phải ngồi dậy, tăng khả tâm cùng bên cạnh một hệ lập tức một cái ấn người một cái ấn thảm. Ngoa tào, thiếu chút nữa liền hạn chế cấp. Hiểu hiểu ngươi đừng núp ních, thất thiếu phu nhân đang ở giúp ngươi chữa thường, mau nằm xuống một hệ tiểu cô nương đỏ mặt nói xong lại thấp giọng nhắc nhở tiểu tâm đi hết hiểu hiểu nhìn chung quanh một vòng tuy rằng những cái đó nam nhân đều rời đi tầm mắt không co xem nàng nhưng là nàng thảm phía dưới cái gì đều không co a nháy mắt một trương đã hoàn hảo mặt liền trở nên đỏ bừng cả người đều cuộn tròn tới rồi thảm trên mặt lại thẹn lại bực bất quá vẫn là căng ra đầu đối với trong mắt mang theo ý cười tăng khả tâm nói lời cảm tạ cảm ơn phu nhân ân cứu mạng ta kêu phong hiểu hiểu Về sao phu nhân như có sai phái nhất định vượt lửa qua sông không chối tử. Nàng còn nhớ rõ đến từ đồng bạn trong tay thật lớn hỏa cầu. kia nuốt hết hết thể ngọn lửa bỏng cháy nàng toàn thân ra thịt. Nàng cảm giác toàn thân đều đau. Nàng mất đi ý thức thời điểm liền cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới còn sẽ lại lần nữa mở to mắt. Lúc này nàng là cảm thấy tăng khả tâm quả thực chính là nữ thần. Nàng chính là kêu bị cứu rôi sân dương. Không cần cảm tạ. Ta cũng là chưa khỏi hệ dị năng giả. tang khả tâm mỉm cười gật gật đầu khỏe mắt nhìn đến bên người cái kia còn ở run run, vươn một cái tay khắc ngưng tụ lại sinh cơ tặng qua đi, nhìn thấy đối diện thủy hệ tựa hồ muốn thu tay lại lập tức nói, thủy hệ chưa khỏi là tẩm bổ thân thể, hắn tổn thương do giá rét có chút nghiêm trọng, người giúp ta cùng nhau càng tốt một ít. Là, đúng vậy, phu nhân. Hoa hoa mặt thủy hệ nam hải tử có chút kích động gật đầu, Càng thêm nghiêm túc đầu nhập đến chưa khỏi bên trong. Tăng khả tâm cười cười không nói chuyện nữa, nhắm hai mắt lại, lần đầu tiên đồng thời chưa khỏi hai người nàng cũng muốn tập trung tinh thần mới đúng. Phong hiểu hiểu trên mặt nhàn nhạt vết sẹo không một lát liền hoàn toàn biến mất, mà mặt khác một bên nam tử cũng hoàn toàn tỉnh lại. Câu đầu tiên lời nói chính là, ta cảm thấy ta đã có thể đi nam cực cùng chim cánh cụt đoạt địa bàn. Dứt lời một xe người đều phun. Tăng khả tâm cũng thiếu chút nữa duy trì không được phu nhân mặt, nghe nam tử một bên cảm tạ nàng, một bên lại nhảy nói liên miên cùng trong xe người kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hắn cảm thụ, nàng quay hàm đều nhận đến toan, khó khăn đem nam tử lạn địa phương đều chưa khỏi lúc sau, lại thuận tay chỉ mấy cái vết thương nhẹ chung còn không có hào nhanh nhẹ, nhẹ. liền lập tức ở mọi người cảm tạ chung chạy lấy người, lại không đi tăng khả tâm cảm thấy nàng nhân thiết liền phải băng rồi. Không sai chính là nhân thiết, Tăng khả tâm cho chính mình định rồi hai người thiết, một cái là ở phu nhân đại tiểu thư nhóm trước mặt nửa diện than, một cái chính là ở người thường trung mỉm cười mặt, trước một cái là lười đến giao tiếp, sau một cái đảo cũng không nghĩ tới muốn như thế nào thanh danh gì đó, hảo đi. Nàng kỳ thật là suy nghĩ, nàng muốn một cái hảo thanh danh, vừa vận nàng có bên ngoài thêm thành, cho nên nàng liền ở ngày thường tận lực đương một cái thoạt nhìn tương đối ôn nhu, mặt mang mỉm cười thất thiếu phu nhân càng ngày càng phù hợp bạch liên hoa giả thiết, đến nỗi thời điểm chiến đấu. ân liền không cần cưỡng cầu cái gì mặt bộ biểu tình. Đoàn xe lại đi phía trước đi rồi hai cái giờ, sau đó cùng một đám biến dị heo đối thượng, chú ý là một đám. Nhìn đến một đám voi lớn nhỏ biến dị heo nhàn nhãm mà ở một người cao mặt cỏ du đãng mọi người có một loại chính mình đột nhiên xuyên qua đến người khổng lồ quốc ảo giác nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Lại xa một chút trong sông là một đoàn biến dị vịt biến dị ngỗng, bờ sông là một đám biến dị gà, mà khắc còn có tam đầu biến dị cầu ở bên kia tuần tra, trong đó còn có hai đầu biến dị nhưu, một đầu hoang nhưu, bọn đầu cơ, một đầu bỏ sữa. Đoàn xe người toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, tang khả tâm lại cảm giác được nước miếng đều phải chảy ra, thực rõ ràng nơi này ở mặt thế trước hẳn là một cái nông ra trại chăn nuôi, hơn nữa cái này trại chăn nuôi còn rất đại. Mà may mắn chính là này đó động vật chung cũng không có cái nào cảm nghiệm thượng tang thi vi rút biến thành tang thi thú, mà là toàn bộ tốt biến dị thành biến dị thú, mỗi một cái đều giống ăn trưởng thành kích thích tố giống nhau, vóc dáng trở nên thật lớn thật, lớn. Mà này đó biến dị động vật, đối mặt bọn họ đoàn xe chỉ là lười biếng nhìn thoáng qua, cũng không có để ý, chỉ có kia tam đầu ở tuần tra cự khiển ngừng lại, như hổ rình mùi nhìn chằm chằm đoàn xe. Hơn nữa các trong miệng đều là ô ô ô uy hiếp thành, vừa thấy chính là mặt thế trước huấn luyện đẹp bảo dưỡng thức chàng Tăng khả tâm cùng thần phàm cùng nhau đứng ở trên nóc xe cùng ba con đại cẩu giằng co, thần phàm nhìn ba điều đại cẩu liếc mắt một cái đánh giá một phen khả năng sức chiến đấu, liền phân phó toàn bộ người phân tam chất hợp thành đường với phó một con, hơn nữa phải chú ý không cần kinh động cách đó không xa biến dị thú đàn, miễn cho một không cẩn thận biến thành thú triều. So với tăng thi tới biến dị thú thật là phi thường tốt luyện tập đối tượng, bởi vì liền tính bị cắn được bắt được cũng sẽ không cảm nhiễm tang thi virus, hoàn toàn không có nỗi lo về sau có thể buông ra đánh, cho nên làm ra căn cứ sau chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên chiến đấu, dĩ năng giả nhóm đều ở nơi đó xoa tay hầm hè, động tác nhanh chóng phân hào tổ, sau đó thương lượng hiếu chiến thuật liền khai quái. Khu, liền bắt đầu vây công biến dị đại cẩu, Tang Khả Tâm kỳ thật rất muốn chạy tới đem đám kia nhàn nhã gà vịt ngỗng heo ngưu đều thu vào không gian, nhưng là vì không đem biến dị khuyển trọc giận, chỉ có thể chịu đựng đi vào đệ tam chiếc xe tải quân sự, chuẩn bị tùy thời tiếp nhận người bệnh. Tuy rằng Tang Khả Tâm cũng không có chạy tới biến dị đại cẩu phía sau thu biến dị thú, nhưng là ba con đại cẩu bị vây công sau vẫn là quần bạo, người bệnh lập tức nhiều lên, thần phàm vẫn như cũ đứng ở trên nóc xe nhìn, giang Liễu ngồi ở trên ghế điều khiển. La Mục cùng Diêu Phi tận dụng mọi thứ đem bị thương tạm thời mất đi hành động năng lực người khiêng trở về đưa đi cấp tăng khả tâm. Tăng khả tâm một bàn tay trị liệu trọng thương, vẫn luôn tay trị liệu vết thương nhẹ, thủy hệ cùng một hệ ở bên cạnh phụ trợ, kia tốc độ thật là một chút đều không khoa học, đi vào nửa chết nửa sống, trước sau bất quá 1-2 phút, ra tới đã tung tăng nhảy nhót lại hướng phía trước vọn, hơn nữa bởi vì biết mặt sau có tăng khả tâm tồn tại. Cho nên đánh lên tới cẳng là không tiếc lực đạo cùng dị năng, các nữ nhân còn rụt rẹ một chút, các nam nhân đến sau lại đôi mắt đều đỏ, ở bên cạnh chỉ huy kê Phá hiết hầu cũng vô dụng, toàn bộ một cổ nào xông lên đi. Chỉ huy cuối cùng miệng một bế cũng đi theo đi phía trước vọn, viễn trình dị năng đều toàn bộ xông lên đi, còn chỉ huy cái giám. Cuối cùng một giờ thời gian tam đầu đại cậu đều bị ma thành hơi thở thoi thóc trạng thái, thần phàm mới dơ tay ngăn trở chiến đấu. Làm người gần đây nhìn, kế tiếp an bài toàn đội tạm dừng hạ trại trôn nổi tạo cơm, mà bên kia Tăng Khả Tâm cũng cuối cùng tổng quân trong thẻ ra tới, thần phàm không biết khi nào đã đã đi tới, dối tay đem muốn nhảy xuống Tăng Khả Tâm ôm xuống dưới, sau đó cũng không buông tay trực tiếp ôm đi phía trước đi, đại miêu ném cái đuôi chụp phủi lỗ thai theo ở phía sau. Dọc theo đường đi cả trai lẫn gái ánh mắt làm ra mặt nhiều lần rèn luyện Tăng Khả Tâm đều chịu đựng không nổi đỏ mặt. Thanh thương cái kia sơn cốc phần sau đoạn thực thích hợp làm trại chăn nuôi. Thần phàm chỉ vào ba điều đã chỉ còn một hơi nhưng là vẫn là vẻ mặt hung tướng. Oooh uy hiếp tới gần người ba điều đại cầu. Này ba điều cầu vẫn như cũ có thể đặt ở nơi đó nhìn. Ta cảm thấy thanh thương sẽ không đồng ý. Tang khả tâm đã có thể tưởng tượng nếu thần phàm đem thanh thương cái kia sơn cốc hoa rớt một nửa dùng để làm trại chăn nuôi, thanh thương khả năng sẽ cuồng bạo thành một cái ác giao. Không quan hệ. Ta sẽ cho nó một đống pha lê cầu. thân phàm không sao cả nói. Tăng khả tâm chớp trước mắt, thế nhưng không lời gì để nói. Thanh thương, người tốt xấu đường đường một cái cao lớn thượng giao long, này theo đuổi thật là. Vẫn là không nói. Ba điều đại cầu tăng khả tâm ở bảo đảm tạm thời sẽ không tắt thở lúc sau thu vào không gian, đặt ở kiểu nhật địa bàn thượng làm nó nhìn, chín đầu ba cái tam luân nhìn chằm chằm, vừa lúc tam ban đảo. Đến nỗi kia một đám biến dị động vật, tang khả tâm vào không gian sau đó tập trung tinh thần, lương, đồng đồng, đồng đồng tiến vào không gian một chuyến. Công cộng không gian sau hai người cũng nhiều một cái nhưng dùng tinh thần lực câu thông kỹ năng, vốn dĩ chỉ có không gian chủ có thể chủ động câu thông á chủ, nhưng lại á chủ không thể trái lại câu thông, bất quá lương tuệ đồng tinh thần lực quả thực khoa trương đến không được, cơ hồ là tang khả tâm gấp 2. Vì thế lương tuệ đồng chỉ cần cố hết sức một chút cũng là có thể chủ động câu thông tăng khả tâm, bất quá muốn câu thông kia phương đều phải đứng ở trong không gian. Nay không tăng khả tâm ngưng thần bất quá 3 giây đồng hồ lương tuệ đồng liền vào không gian, nhìn đến tăng khả tâm liền lập tức cao hứng mà đi tới, khả tâm, người ăn cơm xong sao. Ta mang theo văn lị làm thai phụ dinh dưỡng cơm, nói liền đưa qua một cái hộp cơm. Cảm ơn, ta vừa lúc đói bụng. Bất quá ngươi trước giúp ta một cái vội, ta một người thu đổ vật quá mệt mỏi. Tăng khả tâm lôi kéo lương tuệ đồng ra không gian, sau đó hai người đứng ở vừa rồi tăng khả tâm chạm vị trí, thần Phàm liền ở bên cạnh, nhìn đến lương tuệ đồng mí mắt nâng một chút, đại tẩu. Thất thiếu. Lương tuệ đồng cười gật gật đầu, lập tức quay đầu đi xem Tang khả tâm, chỉ vào phía trước mấy đàn biến dị thú, khả tâm, chúng ta chính là muốn thu chúng nó sao. Hoa Tây căn cứ đăng ký trong danh sách dị năng giả cùng biến dị giả ước chừng ở 400 người tả hữu, trong đó 100 người tả hữu là ngũ hành dị năng, 150 nhân vi các loại thân thể biến dị, khi hữu dị năng 23 người, dư lại cơ bản đều là không cụ bị năng lực chiến đấu dị năng cùng biến dị, khi hữu dị năng chung không gian hệ bao gồm tang khả tâm, lương tuệ đồng cùng thẩm phong tổng cộng 4 người, lôi điện hệ 3 người, phong hệ 6 người, băng hệ 4 người. Toàn thuộc tính cùng vô thuộc tính các. Một, thần phàm cùng thần qua, một người tinh thần hệ, một người không khí bạo phá, tô văn hạ, một người chưa khỏi hệ, một người tinh điêu tế trác, bộ dung. Không gian dị năng ở hy hữu dị năng này một khối kỳ thật không tính là có bao nhiêu hiếm lạ, nhưng là đối lập mặt khác dị năng tới nói kia thật là phi thường hiếm thấy, càng đừng nói vẫn là có thể trang vật còn sống không gian. Hơn nữa xem những cái đó biến dị thú thể tích cùng nhân ra trên mặt thực nhẹ nhàng biểu tình liên biết, kia không gian thể tích tuyệt đối là phi thường đại, cho nên nhìn đến tăng khả tâm cùng lương tuệ đồng hai cái một người một bên từng cái trang biến dị thú, một đám dị năng giả cùng biến dị giả miệng là nửa ngày đều không có khép lại. Muốn xem một cái căn cứ được chưa, không đơn giản là hiện tại thực lực, còn muốn suy xét càng dài xa vấn đề, thì như nói rất cao lớn thượng có thể liên tục phát triển vấn đề. Mà căn cứ người cầm quyền nếu có tương đối xuất sắc người thừa kế như vậy nhất định sẽ bị càng nhiều người xem trọng. Hoa tây căn cứ tuy rằng là bắt đầu từ con số 0, nhưng là thực hiện nhiên nhân ra là làm đủ chuẩn bị, đến nỗi vì cái gì có thể ở ngắn ngủn thời gian nội làm đủ chuẩn bị đâu. Xét đến cùng chỉ có hai chữ thực lực, cho nên ở dị năng giả cùng biến dị giả nhóm trong mắt, hoa tây căn cứ tuy rằng so mặt khác căn cứ ở phần cứng thượng muốn non nớt một ít, nhưng là không ít người nhìn chúng chính là cái này nộn. So với đến cậy nhờ những cái đó quản lý xây dựng đã thành thuộc đại căn cứ, hoa tây căn cứ như vậy vừa mới khởi bước có tiền cảnh xem trọng tân căn cứ mới là có giã tâm có thực lực muốn đua một phen người tốt nhất lựa chọn. Mà làm người cầm quyền thần gia dân cư không tính phức tạp, không có bại gia tử không nói, con cháu còn đều rất ưu tú, càng đừng nói còn có phi thường cường thế người thừa kế, đời thứ nhất càng già càng dẻo dai đời thứ hai chính trực trắng niên, đời thứ ba cũng đã đứng lên tới, chỉ cần không có gì cầu huyết gia tộc hao tổn máy móc xuất hiện, quyền lợi tầng vững vàng ít nhất có thể chống đỡ 50 năm. Hơn nữa Hoa Tây căn cứ là một nhà độc đại, cường thế mà không bá đạo, tập quyền lại không, tổng hợp tương đối mà nói Hoa Tây căn cứ trước mắt xem như quyền lợi tầng nhất ổn định căn cứ. nay đó dị năng giả cùng biến dị giả nhóm đã nhận thức tăng khả tâm, ván đã đóng thuyền thất thiếu phu nhân, vũ lực giá trị cao. Chị liệu nịch tiên, hiện tại lại nhiều có thể trang vật còn sống đại không gian, bọn họ đã không có gì so sánh tâm tư, chỉ có thể nói một câu thần ra thật là cất chó vợ. Hiện tại bọn họ đều nghe được thất thiếu kêu hai ngoại một cái minh diệm nữ hải tử đại tẩu, như vậy không có ngoại ý muốn vị này chính là trong truyền thuyết đại thiếu vị hôn thê, cũng chính là hoa tây căn cứ tương lai đường ra chủ mẫu, sau đó xem bọn hắn thấy cái gì. Nàng cư nhiên từ thất thiếu phu nhân trong không gian cùng nhau ra tới, sau đó chị em dâu hai cái một nam một bắc bắt đầu thu hồi biến dị thú. Cho nên dựa theo nhất bảo thủ suy luận, vị này đại thiếu phu nhân, ít nhất cũng là cái không gian hệ, có thể trang vật còn sống đại không gian hệ, mặt khác còn có thể suy luận chị em dâu hai cái không gian khả năng tồn tại liên hệ, cho nhau chi gian sáng lập không gian thông đạo, một giây liền có thể mở ra hai mãi truyền tống hình thức. Nhìn chị em dâu hai cái nhanh nhẹn thu xong sở hữu biến dị ra súc, sau đó đồng thời biến mất, ở chỉ còn lại có thất thiếu phu nhân trở về, vây xem dị năng giả cùng biến dị giả nhóm trong đầu chỉ có một câu. Hoa Tây căn cứ tuyệt đối là khai quải. Tang Khả Tâm không biết Hoa Tây căn cứ có hay không khai quải, dù sao nàng không phủ nhận nàng cùng Lương Tuệ Đồng đều là khai quải, sai chung không gian sau lần đầu tiên hợp tác còn tính viên mãn hoàn thành. Cũng không biết có phải hay không mà thế trước này đó gia súc nhóm thành thói quen nhân loại tới gần, vẫn là bởi vì hai người hơi thở, một cái là tuyệt đối sạch sẽ, một cái là vô hạn sinh cơ, tóm lại này đó gia súc nhóm tuy rằng không có thân cận các nàng ý tứ, nhưng cũng không có đối tới. Gần các nàng áp dụng cái gì không hữu hảo hành động, các nàng thu rất là dùng ít sức. Nhưng thật ra thần phạm bởi vì không yên tâm đi theo hai người phía sau. Kết quả khả năng trên người công kích tính khí tức lớn một ít, này không đồng nhất tới gần đám kia đà điều đại ngông trắng liền xoát xoát xoát tập thể thẳng khởi cổ thiên đầu nhìn chăm chú lại đây, kia trường hợp thật là có chút chạm vào là nổ ngay hương vị, trên thực tế cũng xác thật như thế, bởi vì dây tiếp theo ly đến tương đối gần kia mấy chỉ liền qua cánh, cổ đầu đi xuống gần sát mặt đất triều thần phàm một bên gạt. Các các kêu một bên phi phát mà đi. Thân phàm ước chừng cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không nghĩ tới khác, chỉ là theo bản năng mà né tránh cùng rời xa, chờ nghĩ đến tản ra huy áp đuổi đi nông trắng thời điểm, ngông trắng nhóm đã lắc lư đi trở về, nếu không phải lúc ấy thần phàm mặt thật sự là quá hắc tăng khả tâm cơ hồ muốn chụp đuổi cười, đại ma vương cái kia một quyền đánh vào đông thượng kinh ngạc cùng mặt sau nghẹn khuất ánh mắt thật là đầu chết người. Đoàn xe mọi người nấu cơm ăn cơm thêm nghỉ ngơi ước chừng dùng một giờ thời gian. Một lần nữa xuất phát sau một đường đều còn coi như bình tĩnh, nguyên bản chỉ còn ước chừng bộ dáng con đường theo đoàn xe đi phía trước một đường bình phu qua đi, sau này nhìn xem san bằng con đường vẫn là phi thường có thành tựu cảm, bốn phía ngẫu nhiên sẽ toát ra tới tới một ít biến dị động vật cùng thực vật biến dị, bất quá bởi vì cấp bậc đều không cao, bên này lại đều là thuần dị năng giả biến dị giả quan hệ, cho nên cũng không có tạo thành cái gì tổn thất. Đến nỗi ngẫu nhiên có người bị thương, xe tải quân sự mặt ngoài ra cố thiết vong bị trảo hư gì đó hoàn toàn là bình thường tiêu hao. Mười cái giờ sau đoàn xe tới một cái chấn nhỏ, có thể là bởi vì chấn nhỏ xem như quan trọng chạm điểm, cho nên mặt đường không phải nhựa đường chính là xi măng, lại bởi vì bốn phía đều là sanh hóa quan hệ, cho nên chấn nhỏ thượng thực vật nhưng thật ra không nhiều lắm, vì thế này tòa chấn nhỏ giống như là một tòa bị số ít màu xanh lục lây dính cô đảo chờ đoàn xe chạy đến trấn nhỏ cự thạch cổng chào dưới thời điểm thân phàm hạ đạt ngắn nhất thời gian điều tra cùng chiếm lĩnh trấn nhỏ mệnh lệnh yêu cầu thanh trừ trấn nhỏ nội sở hữu tang thi tang thi thú biến dị động thực vật đặc biệt là trấn nhỏ phụ cận cái kia bao gồm xe lửa đường dài giao thông công cộng cùng cao thiết ở bên trong nhà ga trừ bỏ đi rửa sạch nhà ga người những người khác muốn ở hai cái giờ nội rửa sạch sạch sẽ chính mình phụ trách khu vực sau đó gia nhập trấn nhỏ xây dựng Ba cái giờ nội kiến hảo cơ bản nhất công sự phong ngự, làm cái này ly hoa tây căn cứ một ngày tả hữu lộ trình chấn nhỏ, trở thành một cái tương đối an toàn tiếp viện điểm cùng tạm thời điểm dừng chân. Thần phàm đem xe người trên đều chạy đến gia nhập quét sạch, chỉ để lại tăng khả tâm cùng hắn hai người một đường chậm rãi đi phía trước đi, khoan khoan đường xi măng mặt hai bên đều là tiệm cơm cùng lữ quán, nếu không nữa thì chính là giải trí tính khá lớn cửa hàng có thể là bởi vì lễ Giáng sinh chấn nhỏ này ngoại lai lượng người cũng không lớn quan hệ, tăng thi cũng không nhiều, trên đường tuy rằng cũng thực hỗn loạn, nhưng là lại không có bị vứt đi chiếc xe đổ thành cá mọi đóng hộ, đáng. Giá kỳ quái chính là cho tới nay mới thôi nơi này liền một cái người sống sót đều không có phát hiện, ngay cả biến dị động vật đều không có, trừ bỏ tăng thi, tăng thi thú cũng chỉ có vài cộng thực vật biến dị ở bên này chiếm địa bàn. Nói thật đây là một cái rất kỳ quái hiện tượng, chấn nhỏ này hiển nhiên không có cái loại này rất lớn hỗn loạn, cho nên theo lý tới nói người sống sót hẳn là sẽ không ít, cho dù có một ít chạy thoát, nhưng luôn có người lưu lại đi. Nói nữa có điểm đầu góc người chỉ biết hướng ít người địa phương trốn, sẽ không hồi thành phố lớn, như vậy vấn đề tới, chấn nhỏ này vô luận từ phương diện kia tới giảng đều là mặt thế lúc đầu một cái phi thường tốt tạm lánh mà, cho nên người đâu khác thường tức vì yêu. Thần phàm đi rồi một đoạn đường sau đem tang khả tâm ôm lên, sau đó tản ra trên người uy áp, một cổ cơ hồ thấy được dị năng dao động lấy thần phàm vì trung tâm giống bốn phía khuyết tán mở ra, chấn nhỏ khác thường làm hắn thu hồi không chút để ý, khuyết tán uy áp đem toàn bộ chấn nhỏ đều bao dung ở bên trong, tuy rằng không có động chấn nhỏ một thảo một một, nhưng là từ giờ phút này bắt đầu toàn bộ chấn nhỏ sở hữu năng lượng dao động tất cả đều mở ra ở thần phàm mí mắt phía dưới. Nhưng mà thần phàm cũng không có phát hiện có cái gì dị thường, bất quá nếu lĩnh vực đã mở ra, hắn cũng liền không tính toán thu hồi tới, trừ bỏ như vậy có thể càng thêm trực quan quan sát hắn lôi ra tới 100 danh dị năng giả cùng biến dị giả. Chấn nhỏ bên trong dọn dẹp thực nhanh chóng, vô luận là tang thi thú vẫn là tang thi đều là thấp nhất cấp, có thể chạy có thể nhảy đều rất ít, vừa thấy chính là không có trải qua dưỡng cổ thức tiến hóa. Chỉ có nhà ga bên kêu bởi vì lượng người lớn nhất quan hệ ra mấy chỉ biến dị tăng thi. Thần phàm ở chấn nhỏ trên đường phố tạm dừng một chút lúc sau liền hướng nhà ga bên kia đi. Ngươi như vậy không có phương tiện, ta có thể chính mình đi. Tăng khả tâm đôi tay đắp thần phàm bả vai, bị hắn dùng một bàn tay ôm nùi can. Đi rồi vài bước thấy thần phàm lấy ra một quyển sách một tay phiên ra tiếng nói. Nếu không nữa thì ta đem cửu mệnh kêu ra tới. Đừng lúc nhích. Thần phàm mí mắt đều không có nâng một chút, dùng trong tay thư chụp một chút tang khả tâm thí thí, thấy tang khả tâm nhấp khởi miệng không ra tiếng, mới lại túi đầu thoạt nhìn. tang khả tâm biết thần phàm là không yên tâm, tuy rằng hắn không có nói qua, nhưng là từ nàng bị đoạt quá một lần sinh cơ lúc sau hắn luôn là thực khẩn trương, hận không thể thời thời khắc khắc đem nàng đặt ở mỹ mắt phía dưới, đặt ở dơ tay có thể với tới chỗ. Nói thật tăng khả tâm là không thế nào thích bị như vậy gấp gấp nhìn chầm chầm người. Nhưng là có đôi khi trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn đến thần phàm liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chầm chằm nàng, nàng liền nói không ra cái gì muốn tư mật không gian nói như vậy, hảo đi, kỳ thật nàng vẫn là tùy hứng một lần, chính là những cái đó đại tàu thủy. Không được nhớ tới liền cảm giác tâm hào đau, không đúng, hiện tại nàng cùng lương tuệ đồng xài chung không gian, nói cách khác phía trước lương tuệ đồng thu đồ vật hiện tại cũng là nàng, nháy mắt cảm giác tâm tình thoải mái, ân Ngay cả không chung kia đầu một tiểu đóa mây đen đều nhìn qua hết sức thuận mắt. Ngươi đang xem chính là cái gì? Tăng khả tâm an tĩnh bỏ một lát liền túi đầu đi theo thần phẩm xem nổi lên trong tay hắn thư, nhìn qua tựa hồ cái gì máy móc linh kiện, nàng nhớ rõ thần phẩm là làm sinh vật nghiên cứu đi. Xe lửa hệ thống động lực. Thần phẩm đem tăng khả tâm hướng lên trên lấy thác. Nga! Cho nên xem cái này muốn làm cái gì đâu? Tăng khả tâm cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Bởi vì thần Phạm rõ ràng xem đến thực cấp, bằng không cũng sẽ không vừa đi một bên đọc sách. Đừng nhìn đại ma vương luôn là một bộ phi thường tùy hứng bộ dáng, nhưng là hắn thói quen gì đó vẫn là thực không tồi, tỉ như một bên ăn cơm một bên nói chuyện gì đó, vẫn là tăng khả tâm một người lầm bầm lầu bầu đã lâu, thần Phạm mới bắt đầu đi theo trả lời mấy chữ, mà giống vừa đi lộ một bên đọc sách là chưa từng có quá. Tang Khả Tâm lấy ra một cái quả táo ghé vào thần phàm trên vai chậm gì gì gắp lên, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đã bắt đầu hướng tây nghiêng hơn phân nửa Thái Dương. Lúc này đây ban ngày liên tục thời gian như vậy trường, nói vậy ban đêm sẽ càng thêm trường. Làm sao vậy? Thần phàm tuy rằng đang xem thư, nhưng là ở Tang Khả Tâm trên người cũng thả một bộ phận lực chú ý, nhìn thấy Tang Khả Tâm sắc mặt có dị lập tức ngẩng đầu do hỏi, nơi nào không thoải mái? Thần phàm ngươi xem. Trên trời kia một tiểu đóa mây đen rất kỳ quái. Đại đại thái dương hạ chỉ có mấy đóa mây trắng cùng vài miếng bị nhộn thành trần bì ánh nắng chiều, cho nên này một tiểu đóa mây đen căn bản không khoa học. Hơn nữa tăng khả tâm tổng cảm thấy này đóa mây đen hắc có chút quá mức. Thân phang ngẩng đầu theo tăng khả tâm ngón tay xem qua đi, chậm rãi nheo lại đôi mắt một hồi lâu mới trầm giọng nói: kia không phải mây đen, là một đoàn màu đen đại điểu. Tăng khả tâm vừa nghe cũng đi theo neo lại đôi mắt còn dơ tay đắp mái che nắng, hào hắc, quá xa, xem không phải rất rõ ràng, ân. Thoát nhìn tựa hồ hướng nơi này tới. Tăng khả tâm nói vừa mới rơi xuống, Diêu Phi liền kéo một đạo tàn ảnh ngừng ở hai người trước mặt, thất hiếu, phu nhân, cảnh giới biến dị giả thiên lý nhãn, phát hiện chân trời một đoàn tang thi điệu đàn, chủng loại hẳn là quạ loại hát điểu, số lượng bảo thủ phòng trừng ở 200 tả hưu, chính hướng nơi này bay qua tới, dự tính ở 3 phút sau tới. Đưa tin, mọi người hướng chính mình phụ cận công sự che chăn tránh né tang thi điều đàn, tốt nhất là phía dưới ga ra một loại địa phương, các tiểu đội tự hành chuẩn bị chiến tranh. Thần phàm dứt lời Diêu Phi liền biến mất tại chỗ. Tang khả tâm đem gặm đến một nửa quả táo thu hồi không gian, túi đầu ở thần phàm khỏe miệng dùng sức hôn một cái, đem đầy miệng quả hương lây dính đến nhấp khởi môi mỏng thượng, cười cùng thần phàm đối thượng tấm mắt, ta có thể xuống dưới đi. ân Thần Phạm căng thẳng mặt thả lỏng lại, khoe miệng gợi lên một chút, đem thư ném hồi chính mình phía sau ba lô sau đó mới đem tang khả tâm buông xuống, tang khả tâm hai chân vừa rơi xuống đất liền đem tiểu dây đằng thiên la chiêu ra tới, làm nó cắm dễ tại bên người bồn hoa, thuận tay đem thần Phạm cửu nhật cũng từ trong không gian sách ra tới, đến nỗi kia ba điều đại cẩu sớm đã bị bị đầu lương tuệ đồng hợp với biến dị ra súc nhóm cùng nhau sách đi ra ngoài. Bốn phía không khí chậm rãi bắt đầu trở nên sền sệt trệ đãi, nguyên bản phong toàn bộ ngừng lại, toàn bộ chấn nhỏ đều giống như bị ấn xuống nút tắm rừng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến thần phàm sử dụng hắn dị năng, nhưng là loại này thao tác hết thể năng lượng dị năng vô luận xem bao nhiêu lần đều làm người kinh ngạc cảm thán. Thần phàm rút ra treo ở bên hông trường đao, tang khả tâm cũng là một tay một phen trường đao. Hai người đứng ở tiểu dây đằng cùng cửu nhật bên cạnh nhìn nơi xa bay tới tang thi điểu đàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tang khả tâm ngũ quan thập phần nhạy bén, tuy rằng không có những cái đó đôi mắt biến dị biến dị giả như vậy khoa trương nhưng là cũng sẽ không kém nhiều ít. Ở nàng cùng thần phàm vừa mới chuẩn bị tốt thời điểm hai người đã thấy rõ ràng thiên lý nhãn trong miệng quả loại hấp điểu. Thuần màu đen thân thể cũng không có lông chim, cánh cùng loại cánh rơi, đôi mắt là màu xám trắng. Trên người có không ít địa phương lộ ra màu đen cơ bắp cùng xương cốt, đại thể lớn lên ước có một mét, tiểu nhân cũng có nửa thước, đến nỗi diện mạo cùng loại hình. Tăng khả tâm cảm thấy cùng khủng long thời đại rực long rất tương tự, bất quá thực rõ ràng nhóm người này là Tang thi hóa, nguy hiểm cấp bậc nháy mắt liền lên tới một cái tân độ cao. Thân phàm lĩnh vực này đây tự thân vì trung tâm cầu hình không gian, lĩnh vực bao phủ toàn bộ chấn nhỏ lúc sau. Chấn nhỏ phía trên sẽ có một cái bán cầu hình vùng trời quốc gia bị nạp vào lĩnh vực trong vòng, mà toàn bộ trong không gian sở hữu năng lượng lưu động đều đã biến trưởng. Ở bên trong người sẽ cảm giác như là toàn thân bọc hồ dán giống nhau, tuy rằng còn có thể hô hấp, nhưng là thập phần khó chịu. Bất quá ít nhiều bên này đều là da tương đối hậu dị năng giả cùng biến dị giả. Mọi người đều biết loài chim là thông qua vô cánh thay đổi cánh trước sau không khí, sự chi áp lực biến hóa sinh ra bay lên lực. Do đó nâng lên thân thể bay lượn với không trung, cái này động tác chung sẽ sinh ra dòng khí lưu động cũng hình thành phong một. Mà giờ phút này ở thần phàm trong lĩnh vực, làm thứ chi tương đối phối hợp nhân loại đều như vậy khó chịu, đương nhiên kia một đoàn bộ mặt giữ tợn tăng thi điểu sẽ càng thêm thảm, chỉ thấy chúng nó lao xuống tới sau, thật giống như đột nhiên bị dính trụ giống nhau siêu siêu vẹo vẹo rốt cuộc đêm không chuẩn phương hướng cùng độ cao, cánh vô khó khăn hậu quả chính là toàn bộ tài xuân dưới liền cùng chậm động tác hạ sủi cảo giống nhau. Khác dị năng giả tang khả tâm là không biết, bất quá nàng nguyên lai tốc độ toàn bộ đã không có, chỉ còn lại có người bình thường hành động tốc độ, bất quá đối với cánh đều khó có thể phịch tang thi đại điểu nhóm tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Loài chim bởi vì có được cánh quan hệ, một lần làm đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh đại bộ phận nhân loại hết đường xoay sở, nhưng là một khi loài chim từ không chung rơi xuống, Như vậy đối với sẽ sử dụng các loại công cụ nhân loại mà nói, vậy đã là tới rồi trong tay thịt. Hiện tại thần phàm đã tương đương bẻ gãy này đó tăng thi điều cánh, cho nên chẳng sợ này đó tăng thi điều bản thân vũ lực giá trị rất cao, có phải hay không tới vô ảnh đi vô tung đã không quan trọng, 200 chỉ căn bản không đủ này đó dị năng giả tắc cái răng, khu, đương nhiên là chỉ bản thân lực lượng liền trọng đại hoặc là tốc độ tương đối mau. Đến nội những người khác tình trạng phòng trừng sẽ không so này đó tang thi điều hảo bao nhiêu. Đương nhiên trong nhân loại có khác biệt, tang thi điều trung đồng dạng có khác biệt, có chút một chút đều không thể nhúc nhích, có chút cho dù phi không đứng dậy, nhưng là còn có bản lĩnh vùng vây tiến hành công kích, có mấy cái dị năng giả khá lớn y thiếu chút nữa đã bị mổ thương, lập tức gần một giờ này đàn tang thi điều mới bị hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Thần phàm không có triệt rất lĩnh vực chỉ là buông ra trong lĩnh vực năng lượng quyền không chế, sau đó hết thể lại biến trở về nguyên. Lai bộ dáng Hoa Nga, này khối thật lớn tăng khả tâm đang ở vui sướng đào tinh hoạch, này một con là nàng chém rất tăng thi điệu chung lớn nhất một cái, quả nhiên tinh hoạch cũng là nàng thu được lớn nhất, ước chừng có đôi tay tương nắm nắm tay như vậy đại, thông thấu thương thanh sắc phi thường xinh đẹp. Bất quá nàng mới vừa thưởng thức xong đang chuẩn bị đi đào tiếp theo cái đã bị thần phàm kéo lại. Làm sao vậy? Tăng khả tâm tầm mắt lập tức kéo cao, cả người đều bị thần phàm bế lên tới sau đó cảnh vật nhanh chóng lui ra phía sau. ngẩn người cúi đầu liền thấy thần phàm cả khuôn mặt đều banh đến gắt gao, chạy vội gian không có thường lui tới thản nhiên thanh thản. Mỗi một bước đều mang theo vội vàng, người suốt ruột vì cái gì không trực tiếp xác định địa điểm truyền thống. Tang khả tâm nói vừa ra thần phàm biểu tình liền có nháy mắt chỗ trống, bất quá hắn cũng không có dừng lại dơ tay hoa khai không gian, mà là trực tiếp nhanh hơn bước chân, một cái ngắn ngủi hô hấp lúc sau thần phàm ngừng lại. Tăng khả tâm cũng bị thả xuống dưới, lúc này nàng cũng không cần hỏi đại ma vương đột nhiên phát cái gì điên, bởi vì nàng cũng cảm thấy thật không tốt, chấn nhỏ góc đường chỗ giang liếu che lại bả vai ngồi trên mặt đất dựa phía sau vách tường, hắn phía trước là sắc mặt trắng bệnh trong tay cầm thương một bên khóc một bên run run khương tố lệ thực hiện nhiên vừa rồi tang thi điệu đột kích thời điểm hai người kia trùng hợp tránh ở một chỗ sau đó giang liếu bị tang thi điệu bắt được mà khương tố lệ thân phang lôi kéo tang khả tâm đi vào sắc mặt đã bắt đầu phát thanh giang liếu trước mặt giang liếu ra mặt có chút cứng đờ làm cho hắn tươi cười thực mất tự nhiên giống như những cái đó diện than giống nhau nguyên bản ôn hòa tươi cười trở nên thực giả thực hình thức hóa nhàn nhạt, nhạt ôn hòa thành tuyến trở nên thô ác Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi tới, vừa lúc đưa ta đoạn đường, ta cũng không nên biến thành tăng thi. Tăng khả tâm. Thân phàm hơi thở trầm xuống quay đầu nhìn về phía tang khả tâm, mở miệng thanh âm lại lánh lại áp lực. ân, ta trước nhìn xem. Tăng khả tâm nâng lên chính mình tay ngưng xuất lục sắc sinh cơ đụng chạm đến giang liếu vô hạn tiếp cận thất ôn tay, ngươi bị tang thi đều bắt được. Ngươi liền không có cảm giác được uy hiếp. Giang liễu là cảm giác loại biến dị cùng cha xét hình tinh thần lực có chút cùng loại, nhưng là giang liễu cái này chủ yếu là tiếp thu tin tức, thuộc về giác quan thứ 6 biến dị. Giang liễu lần này đã xem như lần thứ 2 cảm nhiễm, theo Lý tới nói lúc này tăng thi thú là không có cách nào làm biến dị giả cảm nhiễm, tuy rằng biến dị giả sẽ không thăng cấp, nhưng là chống cử vi rút năng lực vẫn là mang cao, trừ phi tăng thi vi rút cấp bậc đã cao hơn biến dị giả bản thân. Biến dị giả không thể giống dị năng giả giống nhau, thông qua tự thân dị năng cấp bậc đề cao sinh ra càng cường đại hơn vi rút kháng thể, cho nên nói chung biến dị giả ở mặt thế lúc đầu so dị năng giả đều phải thực dụng, nhưng là một khi dị năng giả cùng tăng thi trưởng thành lên, biến dị giả cũng chính là phương diện nào đó tương đối cường đại người thường, chờ đến tăng thi cấp bậc phổ biến đề cao thời điểm, biến dị giả liền sẽ cùng người thường giống nhau, bọn họ không hề cụ bị chống cự tăng. Thi vi rút năng lực nhưng hiện tại lúc này hoàn toàn không nên. Ân. Giang Liễu chậm rãi gật gật đầu, trước mắt đã bắt đầu biến thành màu đen. hắn đối loại cảm giác này rất quen thuộc, tựa hồ trước kia đã từng gặp được quá. nhưng hắn không nhớ rõ chính mình cảm nhiễm quá tang thi virus, trừ bỏ kia một lần. kia một lần cái gì? Giang Liễu phát hiện chính mình suy nghĩ đã bắt đầu xuất hiện phay nước gãy, lại mở miệng thời điểm nói chuyện thanh âm có chút mơ hồ, trong cổ họng mơ hồ phát ra hô hô hô thanh âm. Hán, hán có phải hay không muốn tang thi hóa? Khương Tố Lệ nước mắt một chuỗi một chuối treo tới, sắc mặt tái nhận chung mang theo sợ hãi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, thực xin lỗi, đối không, à, Khương Tố Lệ trong miệng nói thực xin lỗi, cầm thương đôi tay đã đối với răng liếu dơ lên, kết quả bị từ nàng một mở miệng liền mặt hắc thần phẳng trực tiếp nhấc chân đá ra đi. Lần này không hề có thu lực đạo, Khương Tố Lệ ở bị đá thượng sau dây tiếp theo liền trực tiếp xỉu đi qua. Cả người nện ở mấy trăm mẹ khai chơi trên mặt đất liền cổ họng đều không có cổ họng một tiếng, bốn phía ly đến tương đối gần dị năng giả nghe được thanh âm đều chạy tới chính thấy một màn này, đều bị hoảng sợ. Thất thiếu tính tình thật không tốt cái này tất cả mọi người biết, cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, không thích người khác tới gần hắn, nhưng là bởi vì nhiệt tình độ bằng không quan hệ, tương đối cùng người khác phát sinh cỏ sát cơ hội liền đại đại giảm bớt cho tới nay mới thôi bọn họ trừ bỏ ở trên sân huấn luyện nhìn đến mấy cái giám sát bị thất thiếu nghiên áp thức song ngược một lần ở không có nhìn đến hắn chủ động giáo hơn qua ai làm lão đại mà nói thất thiếu tuy rằng các loại xà tinh bệnh nhưng là có một cái tuyệt đối là thứ tốt chính là hắn tâm tình cơ bản thuộc về là cố định chỉ cần thăm dò hắn quy củ ngốc tại hắn thủ hạ vẫn là thực không tồi thất thiếu đối với người xa lạ giống như là một đoạn cố định trình tự giống nhau tuy rằng thân cận tương đối khó Nhưng phải đắc tội cũng khó, trừ phi chính mình thượng vội vàng tìm đường chết, lại nói có thể thân cận người của hắn vốn dĩ liền ít đi chi lại thiếu, không phải từ nhỏ theo tới đại cấp dưới chính là lao bà khuê nữ, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy không cân bằng. Cho nên dị năng giả ánh mắt đầu tiên nhìn đến thần phàm đá người, đệ nhất cảm giác chính là có người tìm đường chết. Khương Tố lệ bởi vì mặt chấm đất quăng ngã lạn giang cửa, hơn nữa trên mặt chảy ra, toàn bộ vẻ mặt một miệng đều là huyết. Nhưng cứ như vậy người đều không có tỉnh lại, có thể thấy được vừa rồi bọn họ thất thiếu kêu một chân có bao nhiêu lợi hại, có thể thấy được đối phương làm chết bao lớn rồi. Tìm cái an tĩnh địa phương, ta thử một lần. Trước kia rót năng lượng thủy tiến hóa tăng thi virus rút, nhưng là hiện tại có cái vấn đề lớn chính là không gian xác nhập lúc sau, cái kia năng lượng thủy lấy không ra, hoặc là nói năng lượng đều tập trung ở hai đóa hoa sen phía trên, nàng có thể trực tiếp xuống nước tiếp thu năng lượng. Nhưng là lại lấy không ra, hơn nữa cái kia thủy người khác liền tính đi xuống hoa sen cũng sẽ không cho năng lượng. Nếu không phải nàng cùng lương tuệ đồng đều có tổn bình nhỏ năng lượng thủy, lương tuệ đồng bên kia là linh tuyền thủy, lần này giang liễu liền không xong. thân phàm không nói hai lời một tay ôm tang khả tâm một bàn tay xách lên giang liễu trực tiếp nhảy lên bên cạnh nóc nhà, ba lượng hạ liền nhảy tới một tràng ba tầng khách sạn mặt trên, tùy tay mở ra một phòng sau đó chính mình canh giữ ở cửa. Tăng khả tâm lập tức lấy ra năng lượng thủy hướng răng liếu trong miệng rót. bất quá cuối cùng một khắc dừng lại, bởi vì tăng thi vi rút đã chi phối răng liếu hơn phân nửa cái thân thể, lúc này năng lượng thủy rót hết liền không phải liền người, mà là ra. Tốc tăng thi hóa, nàng nhưng không có quên tăng thi vi rút cũng là một loại năng lượng, chẳng qua tương đối cùng bạo, nhân loại bình thường gen cùng thể chất căn bản thích ứng không được. Tăng khả tâm từ có một hệ biến hóa chưa khỏi dị năng sau còn không có đối trực tiếp cảm nhiễm vi rút nhân loại dùng quá, chỉ ở thanh thương trên người dùng quá một lần, nhưng là khi đó vi rút còn chỉ là phù với mặt ngoài. Bất quá hiện tại cũng không do dự thời gian. Tăng khả tâm bung năng lượng thủy dây tiếp theo, hai tay đồng thời đè lại giang liễu đầu, nhắm mắt lại nùng lục sinh cơ lập tức chiều hơn phân nửa trình màu đen hình người bản vẽ dâng lên qua đi. Có thể xua đuổi. Tăng khả tâm hai mắt sáng ngời chẳng qua nhìn đến xua đuổi lúc sau trực tiếp tái nhật nhan sắc lại có chút răng đau. tăng khả tâm nhắm mắt lại nhìn không tới giang liếu hiện tại bộ dáng thật sự quỷ dị, phần đầu thanh hắc đã đi xuống, nhưng là lộ ra tới cũng không phải cái gì nguyên bản bộ dáng, mà là một bộ hàng năm nằm trên giường bị ốm đau tra tấn sau dầu hết đèn tắt bộ dáng, cảm giác tùy thời khả năng tắt thở giống nhau. giang liếu suy nghĩ lại lần nữa liên tiếp lên, vừa rồi trong nháy mắt hỗn độn lúc sau, đầu lại thanh tỉnh lại đây. Chỉ là lúc này cảm giác đôi mắt có chút mơ hồ, trên người một chút lực đạo cũng không có, nhưng là hắn có thể cảm giác được hắn còn sống, cảm giác được ý thức tồn tại. Tăng khả tâm đem vi rút toàn bộ dùng dị năng đẩy đến giang liếu một chân thời điểm mới mở mắt ra, sau đó khiếp sợ, chính mình thủ hạ cái này nhìn sắp chết khô quắt lao nhân là ai. Thế nào? thân phàm xem như nhìn tăng thi vi rút một chút bị đẩy xuống dưới, hiện tại giang liếu một chân đã biến thành đen nhánh sắc. Tựa như phía trước đám kia tang thi điểu nhan sắc giống nhau. Bước không đến bên ngoài cơ thể. Tăng khả tâm vô luận dùng như thế nào lực đều không thể đem tang thi vì rút xua đuổi ra bên ngoài cơ thể. Một hệ rốt cuộc vẫn là cường điệu chữa trị đối với thanh trừ tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa một không cẩn thận còn khả năng bị trái lại cắn nữa rớt. Ân, Thân phàm vừa mới gật đầu liền giơ tay, không có cấp tăng khả tâm cùng giang liếu phản ứng, trực tiếp giơ tay một đao không gian cắt đêm kia chỉ đã đen nhánh chân cắt xuống dưới hào biện pháp tăng khả tâm không có tăng thi vi rút chế ước lập tức tăng lớn dị năng chuyển vận lực độ chẳng những giang liếu bản thân chậm rãi khôi phục bình thường liền bị chém rất kia chỉ chân đều lại dài quá ra tới ước chừng một giờ sau tăng khả tâm rốt cuộc làm giang liếu lại lần nữa tung tăng nè nhót bất quá nàng chính mình cũng mệt mỏi đến lợi hại đối với không ngừng nói lời cảm tạ lại khóc lại cười dáng vẻ mất hết giang liếu xua xua tay Đối với lo lắng thần phàm cười cười, ta muốn ngủ một chút. Vốn dĩ liền có chút thích ngủ, hiện tại lớn như vậy công suất chính là dùng dị năng thật sự hảo muốn ngủ. Thiếu ra bồi thiếu phu nhân, bên ngoài ta sẽ xử lý. Giang Liếu lập tức thức thời rời khỏi phòng, bên ngoài là nghe tin tới rồi la mụ, Diêu Phi cùng thuần một sắc quang minh bạch liên giao giao chúng. Không nói Giang Liếu ra cửa sau cùng các bạn nhỏ chia sẻ tâm tình của mình. Bên này thần phàm cùng tăng khả tâm thực mau sửa sang lại giường đệm ngủ hạng, đương nhiên ngủ chỉ có tăng khả tâm một cái. Thần phàm tắc nằm ở bên cạnh một tay vòng tăng khả tâm, một tay đem phía trước nhìn đến một nửa thư lấy ra tới, đọc sách, xem tăng khả tâm, nhìn chấn nhỏ năng lượng dao động, một lòng tâm dùng. Thần phàm đọc sách thực mau, hoặc là có thể nói là chỉ là phiên thư mà thôi, hắn chỉ nhớ thực hảo thực hảo, cái này thực hảo cơ bản đạt tới đọc qua là nhớ nông nỗi cho nên không có một giờ dư lại hơn một nửa hắn liền phiên xong rồi, do dự nhìn thoáng qua ngủ thật sự hương tăng khả tâm, cẩn thận từ trên giường xuống dưới. Làm sao vậy? Tăng khả tâm mơ mơ hồ hồ mở nhìn thoáng qua lại nhắm hai mắt lại. Ta đi xem một chút nơi này xe lửa. Bên này xe lửa quỹ đạo còn bảo tồn đến hảo hảo, nếu là không cần quả thực là phí phạm của trời. Ân tăng khả tâm cọ, cọ cọ gối đầu lại lâm vào ngủ say. Thân phàm túi đầu ở tang khả tâm trên mặt hôn hôn mới đẩy cửa ra, sau đó thấy ba cái ăn mặc màu trắng trường áo choàng nữ hài tử canh dự ở cửa, thấy hắn ra tới có hai cái lập tức kêu cô ra, chỉ có một kêu đến là thất thiếu. Ân, xem trọng. Thân phàm nhàn nhạt ánh mắt lược qua áo choàng trắng, trắng thượng quang minh bạch liên giáo chữ, tấm mắt ở kêu hắn thất thiếu chỉ ngấu đỉnh trên mặt ngừng một chút, nhìn đến đối phương theo bản năng run run một chút, không có nói cái gì nữa nhấc chân rời đi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt giáo chủ, cô ra đi hảo. Hai cái nữ hải tử lập tức nắm tay bảo đảm, chính Ấu Đình nói cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng túi đầu che mặt, đối đem nàng phân ở chỗ này thủ vệ vương lạc bân thật là một bụng án nghiệm. Bất quá so với an mặc trên người phong cách trung nhị áo tràng trắng ở bên ngoài chạy, nàng vẫn là nguyện ý thủ tại chỗ này, ở siêu cấp mất mặt cùng tương đối mất mặt chi gian thực hiển nhiên lựa chọn người sau. Chẳng qua còn không đến nửa giờ liền nhìn đến một đại sóng người chiều bên này vọt lại đây, đằng trước chính là Diêu Phi, trình ấu đình ba người theo bản năng đi cản, Diêu Phi lập tức nói, thất thiếu đã ở bên trong, thiếu phu nhân tựa hồ không đúng, mau tránh ra. Ngay sau đó mặt sau liền phần phật cùng lại đây một đám người, trình ấu đình ba người bị hoảng sợ, môn cũng bị Diêu Phi mở ra, nhưng là trong phòng đã một người đều không có. Vài giây trước thần phàm đang ở nhà ga bên kia cùng giang liễu bọn họ cùng nhau xem xét dựa chạm kia một liệt xe lửa như thế nào khôi phục động lực. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được hắn trong lĩnh vực thuộc về tăng khả tâm năng lượng dao động bắt đầu liên tục rơi chậm lại suy yếu. Hơn nữa cái này suy yếu quá trình thập phần nhanh chóng. Nếu không phải tăng khả tâm năng lượng bản thân phi thường hồn hậu khả năng nháy mắt liền hoàn toàn biến mất ở hắn trong lĩnh vực. Thần Phạm lập tức liền nghĩ tới xuất hiện loại này năng lượng trạng thái tình huống rốt cuộc là cái gì. Long tộc Nguyễn rủa phát động. Hắn đều có thể cảm giác được chính mình trong nháy mắt cả người đều lạnh cả người, không nói hai lời trực tiếp giơ tay cắt mở không gian thẳng đến phía trước bọn họ nghỉ ngơi phòng. Nửa giờ trước hắn rời đi thời điểm còn ngủ thật sự đáng yêu tan khả tâm giờ phút này già rồi 20 tuổi không ngừng, toàn thân đều lộ ra một cổ huy không song tử khí. Thần phàm cầm quyền nhào qua đi đem người bế lên tới, sau đó vào không gian. Cho dù đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng là thần Phạm vẫn là sắc mặt đều trắng bệnh. Ông Tăng khả tâm đôi tay run đến cơ hồ liền không giống như là chính hắn giống nhau. Chậm rãi giả nua dung mạo, dối tung ở cánh tay hắn thượng tuyết trắng tóc dài, làm hắn hai mắt đỏ lên, hắn cùng Tăng khả tâm đều còn thực tuổi trẻ. Bọn họ còn có mấy chục năm qua ở chung, bọn họ còn có hài tử không có xuất thế. Bắt đầu đối với bọn họ tới nói còn sớm thật sự, nhưng là tăng khả tâm đã là lần thứ hai đầy đầu. Đâu bạc Loại này tùy thời cũng mất đi cảm giác thật là không song thấu. Một lần hai lần, hiện thực luôn là ở hắn cho rằng hắn cường đại rồi một ít thời điểm hung hăng phiến hắn một cái tát, cho hắn biết chính mình là cỡ nào vô lực lại nhỏ yếu. Hèn mọn lại có thể cười. Ở hắn cho rằng có thể khống chế hết thảy, thuộc về hắn trong lĩnh vực. Đem trong tay hắn bị gọi pháp tắc lực lượng nháy mắt đánh tan thành cạn. Hơn nữa lúc này đây hai người cho dù tới rồi trong không gian, không gian cũng không có giống lần trước như vậy đem sở hữu sinh mệnh lực hướng tang khả tâm nơi này chút xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không gian có á chủ, cho dù không gian chủ tử vong không gian cũng sẽ không bởi vì năng lượng tuần hoàn gián đoạn mà hỏng mất, nó có thể lựa chọn làm á chủ trở thành tân không gian chủ. Tang khả tâm đối với không gian tới nói đã không phải độc nhất vô nhị tồn tại. Này đó thần phàm cũng không biết, hắn chỉ là trước đêm tăng khả tâm mang ở ba lô mấy bình năng lượng thủy cấp tăng khả tâm vi đi xuống, ra cả liền lập tức chậm lại, hắn biết trong không gian hồ hoa sen là không gian trung sở hữu năng lượng nơi tụ tập, cái này không cần hỏi, chỉ cần xem liền có thể nhìn ra tới, nhưng là không gian xác nhập lúc sau nơi đó hắn liền vào không được, bất quá cũng may dây tiếp theo hắn nghĩ tới lương tuệ đồng. Vì thế thần phàm ôm tang khả tâm trực tiếp tới rồi thần qua phòng, chính nhìn đến thần qua cùng lương tuệ đồng hai người đang nhìn cái gì, hai người đều ăn mặc áo ngủ, thấy thần phàm đều ngây ra một lúc, thần qua nguyên bản gương mặt tươi cởi trong nháy mắt liền đen, vừa muốn nói cái gì lương tuệ đồng đã bá đến đứng lên, khả tâm làm sao vậy, đây là nguyên liền rùa. Ngươi mang nàng đến hồ hoa sen hấp thu năng lượng. Thần phàm mới vừa nói xong lương tuệ đồng liền rỗi tay một xả, Đem ôm tang khả tâm thần phàm kéo vào không gian. Bị một mình lưu lại thần qua. Uy, Lương tuệ đồng đối với tang khả tâm cái này long tộc nguyên rùa. Vẫn là không lâu trước đây đến trong sơn cốc khi nghe thanh thương nói. Lúc ấy chẳng sợ lương tuệ đồng ở nơi đó hứa hẹn pha lê phòng. Một đống pha lê cầu. Thanh thương đối với này đó ngu xuẩn phàm nhân. cư nhiên ở hắn điệu bản thượng nuôi thả thực chàng loại chuyện này vẫn là thực bực bội. Hơn nữa lương tuệ đồng trên người có tang khả tâm đồng dạng hơi thở. Thanh Thương liền bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. sau đó Lương Thuệ. Đồng liền biết tăng khả tâm trên đầu còn huyền như vậy một phen đại đao. Lương Tuệ đồng chưa bao giờ biết còn có như vậy đáng sợ đồ vật, cũng nỗ lực nghĩ đời trước ký ức, hy vọng có thể tìm ra cái gì chẳng sợ một chút có trợ giúp giấu vết để lại, bất quá có thể là đời trước nàng vị trí vòng quá hẹp duyên cớ, biết đến đồ vật rất có hạn cho dù có chút cái gì tương đối thần kỳ sự tình cũng đều là nghe nhầm đồn bậy giống thật mà là giả, càng đừng nói nàng cũng căn bản không có ở mặt thế sau sống mấy năm, cho nên rồi dám nửa ngày cũng không nghĩ tới cái gì hưu dụng đồ. Vật, cả người liền rất hề Lương tuệ đồng cuối cùng chỉ có thể đến ra một cái cùng tang khả tâm giống nhau kết luận, đó chính là nhiều hơn thu thập năng lượng, đến lúc đó có cũng đủ sinh cơ làm tang khả tâm hoán lại đây, tuy rằng trị ngọn không chỉ gốc, Nhưng trừ cái này ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có mặt khác cái gì hữu hiệu biện pháp. Này không tử sơn cốc bên kia sau khi trở về lương tuệ đồng liền có chút dầu dĩ không vui, thần qua không hiểu lắm nhà hắn tiểu cô nương đối tang khả tâm kia phức tạp cảm tình, chỉ cần thoạt nhìn không phải có thù hán hắn liền rất vừa lòng, bằng không chỉ em dâu không mục luôn là không tốt, thấy nhà mình đồng đồng không cao hứng cũng không có hỏi nhiều mà là cầm vợ ra tới, làm tiểu cô nương cấp trong bụng hải tử tham tường tên. Trong bụng bảo bảo mới bất quá hai tháng bộ dáng còn không biết là nam vẫn là nữ đâu, này liền lấy tên có phải hay không quá nhanh. Lương tuệ đồng tuy rằng ngại thần qua như vậy sớm tưởng tên quá khoa trương bất quá rốt cuộc là chính mình hài tử cũng tới hứng thú, tạm thời liền đã quên kia thanh đao cùng thần qua thảo luận lên. Nhưng mà bọn họ mới nhìn mười mấy tên, kia thanh đao cứ như vậy không hề dự triệu mà hạ xuống. Vào không gian lương tuệ đồng cái gì cũng không nói. Trực tiếp từ thần phàm trong tay đem người đoạt lấy tới, một cái lắc mình đi vào hồ hoa sen biên, bước nhanh đi vào nước ao. Thần phàm vốn dĩ ở trong không gian chờ đợi, chẳng qua dây tiếp theo liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ bài xích, trước mắt cảnh tượng một hoa, hắn đã bị ném ra không gian, cùng nhau ném ra còn có vẻ mặt mộng bước đại miêu, tiểu dây đằng cùng cựu nhật. Thần phàm phản ứng lại đây cái thứ nhất động tác chính là hoa khai không gian muốn tiến vào không gian nhưng mà kia nguyên bản quen thuộc giống bản năng giống nhau khắc vào trong trí nhớ không gian tiết điểm thành một mảnh hỗn độn, nguyên bản ở nơi đó lập lệ sáng ngời quang mang, đại biểu không gian ổn định quang mang hoàn toàn biến mất không thấy, thật giống như nơi đó chưa từng có xuất hiện quá thứ gì giống nhau. Thân phàm nhắm mắt lại giơ tay chống lại cái chán đem dị năng nhắc tới tối cao, điên cuồng tuân ra mà ra tinh thần lực ở một mảnh hỗn độn chung nỗ lực tìm kiếm. Không có, không có, cái gì đều không có. Chẳng những không gian biến mất, liên quan thuộc về tăng khả tâm cùng lương tuệ đồng năng lượng dao động cũng đã biến mất, liền một kia dấu vết cũng đã không có. Giang liếu là cái thứ nhất phát hiện thần phàm không thích hợp người, trên thực tế là bởi vì cùng xuất hiện đại miêu cùng tiểu dây đằng, một cái đột nhiên tạc mau một cái đột nhiên lay trụ đại miêu cái đuôi. sau đó này hai cái không có chút nào do dự trực tiếp từ phòng cửa sổ đụng phải đi ra ngoài, liền cửa sổ mang tường đâm ra một cái đại lỗ thủng dư lại cửu nhật chín đầu đều tê ở cùng nhau một bộ muốn chạy lại không thể chạy bộ dáng biến dị động thực vật cảm giác là nhạy bén nhất càng đừng nói giang liếu chính mình chính là một cái cảm giác dị năng giả cho nên hắn kéo lại muốn tới gần thần phàm diêu phi ngươi làm gì diêu phi thanh nhâm đang xem đến thần phàm cơ hồ biến thành dựng đồng hai mắt khi trực tiếp tắt lửa thiếu thiếu gia chết giang liếu cảm giác chính mình trái tim bắt đầu kinh hoàng lôi kéo diêu phi liền đi ra ngoài Bên này đi theo hai người tiến vào la mục cũng nhận thấy được không thích hợp nhì, lập tức giúp đỡ giang liễu giữ cửa khẩu người đều đẩy đi ra ngoài, thông chi mọi người, mau bỏ đi, rút khỏi chấn nhỏ, rút khỏi thiếu gia dị năng lĩnh vực phạm vi. Bên ngoài dị năng giả cùng biến dị giả nhóm đều là vẻ mặt mờ mịt, bất quá dọc theo đường đi huấn luyện cũng coi như có điểm thành quả, tuy rằng đại đa số đều ở trong lòng nghi hoặc, nhưng là không có người hỏi ra tới lại còn có theo bản năng liền đi theo mệnh lệnh bắt đầu ra bên ngoài triển. Vài phút sau mọi người xem sau lưng bắt đầu chậm rãi vận vẹo cảnh vật, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, lúc này đều hận không thể ba mẹ nhiều cho chính mình sinh hai cái đùi, mà nguyên bản còn có nghi vấn người cũng cái gì đều không nghĩ. Chạy, chạy mau, trốn, chạy mau. Chỉ có này một ý niệm duy trì bọn họ. Đáng được ăn mừng chính là Giang liều đám người phản ứng tương đối mau. Cho nên tất cả mọi người chạy ra chấn nhỏ, liền xe đều khai ra tới, chẳng qua khi bọn hắn quay người lại xem thời điểm, sống sót sau thai nạn kia điểm vui sướng hoàn toàn không có, nguyên lai chấn nhỏ vị trí dường như bị người đào một cái hố to giống nhau, toàn bộ đều biến mất vô tung, có thể thấy được này đây thần phàm lĩnh vực vì phàm vi, toàn bộ trong lĩnh vực tất cả đổ vật bao gồm thần phàm cùng hắn ký hợp đồng nhật. Hết thể không nhật mà lúc này nguyên bản hẳn là cùng tăng khả tâm cùng nhau nằm ở không gian hồ hoa sen lương tuệ đồng lại thần kỳ ở thần gia tầng hầm ngầm tỉnh lại, mở to mắt thời điểm chỉ có thể dùng không thể hiểu được bốn chữ tới hình dung, mà bên kia vừa mới nhận được thần phàm cùng tăng khả tâm cùng nhau mất tích thần qua còn không có phản ứng lại đây, chờ đến đêm giang liếu lời nói cùng lúc ấy thần phạm thần thái hành động vừa nói, lập tức cảm giác cả người đều không tốt, Liên ở thần qua hồng mắt thu thập nhanh nhẹn tính toán đi tìm thanh thương cùng hoác chung hy thời điểm, có người nói cho hắn lương tuệ đồng đang ở tìm hắn, thần qua hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây, lập tức nắm lấy người tới bả vai biểu tình giữ tận lệnh rộng hỏi, ngươi lặp lại lần nữa, ai tìm ta? Là, là lương, không phải, là đại thiếu phu nhân tìm ngài. Hầu gái run run đem máy liên lạc đưa cho thần qua. Cái này máy liên lạc là khai phá ra tới đời thứ nhất lấy tinh hạch vì nguồn năng lượng sản phẩm, bởi vì hữu hiệu khoảng cách không dài, hơn nữa không cụ bị đơn độc quay số điện thoại công năng, cho nên đời thứ hai vừa ra tới liền đào thải. Một hộp thí nghiệm phẩm bị thần qua coi như ngoạn ý nhi đưa cho lương tuệ đồng, lương tuệ đồng liền cho trong nhà các nữ nhân mỗi người một cái, bao gồm hầu gái, nói là có thể tùy thời liêu bắt quái liên hệ. Tin tức Mà cái này hầu gái đúng là bởi vì nhất tiếp cận thần qua sở tại, cho nên nghe được Lương Tuệ Đồng tìm người lập tức xung phong nhận việc lại đây thông chi, kết quả thiếu chút nữa bị nhà bọn họ đại thiếu cấp hù chết. Chờ đến thần qua lặng yên không một tiếng động mở ra tầng hầm ngầm môn lúc sau liền thấy Lương Tuệ Đồng ăn mặc áo ngủ hoa ở duy nhất một trường trên sofa, nhìn trên cổ tay hoa sen lắc tay, hai mắt phóng không không biết suy nghĩ cái gì. Thần qua vẫn là lần đầu tiên thấy này lắc tay. Nhưng là mặt trên hoa văn hắn nhận thức, hắn không ngừng một lần hôn môi quá, không ngừng một lần tinh tế vướt ve quá, đồng đồng. Lương tuệ đồng nghe được thần qua thanh âm đem mặt xoay lại đây, lát tay kia tươi mới màu xanh lục giống như có thể tích ra thủy tới giống nhau. Phiếm da nhu hòa quang mang chiếu vào lương tuệ đồng trên mặt làm nguyên bản trắng nón mặt có chút phát hành, chỉ thấy nàng đột nhiên hốc mắt đỏ lên há miệng thở dốc, một hồi lâu mới phát ra một cái mang theo nghẹn ngào thanh âm nói, khả tâm không thấy. Không gian địa phương không có biến hóa, nhưng là nguyên bản chuyên trúc với tăng khả tâm đổ vật lại không thấy, Tỉ như cùng tăng khả tâm có năng lượng thay đổi quan hệ ngôi sao, cây sinh mệnh, còn có hồ hoa sen kia đoá thật lớn bạch liên hoa. Tuy rằng mặt khác đổ vật còn ở, nhưng là tăng khả tâm hơi thở lại hoàn toàn đã không có, thật giống như trải qua đoạt xá giống nhau. Hiện tại cái này không gian hoàn toàn là thuộc về nàng, nhưng là nàng lại muốn khóc, mà mặt khác một bên tỉnh lại tăng khả tâm thật là vẻ mặt mờ bức. Một người đứng ở lẻ loi huyền ngai biên, ngẩng đầu nhìn không chung không ngừng phiêu hạ mưa bụi, theo bản năng hướng chính mình sau lưng sờ hồng du, kết quả tự nhiên là không có sờ đến. Nâng lên tay phải nguyên bản trong lòng bàn tay mang theo hoa sen hoa văn dù tự cũng biến mất không thấy, nếu không phải trước mắt bắt đầu trò chơi giao diện nàng sẽ cho rằng nàng đem thần ngôn trò chơi hệ thống cấp ném. cỡ lắc mở vũ khí một lan phát hiện hồng du chính hảo hảo mà nằm ở bên trong. Hơi hơi ninh mày đang muốn điểm ngón tay lại cứng lại rồi. Cái này giao diện tựa hồ lược không đúng. Tang khả tâm hơi hơi dương mắt liền nhìn đến nguyên bản chỉ có lẻ loi mấy cái nhãn giao diện đột nhiên nhiều gấp đôi không ngừng. Cái gì bảng xếp hạng, cái gì xã giao, cái gì nhiệm vụ, môn phái nào. Liên ở Tang khả tâm cả người cứng đờ thời điểm trên bầu trời đột nhiên thực đột ngột xuất hiện một cái thật dài biểu ngữ tiên duyên phong môn phái nhiệm vụ quang minh bạch liên giáo chính thức khởi động thân ái các người chơi mau đi bái kiến giáo chủ đại nhân đi. Theo sát đỏ thấm tự lúc sau là liên tiếp chữ trắng, cơ bản đều là đang mắng hệ thống hô cha, lại tìm người, tựa hồ ngôi cái môn phái môn phái nhiệm vụ đều là tìm người, hơn nữa bị tìm cái kia nở tờ cờ cơ bản đều tảng thật sự kín mít, tìm kiếm điều kiện hà khắc vô cùng, trước mắt mới thôi hoàn thành môn phái nhiệm vụ người đều là đánh bậy đánh bạ tìm được người, liền không có một cái thật sự đi tìm xem đến mà lúc này Tang Khả Tâm ngẩng đầu nhìn trên bầu trời giống như nhắn lại bản giống nhau biểu ngữ biểu tình là cái dạng này. Tang Khả Tâm từ từ không nên nhảy cốt chuyện nàng rốt cuộc bỏ lỡ cái gì a. Bên này Tang Khả Tâm ở trong trò chơi vẻ mặt một bức kia một bên thần phẩm cũng mở mắt sau đó phát hiện chính mình nằm ở bệnh viện đột nhiên cảm giác được một trận quen thuộc năng lượng dao động lập tức quay đầu liền phát hiện chính mình nằm nhiễm bệnh mép giường có một cái thuyền hình kim loại thương. Giờ phút này kim loại thương thượng vận hành đèn chỉ thị đang sáng, thần phàm muốn lên lại phát hiện chính mình một bàn tay một chân đều bó thay cao, chậm rãi ký ức thu hồi. Hắn nhớ rõ chính mình ở hỗn độn tìm kiếm đã lâu, đột nhiên cảm giác được một cái quen thuộc hơi thở, không phải người khác đúng là bọn họ thần ra mơ thấy, lại sau đó liền cảm giác có người ở hắn sau lưng đẩy một phen, hắn nguyên bản là kháng cự, nhưng là vừa lúc nhìn đến một chiếc xe đâm hướng tăng khả tâm, Hắn liền không có phản kháng nhào qua đi đem tăng khả tâm ôm tới rồi trong lòng ngực, sau đó liền cảm giác được chính mình một bên thân thể chuyển đến đau nhức thân phàm nhìn về phía cái kia sáng lên kim loại thường, nó bên cạnh có cái tiểu ngăn tủ, mặt trên bãi một trường kim sắc từ tạp, đây là một chương bọn họ hoa tây căn cứ thân phận tạp, mặt trên thỉnh lỉnh có khắc tăng khả tâm ba chữ. Màu trắng hai người phòng bệnh thần phàm thoáng đánh giá một vòng lúc sau lại đem tầm mắt đặt ở bên người kim loại thường mặt trên. Đây là cái gì? Trong đầu mới vừa hiện lên cái này nghi vấn liền thấy kim loại thương nhất phía dưới có một hàng cùng sắc nô lên văn tự thần luôn chữa bệnh dùng kỳ hạm khoang trò chơi. Thân Pham chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền minh bạch hiện tại ước chừng là cái tình huống như thế nào, phía trước hắn cũng đã đem tăng khả tâm cái kia trò chơi hệ thống trong ngoài đều sờ soạn một lần. Để nhất kiện có thể xác định sự chính là cái này có thể hiện thực giả thuyết đồng thời sử dụng trò chơi tuyệt đối không thuộc về bọn họ sở tồn tại thế giới. Chứ đừng nói hiện tại bọn họ thế giới đang đứng ở mặt thế trạng thái, liền tính không có, bọn họ trong thế giới cũng không tồn. Tại loại trò chơi này thương, cho nên kết luận là bọn họ đã không ở chính mình thời không. Trên thực tế hắn đi vào hốn độn kia một khắc cũng đã dự đoán được khả năng sẽ xuất hiện thác loạn thời không hoặc là trực tiếp bị thời không nghiền nát chuẩn bị. Chỉ là, hắn vì cái gì sẽ vừa vặn ở chỗ này, ở cái này có thần luôn khoang trò chơi thế giới, nếu nói mơ thấy đem hắn đẩy quá là bởi vì tăng khả tâm ở chỗ này, như vậy tăng khả tâm lại vì cái gì lại ở chỗ này. Kỳ quái nhất chính là trực tiếp bị xe đâm cho hắn tỉnh. Bị hắn hộ ở trong ngực tăng khả tâm vì cái gì lại không có tỉnh còn khả năng chiều sâu hôn mê không tỉnh thành người thực vật. Đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ biết tăng khả tâm trạng thái. Kim loại thương thượng trói loại chữa bệnh dùng ba chữ thật sự quá rõ ràng. Thần ngôn cái này ở hắn xem ra đã có thể giả thuyết thực thể hóa trò chơi càng là không thể tưởng tượng. Nhưng là này hai dạng kết hợp ở bên nhau, thật sự là cùng nhân loại ý thức đầu để chung một cái giả thiết quá giống. Dùng toàn hệ trò chơi kích thích người thực vật ý thức xử chi sinh động cuối cùng tỉnh lại. Vị này người bệnh tỉnh lạc. Ai? Người không thể động. Thần phàm nhớ rõ kêu buồn bản thuyết minh thượng có ghi về khoang trò chơi cùng mũ giáp chính là như thế nào thao tác, cho nên tính toán thử cùng tăng khả tâm dùng khoang trò chơi trò chuyện, xem hắn rốt cuộc hiện tại là chuyện như thế nào, kết quả mới muốn đi rút trên tay điểm tích phòng bệnh môn liền mở ra. Thần phàm mặt vô biểu tình xem qua đi. Phát hiện trừ bỏ đẩy tiểu xe đẩy đi vào tới ngăn cản hắn hộ sĩ ở ngoài, cửa còn tê vài cái tiểu hộ sĩ, thấy hắn dương mắt xem qua đi những cái đó tiểu hộ sĩ vội vội vàng vàng trốn đến một bên, trong chốc lát lại toát ra tới lặng lẽ xem tiến vào Thân Phạm ninh mày lạnh giọng đối với tiến vào hộ sĩ nói, tùy tay đóng cửa sẽ không sao. Loại này vừa thấy chính là tương đối tư mật tính chất phòng bệnh, tiến vào hộ sĩ cư nhiên đỉnh đạc mở cửa không liên quan. Mà bên ngoài hộ sĩ còn sẽ dình coi người bệnh, quả thực không thể nói lý. Thần phàm hắc mặt nhìn chính mình điếu khởi cánh tay cùng chân, chờ hắn biết rõ ràng hiện tại sao lại thế này, chuyện thứ nhất chính là đổi cái càng tốt phòng bệnh. Tiến vào tiểu hộ sĩ bị thần phàm nói sắc mặt trắng nhận, cái gì xem xoáy ca ổng tâm tư đều không có, vội vội vàng vàng xin lỗi, thực xin lỗi ta lần sau nhất định sẽ chú ý. Nói xong liền lập tức xoay người một bên đối các bạn nhỏ đưa mắt ra hiệu một bên đóng cửa giúp ta ấn một chút khoang trò chơi trò chuyện kiện. Thần phàm mới vô tâm tư quản người khác có phải hay không bị hắn dọa đến, hắn hiện tại muốn xác định chính là tàng khả tâm hiện trạng. Ách! Có thể! Tiểu hộ sĩ sửng suốt lúc sau có chút đồng tình mà nhìn thần phàm liếc mắt một cái, nàng chính là nghe phòng cấp cứu bên kia nói, này hai vợ chồng là ra thai nạn xe cộ đưa vào tới, lúc ấy nam nhân nửa người đều là huyết nhìn qua nhưng cùng bố. Cũng may chỉ là gây xương cũng không có tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển thương tổn. Hơn nữa so mong muốn muốn sớm rất nhiều liền tình lại. Ngược lại là cái kêu bị che trở đến nữ nhân muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bản thân thân thể thật giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng Các hạng thân thể cơ năng đều là tầng trời thấp bay qua. Vốn dĩ loại tình huống này treo lên dinh dưỡng dịch nhiều dưỡng một ít thời điểm thì tốt rồi. Vấn đề là nữ nhân này mang thai còn có sinh non dấu hiệu, thật vất vả bảo vệ hài tử. Cơ thể mẹ lại trước sau ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái, sóng điện não điện tâm đồ đều không có vấn đề, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, lúc này mới đem người bỏ vào cái này chuyên môn nhằm vào chiều sâu hôn mê người bệnh chữa bệnh khoang. Hơn nữa bên ngoài có chuyên gia nhìn chằm chằm này đó chữa bệnh khoang số liệu, mỗi cách mấy cái giờ sẽ có bác sĩ lại đây ấn xuống trò chuyện kiện ý đồ cùng người bệnh trò chuyện, để xác định người bệnh có hay không hồi phục ý thức, sau đó hai bên phối hợp trị liệu. Tranh thủ sớm ngày tỉnh lại Nhưng là đã mười mấy giờ Vị này tuổi trẻ mụ mụ vẫn là ở vào ý thức hỗn độn trạng thái Hoàn toàn không có phản ứng trò chơi thế giới ý tứ Hộ sĩ tuy rằng như vậy tưởng Nhưng vẫn là ấn xuống trò chuyện kiện Khoang trò chơi lập tức vang lên chờ đợi trò chuyện nhắc nhở âm Trong trò chơi vũ vẫn luôn tại hạ Tăng khả tâm chống hồng du ở huyền nhai biên tìm một cái nhìn tương đối sạch sẽ cục đá ngồi xuống Cẩn thận nghiên cứu nàng tần trò chơi giao diện Nhưng mà cũng không có bao lớn phát hiện, tuy rằng nhiều rất nhiều đồ vật, nhưng là tuyệt đại bộ phận cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Ba lô trừ bỏ năm cái bánh bao, một cái tiểu hồng bình, một cái tiểu lam bình ở ngoài cái gì đều không có. Trên người nàng lăn mặc cũng không phải nguyên lai like quần áo mà là một bộ phi thường phong cách kỳ lạ quần áo, bên trong là hơi hơi ố vàng vải thô mạt ngực cập đầu gối váy, chỉ ở bên hông chát một cái dây lưng, bên ngoài bộ cổ áo chạy đến bên hông ngắn tay cái mông áo khoác. Trên chân chính là một đôi giày dơm. Chữ bỏ trong tay này đem hồng du cùng hồng du trường đao ở ngoài, tăng khả tâm sở hữu tài sản liền tập hợp trở thành bốn chữ, tay mới trang bị. Mà này không phải nhất hố người, tăng khả tâm ở cờ lạc mở cá nhân giao diện nhìn đến chính mình kỹ càng tỉ mỉ tin tức thời điểm tức khắc cả người đều không tốt. Cho chơi danh, tăng khả tâm, nhân loại, trạng thái, mang thai chung, toàn thuộc tính giảm phân nửa. Chức nghiệp, thiên duyên phong. Tương ứng bang hội, quang minh bạch liên giáo, giáo chủ, cấp bậc, không. Sinh mệnh lực 100, nguyên lai là 14.000. Tinh thần lực 70, nguyên lai là 5.000. Thể lực 30, 100. Cơ sở thuộc tính, thấp hơn người chơi bình thường 80%, nguyên lai là cao 500%. Thể chất, 8, nguyên lai là 60. Nhanh nhẹn, 12, nguyên lai là 30. nghiệm lực, 4, nguyên lai là 50. Quyết đoán, 10, nguyên lai like là 80. Phúc Duyên, 4, nguyên lai like là 45. Bốn cái thiên phú kỹ năng nhưng thật ra còn ở, bất quá toàn bộ là màu xám không thể dùng. Mặt khác nàng tầm mắt phía dưới nhưng thật ra nhiều một chỉnh bài thanh kỹ năng, chẳng qua thanh, kỹ năng cũng là chống không. Phía trước nhìn đến kia cái gì toàn phục thông cáo, tang khả tâm liền nhận thấy được chính mình phỏng trừng là vào trò chơi. Ý thức được điểm này so đối với 20 cách mới bắt đầu ba lô cùng đầy người tay mới trang bị đảo cũng không có không khỏe, nàng chưa từng có đổ bộ quá cho chơi, linh cấp tay mới tự nhiên chỉ có thể mặc tay mới trang bị cái này thực hợp lý, hơn nữa cái gì mang thai trung toàn thuộc tính giảm phân nửa nàng cũng cảm thấy còn tính hợp lý, nhưng là ai tới nói cho nàng. Nguyên bản nàng những cái đó ném người khác mấy cái phố mới bắt đầu điểm số vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Cứ như vậy tử thuộc tính điểm lại giảm phân nửa nàng còn có thể làm gì? Còn có cái này quang minh bạch liên giáo bang hội rốt cuộc là cái quỷ gì? Hệ thống ngươi thật sự không phải tới khôi hài sao? Ngôi ở đại thạch đầu thượng cảm thấy cả người có chút phát lanh tăng khả tâm ngẩn đầu nhìn đến còn lên đỉnh đầu phiêu long tộc nguyên rủa khoe miệng bẹp bẹp, tuy rằng không biết vì sao nàng sẽ xuất hiện ở trong trò chơi, nhưng là nếu tới, như vậy nàng lớn nhất hy vọng chính là lập tức tích cốc kinh nghiệm thăng cấp. Sau đó đem cái này đáng chết long tộc nguyền rủa đi diệt trừ, kết quả nàng hiện tại cái này đi hai bước liền cảm giác sẽ xuyên thượng một chút thân thể, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thuận lợi đánh quái thăng cấp A. Không chỉ như thế nàng vừa rồi còn nhìn bản đồ, nàng nơi địa phương là một cái độc lập tên là gì thế ngọn núi phía trên, tuy rằng địa phương còn rất đại, nhưng là ở cái này chỗ cao phóng nhãn vọng qua đi hoàn toàn không có mặt khác vật còn sống, muốn xem đại địa đồ. Hệ thống lại nhắc nhở nói, bởi vì nàng là ở che giấu bản đồ cho nên không thể xem xét bên ngoài đại địa đồ, hơn nữa cũng không thể sử dụng đối ngoại kênh, vì thế lộng nửa ngày nàng vẫn là ở chơi máy rời, chẳng qua lần này là giả. Thuyết, nhưng là so với hiện thực lại nghẹn khốt nhiều. Tăng khả tâm nghiên cứu xong đại biến dạng cá nhân tin tức sau, thấy được phía dưới nguyên bản chỗ chống địa phương nhiều ra một cái icon, cồn, mặt trên viết đăng suất, chẳng qua cái này icon cồn là màu xám ỉ cổn tốt nhất mặt có cái viết 250 đến ngược, cũng không biết có phải hay không về Linh lúc sau nàng liền có thể đăng xuất trò chơi. Tầm mắt dạo qua một vòng ngừng ở quang minh bạch liên giáo giáo chủ này một hàng tự thượng, nàng nhớ rõ phía trước cái kia toàn phục thông cáo thượng nói cái gì tới, cái gì tiên duyên phong môn phái nhiệm vụ, quang minh bạch liên giáo, sau đó làm người chơi bái kiến giáo chủ tới. Tiếp theo trên kênh thế giới cũng rất nhiều đoán giận hệ thống hố cha luôn là làm cho bọn họ tìm người. Hơn nữa người này luôn là rất khó tìm. Từ từ, nàng nên sẽ không chính là cái kia phải bị tìm giáo chủ đi. Tăng khả tâm chừng lớn đôi mắt lại đem phía trước thu được tin tức cùng nàng hiện tại cái này cái gì giáo chủ qua lại suy nghĩ một chút, lập tức liền có dự cảm nàng chơi máy rời thời gian khả năng sẽ rất dài rất dài. Ai tăng khả tâm thật dài thở dài một hơi lúc sau, thu liễm một chút tâm tình, nàng tốt xấu là ở mặt thế hơn quá. Tổng không thể chơi cái trò chơi so ở hình thức lăn lộn còn khó đi. Tang Khả Tâm cũng không có dối dám lâu lắm nàng vì cái gì lại ở chỗ này hoặc là thế nào? Bởi vì nàng suy nghĩ một chút tưởng không quá minh bạch liền từ bỏ. Tùng bất quá chính là trò chơi hệ thống xuất hiện cái gì vấn đề tới đâu hay tới đó. Trừ bỏ những lời này ở ngoài Tang Khả Tâm cũng không biết phải đối chính mình nói cái gì. Chỉ là nước mắt vẫn là lăn xuống dưới. Nàng không biết chính mình còn có thể hay không trở về. Chỉ là chưa từng có giống như vậy một khắc điên cùng mà nghĩ đại ma vương, nạo kiều tiểu bao tử, xinh đẹp bộ dung, ngoan ngoan tiểu tăng thi, đại miêu, tiểu dây đằng, thanh thương, còn có cùng nhau ở mạn thế quay cùng các bạn nhỏ. Lưu nước mắt là giải quyết không được bất luận vấn đề gì, cái này tăng khả tâm vẫn luôn là biết đến, cho nên phát tiết một chút chính mình cảm xúc lúc sau. Nàng liền lau lau nước mắt quyết định trước chậm rãi thăm dò một chút cái này địa phương, mặt khác đều có thể lại suy xét. Chủ yếu là an trụ vấn đề muôn trước giải quyết, tổng không thể cuối cùng không thể thăng cấp không tính còn trực tiếp đói chết, nàng chính là xem đến rất rõ ràng, ba lô chỉ có 5 cái bánh bao mà thôi. Mà trên thực tế hệ thống cũng không có làm nàng cái này phế xài ngủ lộ thiên hoặc là đói chết tính toán, cho nên ở tăng khả tâm cầm ô hướng huyền nhai bên trong đi rồi trong chốc lát lúc sau, liền thấy một cái kiến ở trên đất bằng thạch úc, hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Là một cái bị đào một cái động lớn đại thạch đầu mới đúng, ngoài nhà đá mặt bên trái là một cái cái bàn lớn nhỏ cục đá bị đào thành hứng lấy nước mưa lưu nước, mặt phải một cái cũng là dùng cục đá đào thành kiến nghị hòa bếp. Mặt khác chính là thạch ốc phía sau dài quá một viên treo màu trắng trái cây đại thụ, ánh mắt đầu tiên trừ bỏ này tam dạng liền không còn có nhìn đến mặt khác. Tam khả tâm chống hồng du do dự một chút lúc sau rút ra trường đao, đi vào thạch ốc. Thạch ốc rất đơn giản. Một giường một bàn một ghế toàn bộ đều là cục đá đào thành, hoặc là nói lại đào cái này thạch ốc thời điểm mấy thứ này liền đi theo cùng nhau móc ra tới, chúng nó cùng thạch ốc liền thành nhất thể không thể di động. Trên giường đá phô một khối không biết tên ra, bên cạnh có một cái tường động bên trong điệp vài món quần áo, trên giường bãi biên đến một nửa giày rơm. Trên bàn có một cái dùng đan bằng cỏ khay, bên trong thả một cái phía trước bên ngoài trên đại thụ nhìn đến màu trắng trái cây. Trừ cái này ra còn có một bộ một chế chén đũa bao gồm một cái chén một cái cái muông cùng một cái ly nước. Đang ở tang khả tâm cảm thấy này kiện tựa hồ miễn cưỡng có thể sống suốt thời điểm, phía trước nhảy ra một cái khoanh tròn ngươi dưới chân giống như dẫm tới rồi thứ gì, ngươi cúi đầu nhìn một chút, phát hiện là một quyển tràn ngập tự thư. Tang khả tâm theo bản năng cúi đầu vừa thấy quả nhiên dưới chân dẫm vài tờ giấy. Võ công bí tịch. Tang Khả Tâm đem chỉ có 5 trang giấy cái gọi là tràn ngập tự thư nhặt lên tới vừa thấy, bịa mặt thượng viết Tăng Khả Tâm thân thế thư. Tăng Khả Tâm. Đây là hệ thống đối thân thế nàng giả thiết. Hơi mỏng 5 trang giấy Tang Khả Tâm thực mau xem xong rồi, sau khi xem xong thư liền biến thành quang điểm biến mất, nhưng là luồn co không thể biến mất, thì như bị lôi đến không rõ Tang Khả Tâm. Tăng Khả Tâm, khu khu, chính là trong trò chơi giả thiết quang minh bạch liền giáo giáo chủ là một vị tâm linh thủ xảo, cái này vừa rồi tăng khả tâm liền đã nhìn ra, thiện lương ôn hòa nhu nhược động lòng người, cái này cùng bên ngoài thực phù hợp, nữ hài tử, nàng từ nhỏ liền hơn người tư trước, bái nhập tiên duyên phong lúc sau càng là tỏa sáng rực rỡ, là tiên duyên phong trẻ tuổi kiệt xuất nhất con cháu, thâm chịu tiên duyên phong mọi người yêu thích, 18 tuổi năm ấy thành công ở môn phái đại bị thượng thu hoạch đại hội đệ nhất danh hảo thành tích, tấn chức vì tiên duyên phong thủ tịch đại đệ tử. Lúc sau bị thuộc về tiên duyên phong quang minh bạch liên giáo tuyển vi thánh nữ, 20 tuổi năm ấy tiếp nhận chức vụ giáo chủ, trở thành từ trước tới nay tuổi trẻ nhất giáo chủ, có thể nói chân chính nhân sinh người thắng, nhưng là... Nói chung có cái này, nhưng là lúc sau sự tình liền sẽ trở nên thực không song. Trên thực tế vị này giáo chủ chính là một cái chức trưởng người thắng tình trường thua ra chân thần mẫu. Vị này từ trước tới nay tuổi trẻ nhất giáo chủ... Ở đại biểu Quang Minh Bạch Liên giáo tham gia thiên hạ giáo hội giao lưu hội thời điểm, gặp cả đời kết nạn, là Bột Hải Sơn Trang thiếu trang chủ trịnh ngộ hy. Đương nhiên trên thực tế vẫn là vẫn là trịnh ngộ hy trước treo trọc giáo chủ, mà 20 hàng năm tới chưa bao giờ biết tình tư vị giáo chủ rất dễ dàng đã bị vị này thiếu trang chủ hống đến choáng váng thành hoài xuân thiếu nữ. Nhưng là đại hội kết thúc khi Bột Hải Sơn Trang lại cùng cùng tồn tại đầy đất hán Hải Sơn Trang giữa định ra việc hôn nhân. Trịnh Ngộ Hy cùng Lộ Tiên Tiên làm đường sự cũng ra tới, mời đại hội trung sở hữu môn phái trưởng môn đi hướng Bột Hải Sơn Trang tham gia định ở 3 tháng sau hỷ yến. Tin tức này đem giáo chủ đả kích đến nháy mắt liền choáng váng, nàng nghĩ rồi lại nghĩ lúc sau quyết định đi tìm Trịnh Ngộ Hy hỏi rõ ràng. Kết quả hai người lén ước hẹn thời điểm Trịnh Ngộ Hy cấp giáo chủ hạ dược, nhưng là dược còn không có phát tác liền gặp Bột Hải Sơn Trang người cùng ác giao chiến đấu. Làm thắp sáng thiện lương phẩm đức giáo chủ tự nhiên là chạy tới cứu người, kết quả thực bất hạnh bị coi như pháo hôi đẩy cho ác giáo. Giáo chủ nhiều lần sinh tử rốt cuộc ma đã chết ác giáo, lại bất hạnh chúng long tộc nguyên rùa, sau đó không biết như thế nào tích đã bị ma giáo giáo chủ cứu. Ma giáo giáo chủ đối giáo chủ nhất kiến trung tình không tiếc tự thân công lực cứu người, kết quả muội tử cứu sống dược tính lại phát tác, sau đó hóa thân vì lang đem một vị khác giáo chủ cấp cường. Nam giáo chủ vốn dĩ cứu người liền dùng nửa cái mạng, lại như vậy kịch liệt vận động lúc sau trực tiếp liền hôn mê không được. Sau đó nữ giáo chủ đã xấu hổ không biết như thế nào cho phải, đem nam giáo chủ dàn xếp hảo lúc sau liền trở về Tiên Duyên Phong. Nàng quyết định đem ngôi vị giáo chủ truyền cho đương nhiệm thánh nữ lúc sau liền quyết định tự sát. Kết quả ngôi vị giáo chủ còn không có truyền ra đi, nàng liền phát hiện chính mình mang thai. Hai tử là vô tội, cho nên nàng lấy bế quan vì tử. Thượng tư quá nhai tính toán chờ đến hải tử sinh hạ tới lúc sau đưa còn cho hắn phụ thân sau đó lại tự sát. Chuyện xưa tới rồi nơi này sau giáo chủ nhân vật này hiện tại liền từ tang khả tâm tiếp nhận chức vụ. Đang ở tang khả tâm vô ngữ cùng nguyên thân cư nhiên như thế thiên trần, cư nhiên một người chạy đến ngăn cách với thế nhân địa phương đại sản thời điểm, trước mắt đột nhiên nhảy ra một cái khoanh tròn hiện thế trò chuyện hay không chuyển được.